Hôm trước còn thu được hắn tin, tin chung cũng không có đề cập phải về tới, không thể tưởng được hai ngày này người liền đến ra. Hắn đây là tưởng cho chính mình một cái ngoài ý muốn, một kinh hỉ sao. Đậu khấu nhìn Đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, cười cười lại nói, tiền mụ mụ nói làm người đi thông báo thiếu phu nhân, chính là, thiếu gia không đồng ý nói là làm thiếu phu nhân làm việc xong trước, hắn có thể trước buổi lao phu nhân trò chuyện. Đỗ nhã tịch nghe. Nhớ tới hai người ở ly biệt trước quái dị không khí, trong lòng liền không khỏi khẽ thở dài một hơi. Hắn là nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt chính mình đi. Vẫn là tự trách mình tức giận, không biết nên làm sao bây giờ. Ai? Hắn sẽ không rời nhà mấy ngày nay, trong lòng đều vẫn luôn suy chuyện này đi. Đỗ nhã tịch bước chân lược cấp chạy tới tùng viện, lão phu nhân nhìn đến nàng trở về thập phần cao hứng, vội vàng chiều nàng vây tay, nói, nha đầu. Hôm nay đi ra ngoài, mệt muốn chết rồi đi. Trong phòng chỉ có lão phu nhân cùng mấy cái trong phòng nha hoàn, Diêu thần chi cũng không ở. Đỗ Nhã tịch ánh mắt đảo qua, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt mất mát, không phải nói người đã trở lại sao? Người đâu? Chạy đi đâu? Lão phu nhân nhìn nàng nếu có điều thất bộ dáng, tâm tình thực hảo, cười nói, "Thần chi vừa mới hồi thần viện đi lấy đồ vật, đợi lát nữa liền trở về." Nàng như vậy một giải thích trong phòng nha hoàng nhóm liền che miệng cười nhìn đỗ nhã tịch ánh mắt thú vị rạng rào đỗ nhã tịch không khỏi đỏ mặt dựa gần lao phu nhân ngồi xuống san cánh tay của nàng nhẹ nhàng lay động vài cái tổ mẫu kia phu liền ở đông trên đường cái vị trí cực hảo nói là phòng phu nhân của hồi môn ban đầu là thuê cho nhân gia làm tiệm gạo sau lại gia nhân này cử ra rời đi kinh thành phong phu nhân nghe tô phu nhân nói lên tưởng khai nữ tử y quán sự tình Các nàng nghĩ việc này là chuyện tốt, nhất hưu ích với chúng ta này đó nữ nhân ra, liền liền nổi lên ý muốn cùng nhau kết phượng. Nay nàng vài vị lén giao tình hảo, nghe xong liền sôi nổi muốn đầu một phần. Những muôn tế ngữ nói về chính mình đến bên ngoài sự tình, không giống như là thông báo, mà là ở ấm áp nói chuyện thiếm. Lao phu nhân nghe liên tiếp gật đầu, khoe miệng liền có ý cười, những cái đó đều là giống nhau tính nết, cho nên, lén cảm tình đích xác không tồi. Ý tứ thực minh sắc nói cho Đỗ Nha tịch, này mấy người là có thể thâm giao. Ta lời nói dịu dàng nói chính mình nguyện ý cấp phương thuốc, nhưng không có tinh lực kết phưởng, đái chân chính có có thể một mình đảm đương một phía nữ đại phu khi, nữ tử y quán ta nhất định thấu một phần. Nhưng các phu nhân nói đều không muốn, nói là cũng không thể lấy không ta phương thuốc, liền từ về sau mỗi tháng đến lợi chung cho ta chịu hai thành. Ta coi mọi người đều là một mảnh thanh tâm, không hảo phất các nàng hảo ý cũng liền ứng hạ. Đỗ nhã tịch nhớ tới những cái đó phu nhân nghe nói chính mình không hợp cổ, không rằng buộc cấp phương thuốc khi, một đám thay phiên pháo doanh chính mình lỗ thai trường hợp, khỏe miệng liền không cấm lộ ra tươi cười. Mặc kệ các nàng đại những người khác như thế nào, mấy cái trợ nàng với nguy cấp hết sức, nhưng thật ra thiệt tình đối nàng hảo. Nhớ tới chính mình tuy gặp một ít nhân tra chung cực phẩm, hiện tại ngẫm lại nhưng thật ra gặp được người tốt muốn nhiều rất nhiều. đây là người nên đến Trong lòng không cần có gánh nặng, các nàng làm ngươi thu, ngươi liền thu, đẩy tới đẩy đi đảo làm người cảm thấy làm kiêu. Lão phu nhân nghe nàng như vậy đối chính mình toàn diện vô ẩn, trong lòng rất là vui mừng, cũng thực thích như vậy ở chung không khí. Đồ nhã tịch nhấp môi cười khẽ, nhã tịch cũng là như vậy tưởng. Ha ha! Hai người chính trò chuyện, Diêu thần chi liền lánh hồ tuy cùng Lão Hà từ bên ngoài đi đến, hắn nhìn trước mặt tấm áp hình ảnh. Thế nhưng liền như vậy đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn, không bỏ được đánh vỡ hình ảnh này. Hai người khỏe miệng cười đều là như vậy ấm áp, đem hắn mấy ngày nay bên ngoài vất vả cùng tưởng niệm trở thành hư không. Ngực ấm áp xuất hiện. Có lẽ là cảm nhận được cực nóng ánh mắt, đồ nhã tịch ngước mắt hướng cửa nhìn lại, hai người ánh mắt liền đánh vào cùng nhau. Diêu thần chi mặc một cái màu thủy lam gấm vóc trường bào, sắc mặt đã không thấy ngày xưa tái nhợt khỏe miệng mang theo mỉm cười. Chỉ là người giống như lại mảnh khảnh một ít Đỗ nhã tịch liền hơi hơi đau lòng lên Bên ngoài ở tóm lại là không có ở nhà thoải mái Lại nghĩ tới chính mình ở Tô Thành đã chịu suy sụp, Nói vậy ở Kinh Thành Hán Nhất định càng là bước đi gian nan Lão phu nhân theo nàng ánh mắt nhìn lại Thấy vợ chồng son tử ánh mắt giao hội Khó xa khó phân Treo tâm liền thả xuống dưới Xem ra, tiểu biệt qua đi Ly biệt trước tiểu biệt nữ cũng nên tan thành mây khói nàng cười đối một bên đậu khấu phân phó đi xem tiền mụ mụ đồ ăn đều hảo không có là lão phu nhân đậu khấu hành lễ xoay người đi phòng khách lão phu nhân chiều diêu thần chi vây tay lại đây ngồi xuống đợi lát nữa liền có thể ăn cơm diêu thần chi rút về ánh mắt sắc mặt hơi đỏ mặt đi đến lão phu nhân bên trái ngồi xuống lão phu nhân một tay nắm đồ nhã tì tay một tay nắm diêu thần chi người quay đầu nhìn xem cái này quay đầu nhìn xem cái kia, vẻ mặt vui mừng cùng vui sướng. lúc này, đầu khấu liền trở về bẩm báo, lao phu nhân, tiên mụ mụ nói đồ ăn đã hảo, có phải hay không bắt đầu chia thức ăn. làm nàng chia thức ăn, lao phu nhân gật gật đầu. đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi liền một tả một hữu đỡ nàng đứng dậy, ba người rời bước đi phòng khách. tiên mụ mụ làm phòng bếp làm một bàn lớn hảo đồ ăn, cơ hồ đều là diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch thích ăn. Trên bàn cơm, Diêu thần chi nhặt từng người thích ăn đồ ăn không ngừng hướng Lão phu nhân cùng Đỗ nhã tịch trước mặt cái đĩa kẹp, chỉ chốc lát sau đã bị hắn xếp thành tiểu sơn. Lão phu nhân cười ngăn cản, thần chi, ngươi ăn ngươi ăn. Tổ mẫu chính mình tới liền hảo, ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, nhất định rất tưởng niệm trong nhà đồ ăn đi. Hôm nay này đó đồ ăn đều dương chim én cùng phục linh tự mình xuống bếp cố ý vì ngươi làm, ngươi muốn ăn nhiều một chút. Diêu Thần Chi liền ngẩng đầu nhìn Tiền Mụ Mụ cùng Phục Linh, nói: Vất vả các ngươi, thiếu gia, đây là chúng ta nên làm. Nha Hoàn nhóm ở bên cạnh che miệng cười, một thất tấm áp. Đỗ Nhã Tịch trong lòng cũng là ấm áp. Diêu Thần Chi cùng người khác bất đồng, hắn là cái nội liễm, đối người khác quan tâm đều là dùng hành động tới tỏ vẻ. Bất quá, này lại là để cho người cảm động. Đỗ Nhã Tịch hoài có qua có lại, tâm tư gấp một khối đương quy thịt gà phóng tới hắn trong chén. Ngươi cũng ăn. Nàng nhìn hắn, trong mắt nhiễm ấm áp cười. Diêu thần chi đem đương quy thịt gà đưa vào trong miệng, cảm thấy hôm nay đương quy thịt gà lại là phá lệ mỹ vị. Hắn túi đầu, khoe miệng tươi cười nhịn không được mà tràn ra tới. Lao phu nhân nhìn cười không thỏa thuận miệng, so ngày xưa ăn nhiều nửa chén cơm. Sau khi ăn xong, mấy người liền ngồi ở bên nhau uống trà. Diêu thần chi cho đại gia nói về lần này đến kinh thành sự, chúng ta đi kinh thành. Liền ấn đưa hóa đơn nhân ra nhất nhất tới cửa xin lỗi, ít nhiều tiền minh, tìm những người này ra khi, một chút đường vòng cũng chưa có thể đi, tiết kiệm không ít thời gian. Sau lại, cứu công liền sai người tới tìm ta, ta biết việc này không thể gạt được hắn lao nhân ra, liền tới cửa tinh tế đem sự tình ngọn nguồn nói hắn lao thái gia nghe. Cứu công đêm đó liền vào cùng, về đến nhà khi, hắn bên người nhiều một cái thái ngự y thì hắn lao thái gia đem ta kêu vào thư phòng. Tinh tế giao đãi, cũng chính là có cứu công trợ giúp, chúng ta lần này mới có thể như vậy thuận lợi qua quan. Hơn phân nửa đều là thuận lợi, không có nói này trung gian đụng tới cái gì khó giải quyết sự tình. Ai, tưởng nói không cần phiền toái cứu công, không nghĩ tới vẫn là đem hắn cấp liên lụy tiến bảo. Đỗ nhã tịch khẽ thở dài một hơi. Lao phu nhân cười nhìn về phía bọn họ vợ chồng, không có việc gì. Người cứu công nếu ra mặt, liền nhất định là có đối ứng chi sách lão phu nhân nhớ tới nhà mẹ đẻ người đối chính mình quan ái trong lòng ấm áp dễ chịu cũng có nhàn nhạt xin lỗi nàng là cái hảo cường từ dọn về riêu ra nguyên quán đặc biệt là ở thủ tiết lúc sau nàng mặc kệ ra chuyện gì đều chính mình đĩnh liền tưởng liên lụy nhà mẹ đẻ. nhưng nàng trong lòng rõ ràng trong nhà huynh trưởng bọn đệ đệ biết nàng tính tình tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì sau lưng cũng là thế nàng xử lý khơi thông không ít quan hệ nếu là bằng không Nàng một cái quả phụ muốn trả giá gian khổ lại há là chỉ có những cái đó. Ngươi cứu công nhưng có làm ngươi tiện thể nhắn trở về. Lao phu nhân hỏi. Cứu công nói, dược viên việc, nhưng vì này. Hắn nói trước thí loại mấy năm, nếu là hiệu quả hảo, làm ta lại làm tính toán. Đến nỗi phân ra việc, cứu công thật không có nói thêm cái gì, trầm mặc qua đi liền nói, việc này ủy khuất ngươi tổ mẫu, phân cũng hảo. Diêu Thần nói đến xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Lao phu nhân, thấy nàng sắc mặt hơi trầm trọng, tâm không khỏi thở dài một tiếng. Từ Tung viện trở về, Diêu Thần chi đi hắn ban đầu trụ phòng cho khách, Đỗ Nhã Tịch kêu hắn đi ra ngoài uống trà, hắn cũng là ấp úng đỏ mặt đi rồi. Như vậy kỳ quái phản ứng. Đỗ Nhã Tịch lòng hiếu kỳ bị hắn cử chỉ cấp điếu lên, nàng liền quay đầu nhìn về phía Hồ Thuy, thiếu gia là làm sao vậy? Hồ Thuy cười chỉ chỉ nhà chính phương hướng, nói Thiếu phu nhân vào xem sẽ biết. Đôi nhã tịch rốt cuộc nhịn không được, đẩy ra cửa phòng, lập tức đã bị bên trong tình hình cấp kinh sợ. Lại là cả phòng ngọc lan hoa, mùi hoa mán phòng. Nàng chậm rãi đi vào phòng, hai mắt mở đại đại, đôi mắt không chớp mắt, liền sợ nháy mắt, trước mắt chô đã thấy hết thể liền đều không có. Nàng che lại ngực, khoe miệng nhẹ kiểu, trước mắt kinh hỉ. Này đó tất cả đều là đưa cho nàng sao. Nàng đi vào. Vui sướng ở trong phòng xoay một vòng tròn, ánh mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ đều là nàng thích nhất ngọc lan hoa. Lúc này như thế nào sẽ có ngọc lan hoa? Kinh thành so nơi này lạnh hơn. Kinh hỉ qua đi, đỗ nhã tịch phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc đến gần, từ án trên đài cầm lấy một đóa ngọc lan hoa, cẩn thận nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện này cũng không phải thật sự ngọc lan hoa, mà là từ màu trắng lụa bố chế thành. Nàng để sát vào nghe nghe. Đích đích sắc sắc là ngọc lan hoa mùi hương. Nàng lại tinh tế nghe nghe, rất là ngoài ý muốn lại có như vậy cao kỹ thuật nhắc tới lấy như vậy thuần khiết mùi hương. Đây là diêu thần chi từ kinh thành nhìn đến cho chính mình mang về tới. Chắc không được vừa mới kêu hắn tiến vào, hắn ớp đúng vẻ mặt đọ bừng. Nguyên lai like trong phòng giấu dếm huyên cơ. đỗ nhã tịch không khỏi tưởng, nghĩ đến hắn một bên ở kinh thành sức đầu mẹ chán xử lý giả dược sự tình. Một bên còn có thể nhớ rõ cho chính mình mang chút thích đồ vật trở về, tâm khi liền có loại nói không nên lời vui sướng. Nàng thức thích ngọc lan hoa, bởi vì ở cô nhi viện trong viện có một cây cây hoa ngọc lan, từ nhỏ nàng liền ái ở dưới cây ngọc lan chơi đùa, đặc biệt thích cái loại này mùi hương. Nàng đem trong tay ngọc lan hoa đừng ở bùi tóc thượng, xoay người có chút sốt ruột đi ra ngoài, Ếch, ở trước cửa phòng thiếu chút nữa đâm vào một cái ôm ấp, Một đôi hữu lực tay đã đỡ ổn nàng, quan tâm thanh âm liền từ đỉnh đầu truyền xuống dưới, như thế nào mau mau táo táo. Thương tôi rồi làm sao bây giờ? Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy nóng vội tốc nhảy vài cái, nàng chậm rãi ngừng đầu, nhìn kia trương tuấn giật khuôn mặt, chật cong lên khỏe miệng liền mỉm cười ngọt ngào lên. Không biết vì sao, giờ phút này nhìn hắn, đỗ nhã tịch liền cảm thấy trong khoảng thời gian này đáy lòng cái loại này quái dị nóng nảy liền trở thành hư không. Một lòng như là bị cái gì khoảnh khắc liền lấp đầy giống nhau. Đỗ nhã tịch trong lòng có rất nhiều muốn nói với hắn, chính là nhìn trước mắt hắn, nàng lại không biết nên nói cái gì. Thuộc về hắn cái loại này quen thuộc hơi thở che trời lấp đất mà xâm nhập nàng, cả phòng ngọc lan hoa vị cũng che giấu không được trên người hắn độc đáo cỏ xanh mang dược hương hương vị, nàng ổn ổn cảm xúc, ớt đúng nói, thần chi, ngươi mảnh khảnh không ít. Phần 63 Nói xong nàng liền túi đầu nhìn hai người dày mặt, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều không biết nên nói như thế nào khởi. hồi lâu cũng đợi không được hắn trả lời, đồ nhã tịch liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn chính nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm trầm chính mình xem, ánh mắt là như vậy chuyên chú, như vậy cực nóng, phảng phất giờ này khắc này trừ bỏ nàng bên ngoài, không còn có thứ gì có thể nhảy vào trong mắt hắn. bất chi bất giác trung, nàng tâm lỡ một nhịp. Hắn như thế cực nóng ánh mắt, làm nàng không khỏi cúi đầu, mặt đỏ như hỏa. Giờ phút này, diêu thần chi tâm tình là vạn phần kích động, hắn nắm nàng bả vai tay run nhẹ nhẹ. Rời đi ra lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình là cỡ nào tưởng niệm nàng, có thể nói, ngày đó mới vừa lên xe ngựa buông màn xe, như thủy triều tưởng niệm liền nảy lên hắn trong lòng, chưa bao giờ lui xuống đi quá. Nàng không ở chính mình bên người này những ngày ngày đêm đêm, hắn trắng đêm khó miên. Tràn trọc, trong đầu tất cả đều là nàng. Giờ phút này nhìn nàng cặp kia trong sáng đôi mắt, ấm áp tươi cười, hắn hận không thể đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Nhưng vừa nhớ tới sắp chia tay trước ngày đó buổi tối, nàng tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lúc lơ đắng kéo ra khoảng cách, khiến cho hắn không nghĩ lại có điều hành động, sinh sôi nhịn xuống trong lòng sao động. Hắn thật sâu hít một hơi, tay từ nàng trên vai thả xuống dưới, hỏi, nhã tịch, ngươi quá đến hảo sao? Nói, hắn ánh mắt liền định ở nàng cao cao phồng lên trên bụng, không cấm như mày. Bụng như thế nào lớn như vậy? Mang thai bảy tháng đều lớn như vậy bụng sao? Đỗ nhã tịch gật gật đầu, nói, ta thực hảo. Ở chính mình trong nhà lại như thế nào sẽ không hảo đâu? Ngươi nhưng thật ra mảnh khảnh không ít, ra cửa bên ngoài thực vất vả đi. Diêu thần chi thấy nàng búi tóc thượng đựng một đóa ngọc lan hoa, tâm tình không khỏi liền phi dương lên, lắc đầu, nói. Này đó Ngọc Lan Hoa thích sao? Nhắc tới chuyện này, đỗ nhã tịch khỏe miệng ý cười liền càng đậm, nàng tươi cười như hoa sáng lạ, xem đến diêu thần chi nhất khi lại là sương sờ ở nơi đó, thật lâu vô pháp không rời được mắt. Ân, ta thực thích. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là thật sự đâu, sau lại vừa mới hiện tại không phải nở hoa mùa, liền cầm một đóa tới xem, lúc này mới phát hiện nguyên lai là dùng lụa bố làm. Thật sự rất đẹp, sinh động như thật. Mùi hương cũng cùng thật sự ngọc lan hoa giống nhau. Người bên ngoài xử lý như vậy cấp sự tình, lại còn nhớ rõ cho ta mang lễ vật trở về, ta thật sự thực vui vẻ. Diêu thần chi thấy nàng giữa mày tất cả đều là cười, bên má má lúm đồng tiền vẫn luôn ở nhộn nhạo, nhìn dáng vẻ là thật sự thực vui vẻ. Nhìn như vậy nàng, diêu thần tóc tự nội tâm phả mãn, khỏe miệng cũng cao cao kiểu lên. Này đó hoa ngươi là từ đâu mua? Kinh thành sao? Đỗ Nhã Tịch lại nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, quá hai ngày chúng ta quanh Co Sơn Thôn Khi, ta cũng muốn lên phố đi bán một ít tiểu lễ vật mang về, đưa cho những cái đó đi học đường bọn nhỏ, còn có một ít lao nhân ra. Diêu thần chi cười cười, gật gật đầu, hết thể bị gì ngươi. Ngươi đem muốn mua đồ vật khai cái đơn tử ra tới, ta làm hồ tuy bọn họ lên phố đi mua. Vì cái gì không phải ta chính mình đi. Đỗ Nhã Tịch cảm thấy có chút kỳ quái, Chọn lễ phép chú ý chính là mắt duyên, đụng tới thích là được, nàng giống nhau sẽ không trước đó muốn mua cái gì. Người thân mình không có phương tiện, vừa qua khỏi sông năm, trên đường người nhiều, nếu là bị cũng không biết nặng nhẹ đụng phải nhưng làm sao bây giờ. Diêu thần chi ngắm liếc mắt một cái nàng bụng, nhìn nàng hơi hơi cười, ánh mắt tựa hồ một khắc đều không nghĩ rời đi nàng, lại không biết kế tiếp lại nên nói chút cái gì. Đỗ nhã tịch cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Rõ ràng nhìn đến hắn trở về, lòng tràn đầy vui mừng, chính là hai người chi gian lại như là có một tầng nhìn không thấy vách ngăn, vô pháp chân chính chạm đến đối phương. Đây là một loại nhàn nhạt mà xa cách cảm, đã quen thuộc lại xa lạ. Có loại làm người vô lực cảm giác. Tiến vào ngồi đi, như vậy đứng có điểm lãnh. Đỗ nhã tịch chỉ cần tìm cái lý do, vừa mới dứt lời, thân mình liền không khỏi run nhẹ một chút, lúc này mới cảm giác là thật sự lãnh. Diêu thần chi nghe lập tức khẩn trương lên, vội vàng từ trong tay háo móc ra một cái hộp nhỏ, nhét vào tay nàng liền, liền nói, cái này cho ngươi, ngươi mau vào phòng đi, ta đi về trước. Ngươi đây là muốn đi đâu? Đỗ nhã Tịch gọi lại nàng, nữ mày nhìn hắn xoay người lại, không vui hỏi, ngươi không trở về phòng là muốn đi đâu? Không ngủ được sao? Ta, ta là muốn đột nhiên, Diêu thần chi đôi mắt liền sáng lên. Hắn cảm thấy đỗ nhã tịch là muốn lưu hắn qua đêm ý tứ, nhưng lại không biết có phải hay không chính mình hiểu sai ý, liền đứng ở nơi đó khẩn trương nhìn nàng, ấp á ấp đúng hỏi, nhã tịch, ngươi, ta, ngươi lại không tiến vào, ta liền đóng cửa ngủ. đỗ nhã tịch nhịn xuống ý cười, xu mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Diêu thần chi rốt cuộc xác nhận nàng ý tứ, lập tức liền lắc mình vào phòng, thuận tay liền đóng cửa lại, ta vào được, kia chúng ta có phải hay không. Ngồi. Người trước ngồi. Đỗ Nhã Tịch rất quá hắn tay, vẫn luôn nắm hắn đi đến nội thất ghế quý phi trước, ta đi làm tép tô nấu nước thuốc lại đây, ngươi trước thao thao chân. Nay ở bên ngoài lâu như vậy, nhất định đem những việc này đều lược hạ đi. Nhã Tịch, ta đi kêu hổ tuy đi. Không có việc gì. Ta đi. Ngươi ngồi. Đỗ Nhã Tịch xoay người ra cửa phòng, thật sâu hít một hơi, trong bóng đêm nàng một đôi con ngươi trong suốt lập lòe gió lạnh một thổi ý thức liền rõ ràng không ít Đỗ Nhã Tịch xoay người hướng sân phòng bếp nhỏ đi đến liền thấy Tiết Tô cùng lệ thẩm làm bạn từ trong phòng bếp đi ra các nàng nhìn đến Đỗ Nhã Tịch đứng ở dưới mái hiên không cấm sướng sốt thiếu phu nhân ngươi như thế nào ra tới Đỗ Nhã Tịch liền cười đáp ta tới làm Tiết Tô nấu thần chi phao chân nước thuốc không thể tưởng được các ngươi đã nấu hảo nàng khoe miệng nhẹ tiểu nội tâm vui sướng không giật nói nên lời nga Chúng ta này liền đưa vào đi. Ba người cùng nhau trở lại trong phòng, Lệ Thẩm cùng Tiết Tô buông đồ vật liền kết bạn rời đi, hai người đứng ở cửa phòng, nhìn nhau cười, Tiết Tô liền nhịn không được nói, "Lệ Thẩm, thiếu phu nhân rốt cuộc muốn cùng thiếu gia hợp hảo, thật là vui vẻ." Tiết Tô nói truyền vào phòng. Đỗ Nhã Tịch nghe sử sốt, ngơ ngác nhìn về phía đồng dạng ngơ ngác Diêu Thần Chi, hai cái nhìn nhìn, đột nhiên phốc một tiếng, Đỗ Nhã Tịch liền buồn cười nở nụ cười. Một trương mặt phấn không khỏi hồng tấu, lẩm bẩm nói, ta nào có như thế nào? Các nàng tưởng không quá nhiều. Thật là không nghĩ tới, bọn họ chi gian liền như vậy một chút không khí không thích hợp, những người này đều xem ở trong mắt. Nhất định đều âm thầm lo lắng thật lâu đi. Chính là a, chúng ta lại không có. Diêu Thần Chi cũng là sắc mặt hơi đỏ mặt. Đỗ Nhã Tịch liền không hề nói cái gì, muốn ngồi xổm xuống thân đi thế hắn mát xa một chút, bả vai đã bị Diêu Thần Chi cô ở. Hắn vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng, nói, ta chính mình tới liền hảo, ngươi một bên ngồi nghỉ ngơi. Lớn như vậy bụng, nàng còn ngồi sổm đến đi xuống. Nếu là kẽ ngã nhưng làm sao bây giờ? Thật là không biết yêu quý chính mình. Ngươi hiện tại tháng lớn, thiếu làm việc, nghỉ ngơi nhiều. Diêu thần nói đến xong, liền không lưng đi xuống chính mình thế chính mình mát xa lòng bàn chân, kia trắng non ngón tay ở hắt chủ rực trùng, như ẩn như hiện, trông rất đẹp mắt. Cứ như vậy ngồi, tựa hồ cũng có chút nhàng chán, nhưng Đỗ Nhã Tịch lập tức lại không biết nên như thế nào hướng hắn nói, chính mình chính là cái kia hoàng quân nữ tử. Như vậy trầm mặc không khí lại bắt đầu trở nên áp lực lên, Đỗ Nhã Tịch nghĩ nghĩ, liền hỏi, "Lần này đi kinh thành nhưng có đụng tới cái gì thú sự?" Diêu Thần Chi liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có chút buồn rầu nói, "Thú sự này đó, ta nhưng thật ra không có chú ý bất quá, ở tiện đường địa phương, Tiền minh mang theo ta ta thăm viếng một ít dược nông, ta nghĩ cùng một ít thành thật đáng tin cậy dược nông ký kết trường kỳ khế ước, ước định bọn họ thải dược chỉ có thể bán cho chúng ta. Đỗ nhã tịch hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn làm chuyện này, liền cảm thấy hứng thú hỏi, bọn họ đồng ý sao? Ngươi lại cho phép bọn họ điều kiện gì? Ánh đến hạ, diêu thần chi ánh mắt kiên định, biểu tình nghiêm túc, cho người ta một loại cơ trí trầm ổn cảm giác. Nhưng mà... Như vậy Diêu thần chi giống như là thái dương hạ một viên kim cương, nhấp nháy rực rỡ. Đô nhã tịch nhìn có chút rời không ra tâm mắt, cảm thấy giờ phút này Diêu thần chi thân thượng có một loại đủ để mê hoặc nhân tâm mị lực. Ta ưng thuận điều kiện đó là, về sau trừ bỏ giá công đạo ở ngoài, nếu là gặp thiên thai năm, chúng ta cũng sẽ bảo đảm bọn họ nhất định thu vào. Như vậy điều kiện, bọn họ nhất định đều đồng ý đi. Đồng ý, cũng ký kết khế ước. Diêu thần chi cảm xúc lại không có tăng vọt, mà là nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên núi dược thảo cuối cùng là sẽ bị thải xong. ở một cái núi lớn hạ trong thôn, chúng ta gặp một cái đang ở phát tang nhân ra. Nghe nói, chính là đại tuyết thiên, lộ hoạt, lên núi hái thuốc khi trượt xuống huyền ngai. Diêu thần chi nghĩ đến ngày đó nhìn đến trường hợp, trong lòng liền nặng trĩu. đó là một cái có bảy mươi lá mẫu, năm cái hài tử gia đình, một cái nam chủ nhân liền như vậy buông tay đi. Một nhà già trẻ khóc đến làm người rơi lệ. Nếu sinh hoạt không có trở ngại, ai lại sẽ coi đại tuyết bầu trời sơn đi hái thuốc. Nói đến cùng vẫn là sinh hoạt quá đến không tốt. Thân chi, trong thiên hạ, như vậy bất hạnh sự tình thật sự là quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể là gặp gỡ một cái giúp một cái, gặp gỡ một đôi giúp một đôi. Như thế nào làm bá cánh an cư lạc nghiệp, đây là triều đỉnh sự tình, chúng ta cũng không có thể ra sức. Ngươi liền không cần lại tưởng việc này. Đỗ nhã tịch không biết nên như thế nào an ủi cái này thiện lương nam nhân, như vậy cùng loại khuyên giải an ủi nói, giờ phút này, có vẻ tái nhợt vô lực. Chính mình như thế nào liền không có đứng ở hắn lập trường suy nghĩ quá kia kiện phát sinh ở Lão Quân Sơn sự tình đâu. Như vậy một cái thiện lương nam nhân, lúc ấy biết chính mình vô ý thức chung hủy hoại một cái cô nương trong sạch, trong lòng nhất định tự trách đến không chô dung thân đi. Nàng rôi tay chủ động ôm qua hắn. Làm đầu của hắn dựa vào chính mình trên bụng, vỗ về tóc của hắn. Tuy là trầm mặc không nói, nhưng Diêu Thần Chi lại là cảm nhận được so ngôn ngữ cẳng vì mãnh liệt thả hữu dụng an ủi. Diêu Thần Chi dựa vào nàng trên người, thấp thấp nói: Nhã tịch, ngươi biết không? Kia một khắc, ta mới chân chính biết ngươi đề nghị ở Hoàn Sơn thôn mua sơn loại thảo dược dụng ý, có dược viên liền thôn dân là có thể có công nhưng thượng, bọn họ liền không cần sợ đã không có tới sống nơi phát ra. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch nhịn không được bảo hãn. Nàng nào có như vậy vĩ đại? Nàng cũng chỉ là vì làm trong nhà tình huống biến hảo, làm chính mình tiếp tục làm chính mình thích công tác mà thôi. Hiện tại nghe hắn nói tới, đạo như là cho rằng nàng là một lòng vì trong thôn bá thánh suy nghĩ. Hắn chẳng lẽ tưởng lại mua sơn loại dược. Ai ra diêu thần chi kêu một tiếng, sau đó vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Đỗ nhã tịch, chỉ gian run run chỉ vào nàng bụng, nói cái này tiểu gia hỏa hắn vừa mới sờ mặt của ta không phải đá sao? Đỗ Nhã Tịch nhìn bộ dáng của hắn, nhịn không được trêu ghẹo. Diêu Thần chi mày khe nhíu một chút, sau đó thần thần khí khi nói, sao có thể là đá? Ta chính là cha hắn, hắn làm sao như vậy bất hiếu? Ngươi cũng không thể hiểu lầm ta nhi tử. Ta chính là cha hắn, ngươi cũng không thể hiểu lầm ta nhi tử. Đỗ Nhã Tịch bình tĩnh nhìn hắn thấy hắn ánh mắt lợn lây, trên mặt tràn ra tươi cười, không có một chút ít rối trá, càng không có từng giọt từng giọt miễn cưỡng. Hắn ngữ khí, hắn biểu tình, lại là như vậy chân thành tha thiết, như vậy tự hào. Ngươi cũng không thể hiểu lầm ta nhi tử. Lời này nói được cỡ nào làm người ấm lòng a, chính là nàng cái này làm nương khi dễ hắn hài tử. Hắn lập tức liền đứng ở hài tử bên kia giữ gìn, lập trường là như vậy kiên định. Danh mạch nói cho người khác. Hán Hải Tử không cho phép bị người hiểu lầm. Hắn cái này làm cha, không cho phép. Nếu không phải Nhi Tử đâu? Đỗ Nhã Tịch thu lại sắp tràn ra tới cảm xúc, lại hỏi, nữ Nhi ngươi cũng như vậy giữ gìn sao? Thật là nữ Nhi. Diêu Thần Chi trên mặt tươi cười liền càng thêm xa lạ, vội nói, vậy càng nên cẩn thận giữ gìn. Nữ Nhi chính là chi kỷ tiểu giáo đông. Thần Chi, bọn họ nhất định sẽ thử cái ngươi. Đỗ Nhã Tịch khỏe mắt không cấm ước tác thật sâu nhìn hắn, nói, bởi vì ngươi cho bọn họ sinh mệnh, mày dậm hơi trao, diêu thần chi ngơ ngác nhìn nàng, tựa hồ không có nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, Là song sinh tử, diêu thần chi ánh mắt sáng lên, miệng khẽ nứt, ngây ngốc nhìn đỗ nhã tịch, đỗ nhã tịch nhìn liền càng là cảm động, cái này đố ngốc, một cái hỉ đường cha, hắn cũng đương đến như thế vui vẻ, như thế trong lòng không có khúc mắc, như vậy thiện lương hắn nàng luyến tiếp tiếp tục nhìn hắn tự trách, nhìn hắn đôi hoàng quần cô nương tràn ngập ấy nấy, đôi chính mình trong cơ thể vô ưu cổ tuyệt vọng. chủ ý quyết định, đỗ nhã tịch liền cầm lấy một bên làm vải đông đưa cho hắn, người đem chân lau khô, ta đi trước tẩy sơ một chút, đợi lát nữa ta có lời phải đối ngươi nói. diêu thần chi ngơ ngác nhìn nàng vào tịnh phòng, lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay làm vải đông, đột nhiên liền nét môi, không tiếng động cười, tươi cười, lộng lẫy như hoa. Đại đô nhã tịch từ tịnh phòng ra tới, hắn phao chân buồn đã bị người thu đi ra ngoài, bãi ở phía trước cửa sổ án trên đài cảnh tần làm ba chân lập đỉnh lưu hương, lượn lờ thang yên. Mà riêu thần chi đã cởi áo ủng bị nằm ở trên giường, thấy nàng ra tới, lập tức liền ngồi lên, sắc mặt hơi đỏ mặt nói, ta biết ngươi sợ lạnh, cho nên liền trước đi lên giúp ngươi đem chăn ấm. Đô nhã tịch con môi cười, xoay người liền đi bình phòng sau. Trong phòng im mắng châm rơi có thể nghe. Chỉ chốc lát sau, đỗ nhã tịch liền ăn mặc áo đơn từ bình phong đi đến, vừa đi, một bên xoa xoa tay cánh tay, nói, không đạo lý à, hôm nay rõ ràng liền ra thái dương, như thế nào cảm giác so ngày hôm qua còn lãnh đâu. Đương nhiên, đây là đỗ nhã tịch vì giảm bất lẫn nhau quấn bách mà nói bậy. Diêu thần chi vội vàng chui vào bên ngoài lãnh trong chăn, chỉ vào bên trong đã ấm áp giường chăn, nói, nhanh lên đi vào. Đắp chân đàng hoàng, trăm triệu không thể cảm lạnh. Một bộ khẩn trương bộ dáng, đỗ nhã tịch động tác đã không có trước kia như vậy nhanh nhẹn, có vẻ có chút vụt về. Diêu thần chi nhìn, lại khấm bị xuống giường, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mới vừa nằm xuống liền thấy hắn một hôi lưu yên rời đi, đỗ nhã tịch có chút nhị trượng hòa thượng sở không được đấu bóc. Nhữ mày nói nhỏ, hắn đây là muốn đi làm gì? Hảo hảo như thế nào không rên một tiếng liền rời đi. Trên người quen thuộc ấm áp đánh nút lại, đồ nhã tịch chui vào trong chăn, nghe trong chăn tử kia cổ quen thuộc hương vị, khoe miệng liền tràn ra một mặt cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Vẫn là có một cái biết lánh biết nhiệt người tại bên người hảo, đặc biệt là ngày mùa đông, có người hỗ trợ ấm chăn cũng là một kiện bình phàm lại hạnh phúc sự tình. Cảm thụ có người xúc lên bên ngoài chăn lên giường, đồ nhã tịch liền từ trong chăn chui ra đầu, chỉ thấy diêu thần chi đem một cái lò sưởi tay cấp đưa tới, ôm ấm áp. Khư khư hàn, đường cảm lạnh. hắn như vậy vô cùng lo lắng đi ra ngoài, chẳng lẽ chính là vì cho nàng lợn một cái lò sưởi tay lại đây? Đỗ Nhã Tịch tiên lặng tiếp nhận lò sưởi tay, ôm vào trong ngực, một cổ ấm áp trượt chảy về phía nàng tứ chi chăm hại, làm nàng thỏa mãn lộ ra một mặt như miêu lười biếng biểu tình. Diêu Thần Chi nhìn, ha hả cười không ngừng, nghiêng người nằm xuống. hắn lấy tay vị gối, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nhã Tịch. Kia chuyện ngươi không trách ta giấu ngươi lâu như vậy đi. Diêu thần chi hỏi đến có chút thật cẩn thận. Nghe hắn nhắc tới cái này đề tài, đồ nhã tịch liền rắc thực hảo, chính mình đợi lát nữa cũng sẽ không tìm mọi cách đem đề tài từ cái này phương diện dẫn. người này thật sự là đủ trì đột, nàng vừa mới rõ ràng liền nói, bởi vì ngươi cho bọn hắn sinh mệnh nhưng hắn lại chỉ nghe vào nàng hoài chính là song sinh tử. Kia chuyện là ngoài ý muốn, không phải ngươi muốn phát sinh. Hún hồ! Ngươi không phải vẫn luôn không có đỉnh chỉ tìm kiếm cái kia hoàng quần cô nương sao? Ta tưởng, nếu nàng đã biết, nhất định cũng sẽ tha thứ ngươi. Thật vậy chăng? Diêu thần chi không có cái này tự tin, đã xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ là cố ý, vẫn là vô tình, có ý thức, vẫn là không có ý thức, đều là không thể tha thứ. Chứ phi, hắn có thể gánh vác trách nhiệm. Việc này đổi là trước đây còn hảo, hắn tuyệt không hai lời liền phụ khởi cái này trách nhiệm gì kia cô nương cả đời áo cơm vô ưu, chính là, hiện giờ hắn trong lòng có Đỗ nhã tịch, liền lại ra không thể đối này nàng nữ tử phụ trách, liền tính là trên danh nghĩa, hắn cũng làm không đến. Hắn không muốn làm Đỗ nhã tịch có một đinh một chút ủy khuất. Đương nhiên, Đỗ nhã tịch thật mạnh gật đầu, sợ hắn không tin, nàng còn vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn, thần chi, ngươi có muốn biết hay không về hài tử thân cha sự tình. Diêu thần chi trực tiếp chính là không muốn nghe. Trong lòng rất muốn cự tuyệt nghe nàng giảng về nàng cùng một cái khác nam nhân sự tình. Nhưng hắn biết, nàng hỏi cái này lời nói, kỳ thật chính là đã làm muốn giảng cho hắn nghe chuẩn bị. Vì thế, hắn vô pháp cự tuyệt. Ngươi nói, ta liền nghe. Con môi đạm đạm cười, đỗ nhã tịch tay lặng lẽ vói vào hắn trong chăn, nắm chặt hắn tay, tầm mắt không có rời đi, vẫn là giống vừa mới như vậy, bình tĩnh nhìn hắn. Kỳ thật, ta cũng không nhận thức hắn hai tử là một cái ngoài ý muốn. Chuyện này phát sinh ở 7 tháng trước lao quân sân thượng, khi đó, cha ta chân bị thương, ta liền trộm lên núi đi hái thuốc, nào biết ta vừa vào rừng sâu liền lạc đường, bất chi bất giác liền vẫn luôn hướng trên núi đi đến. Chân hạ, diêu thần chi tay run rẩy một chút, đổ nhã tịch lập tức liền dùng lực vài phần, gắt gao không cho hắn rút ra. Diêu thần chi trước mắt kinh ngạc nhìn nàng, đặc biệt là nghe nàng nói đến 7 tháng trước lao quân sân khi. Hắn đột nhiên tâm sinh một cổ rất cường liệt cảm giác, giống như nàng muốn nói sự tình cùng chính mình có quan hệ. Thân chi, Đỗ Nhã tịch nhẹ gọi hắn một tiếng, lôi kéo hắn tay phủ lên chính mình bụng, tiếp tục nói, "Bọn họ là ngươi hài tử, ngươi cùng ta hài tử. Ta không biết ngươi vẫn luôn ở tìm ta, mà ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm người kia, càng không biết người kia chính là ngươi." Trên bụng tay cứng còng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, lúc này, bụng hài tử liền giật mình, Cương mà hữu lực động tĩnh, làm diêu thần chi trong mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Hán vô pháp lập tức liền từ sự thật này chung phục hồi tinh thần lại, nàng nhất định là ở hống chính mình đi. Nếu việc này là thật sự, kia chính mình lại nên như thế nào đối mặt nàng. Dù sao là một loại rất kỳ quái cảm giác. Kỳ cung yêu, các một nửa. Ngày đó, ngươi ở trúc viện cùng tích ngọc hống say, ngươi nói ngươi làm một kiện thực hồn sự tình, ngươi nói ở lão quân sân thượng. Ngươi thực xin lỗi một cái hoàng quần cô nương. Ta lúc ấy vừa nghe, liền sợ hãi. Nga không, phải nói là thực khiếp sợ, ta nỗ lực làm chính mình quên kia chuyện, ngươi lại lập tức liền mở ra ta hồi ức. Lúc ấy, ta một bên nói cho chính mình, ngươi nói người kia không phải chính mình, lại một bên an ủi chính mình, sự tình không phải chính mình tưởng như vậy. Đỗ nhã tịch mở ra nội tâm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chính mình ngay lúc đó ý tưởng cùng cảm xúc đều nói ra. Nàng nhìn hắn, lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười, cho nên, từ ngày đó bắt đầu, ta liền vô ý thức có điểm muốn trốn tránh ngươi, ngươi liền cảm thấy ta là ở vắng vẻ ngươi, sau đó, chúng ta chi gian liền có một đạo vô hình tưởng cách ở trung gian. Không sư ba nói, chúng vô yêu cầu người, không thể động tình. Ta mơ hồ chung biết ngươi đối tâm ý của ta, cho nên, ta liền cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu khiến cho người đem ngươi đồ vật dọn tới rồi phòng cho khách. Đỗ nhã tịch dùng một loại ngươi không biết sự tình là cái dạng này đi, ánh mắt nhìn hắn một cái, thẳng đến, ngươi đi lên kinh thành trước một ngày buổi tối, ngươi thẳng thắn hoàng quần cô nương sự tình, ta liền biết, ngươi chính là hài tử phụ thân rồi. Việc này nhận tử, ta bình tĩnh lại suy nghĩ rất nhiều, ta cũng hỏi lại chính mình rất nhiều vấn đề. Diêu thần chi ngơ ngác nhìn nàng, cảm giác như là ở trong nậu, hết thể đều vẫn là như vậy khó với làm người tin tưởng. Hắn khổ tìm bảy tháng người, kỳ thật vẫn luôn ở hắn bên người. Hắn thực xin lỗi người, kỳ thật liền ở trước mắt hắn. Này có phải hay không đã kêu làm đạp vỡ thiết giày không chỗ tìm, được đến lại chẳng phí công phu? Ngươi suy nghĩ cái gì? Chờ hắn ý thức được khi, lời nói đã hỏi ra khẩu. Đỗ nhã tịch liền nhìn hắn xinh đẹp cười, nếu ta sớm hay muộn đều là ngươi hải tử nương, như vậy ta còn có cái gì hảo so đo nhiều như vậy? Ngươi là cái dạng gì người? Lòng ta rõ ràng. Ngươi đã là một cái người tốt, ngươi là một cái thiệt tình rất tốt với ta người. Ta vì sao phải đem như vậy một người ra bên ngoài đầy đâu? Ta vì sao lại quan trọng khẩn bắt lấy không vui quá khứ, mà thân thủ đẩy ra liền ở ta bên người hạnh phúc đâu? Nhã tịch diêu thần chi không khỏi kêu, này một tiếng, chứa đầy hắn đối nàng cảm kích, cũng chứa đầy hắn đối nàng tình yêu, còn có hắn đối nàng ấy nấy. Đôi nhã tịch chiều hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt, Chỉ vào chính mình hết hầu, nói, nói nhiều như vậy, ta khát nước. Nói âm vừa ra, diêu thần chi liền sốc lên chăn vội vàng đi ra ngoài. Ngươi từ từ, ta đi cấp đảo chén nước lại đây. Hạnh phúc tươi cười ở nàng khỏe miệng tràn ra, giờ phút này, nàng cảm thấy nội tâm vô cùng nhẹ nhàng, hết thể đều nói ra, bọn họ chi gian hẳn là có thể hạnh phúc ở bên nhau đi. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, hắn kia một bộ lánh lánh đạm đạm, mọi chuyện phong bị. Không người có thể tin bộ dáng, Nàng thật sự là không thể tưởng được như vậy một cái bề ngoài phía dưới, thế nhưng ở như vậy một cái ấm áp linh hồn. Hắn Tổng nói, nàng là một bò quang, không chỉ có chiếu vào hắn trong lòng, cũng chiếu vào hắn nhân sinh. Chính là, hắn không biết, hắn lại là nàng sinh mệnh tiểu thái dương, không chỉ có ấm áp nàng tâm, càng đêm vẫn luôn ấm áp nàng nhân sinh. Nhã tịch, thủy. Cái ly đưa tới, diêu thần chi nhất mặt tươi cười. Loại này tôi cười, không còn có bất luận cái gì áp lực. Thuần úy, phát ra từ nội tâm. Đỗ nhã tịch nhìn liền yên lặng thở dài một hơi, sớm biết rằng, chính mình nói ra sự tình chân tướng, nói cho chính hắn cảm giác, hắn là có thể như vậy vui vẻ nói. Nàng hẳn là sớm hơn hành động. Đi lên đi, lãnh. Đỗ nhã tịch tiếp nhận cái ly. Diêu thần chi cười xua xua tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, không lạnh, không lạnh. Ngươi mau uống, uống xong rồi. Ta lại đi cho ngươi đảo lại. Uống nước xong, đem không cái ly đưa qua. Diêu thần chi lại thí jun thí jun đi ra ngoài đổ nước. Tới tới lui lui ba lần, Đỗ nhã tịch rất muốn hỏi hắn, ngươi vì sao không đề cập tới ấm nước tiến vào đâu. Nhưng nhìn cũng nhạc không biết mệnh bộ dáng, nàng liền không đề cập tới việc này. Hắn nếu là cảm thấy như vậy vui vẻ, vậy làm hắn vui vẻ đi. Diêu thần chi một lần nữa nằm tới rồi trên giường, hắn liên tiếp thổi đèn, càng liên tiếp nhắm mắt lại ngủ, liền như vậy vẫn luôn lấy tay vỉ gối, trong chiều nghiêng vẫn luôn nhìn Đỗ Nhã Tịch, khoe miệng còn treo ngây ngốc cười. Hắn như vậy nhìn cao hứng, Đỗ Nhã Tịch liền có chút dở khóc dở cười. Hắn như vậy nhìn chính mình, chính mình nhưng như thế nào ngủ được a? Thần chi, đêm đã khuya, ngủ đi. Hảo, ngươi ngủ, ta nhìn. Diêu thần chi gật gật đầu, nói ra nói lại làm Đỗ nhã tịch mãn nào hát tuyến. Cái gì gọi là nàng ngủ, hắn nhìn. Nhưng còn không phải là bởi vì hắn nhìn, nàng ngủ không được mới làm hắn ngủ sao. Rơi vào đường cùng, Đỗ nhã chú đành phải hướng trong nghiêng ngủ, không biết có phải hay không không có gì sự tình đẻ ở trong lòng, cả người đều nhẹ nhàng. Vẫn là bởi vì ban ngày không có ngủ trưa, thật sự mệt nhọc. Chẳng được bao lâu, Đỗ nhã tịch liền nặng nghề ngủ. Một đêm mơ mộng, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Diêu Thần Chi đã không ở bên người. Đỗ Nhã Tịch ngồi dậy, đang ở sát cửa sổ trước làm Trầm Ti Lệ Thẩm liền nhìn lại đây, vội nói: "Thiếu gia đi tùng viện." Bão Sơ liền đi, vẫn luôn không có trở về. Hắn sợ thiếu phu nhân hỏi, khiến cho ta ở chỗ này thủ, đừng đánh thức thiếu phu nhân. Đỗ Nhã Tịch cả kinh, lão phu nhân phái người tới tìm. Lệ Thẩm lắc đầu, không phải Sáng sớm liền vẻ mặt không khí vui mừng, thần thái phi dương. Lệ Thẩm nói, liền ái muội chiều nàng Tế Tế Mi. Đỗ Nhã Tịch không khỏi sức chơi Lệ Thẩm đây là cái gì biểu tình? Nàng thật đúng là có thể hướng nơi đó tưởng. Chính mình lớn như vậy bụng, có thể làm chút cái gì. Nhưng nghĩ này đó, nàng mặt lại là không khỏi đỏ. 122 chương treo cận đã thêm tự. Đỗ Nhã Tịch đầy mặt tường đỏ rời khỏi giường, mới vừa sơ tiện xong. Diêu thần chi liền bước đi tiến bảo. Hắn hôm nay xuyên kêu kiện một thanh sắc gấm vóc trường bào, quả thực như lệ thẩm theo như lời như vậy. Sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng, thấy Đỗ nhã tịch ngồi ở trước bàn trang điểm sơ phát, hắn liền ngồi tới rồi sát cửa sổ trên ghế quý phi, thỉnh thoảng liếc về phía Đỗ nhã tịch. Nàng có một đầu đen nhánh lượng trạch tóc đen, trắng non gương mặt, một đôi con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, giống như nửa đêm sao trời lập loè quang mang. Như là không có gì đồ vật là nàng nhìn không thấu, Diêu Thần Chi nhìn nhìn, trong khoảng thời gian ngắn liền trinh lang ở nơi đó. Tiếu Tô bưng trà đi đến, cười đưa qua thiếu gia, thỉnh uống ly trà nóng. Diêu Thần Chi nga một tiếng, phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận trà nhẹ suýt một ngụm. Lệ Thẩm cùng Tiếu Tô nhìn, nhếch miệng cười trộm. Đỗ Nhã tịch mặt đỏ đến độ có thể tích ra thủy tới. Gia hòa này, hắn đây là muốn làm gì? Mặt đều bị hắn ném trong trơn. Nào có cứ như vậy tùy tiện ngồi ở một bên nhìn nữ nhân ra trang điểm trải chuốt. Đối mặt lệ thẩm cùng tiếu tô trên mặt kia tàng không được cười, Diêu Thần Chi lại là hồn nhiên bất giác, nhưng thật ra Đỗ Nhã Tịch như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng xuyên thấu qua gương hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Diêu Thần Chi lại là cười khẽ lên. Ha ha. Đỗ Nhã Tịch quyết định cũng tới một cái làm như không thấy, rứt khoát liền ngồi ngay ngắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chờ lệ thẩm sơ hảo phát đồ nhã tịch liền thẳng đi ra ngoài đi chúng ta đi cấp tổ mâu vấn an phía tô quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc diêu thần chi liền cười đuổi theo tung viện đậu khấu đã lãnh nha hoàn các bà tử ở phòng khách bố trí đồ ăn sáng bọn họ mới vừa ở lao phu nhân trong phòng ngồi xuống đậu khấu liền tới xin chỉ thị lao phu nhân thiếu gia thiếu phu nhân đồ ăn sáng dọn xong Tiên mụ mụ cùng Diêu thần chi liền đi đỡ lao phu nhân, lão phu nhân lại là quay đầu trường mắt nhìn Diêu thần chi nhất mắt, nói, ngươi đi đỡ nhã tịch. Không cần, không cần. Đỗ nhã tịch vội vàng xua tay, nhìn mọi người kia hàm chứa treo gẹo ánh mắt, nàng liền thấp thấp nói, ta lại không có như vậy tiểu quý. Lão phu nhân cười nói, ngươi khiến cho hắn đỡ, về sau đều làm hắn đỡ ngươi, nếu là hắn không nghe ngươi, tổ mẫu thế ngươi thu thập hắn. Đỗ Nhã Tịch nhìn lão Phu Nhân trên mặt kia sán lạn tươi cười, liền biết Diêu Thần Chi đã đem sự tình chân tướng đều nói cho nàng. Tổ mẫu, ngươi này tâm cũng thiên đến quá rõ ràng đi. Diêu Thần Chi giả vờ không thốt theo, lão Phu Nhân liền nói: Ta về sau liền bất công, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Diêu Thần Chi liền cười xua tay, không ý kiến. Không ý kiến. Cũng không dám có ý kiến. Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này tuy nhiên còn cùng chính mình nương tử cùng hài tử ghen này truyền ra đi không được bị người cười đến dụng răng lao phu nhân vui vẻ tàng đều tàng không được nói dỡn gian tiên mụ mụ đỡ lao phu nhân diêu thần chi đỡ đỗ nhã tịch mấy người đã đi vào phòng khách trên bàn đồ ăn tất cả đều là dựa theo ba người từng người yêu thích bị một ít diêu thần chi dùng ngọt bạch sứ chén nhỏ trang tạp cốc nước nhẹ nhàng dịch đến lao phu nhân bên tay phải lại cấp đỗ nhã tịch cũng thịnh một chén Sau đó ngồi xuống, cười nói, tổ mẫu, nhã tịch, dùng đồ ăn sáng. Đỗ nhã tịch nhìn mặt mang ôn hòa tươi cười riêu thần chi, nhớ tới tối hôm qua hai người nói chuyện, khỏe miệng liền tràn ra nụ cười ngọt ngào. Phu thế gian thật sự không thể trong lòng có việc lại đều không nói ra tới, thường thường không vui đều là bởi vì ngươi đoán ta đoán sở mang đến hiểu lầm. Lệ thẩm nói không có sai, người muốn tích phúc mới có thể lưu lại hạnh phúc. Mẫu thân nói không có sai. Ra mới là người trong cuộc đời lớn nhất thành thịu. Nàng dúi đầu uống lên tạm cốc nước, lão phu nhân cùng Diêu thần chi liền không hẹn mà cùng gấp một cái tam tiên hãm bánh bao phóng tới nàng trước mặt cái đĩa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân cùng Diêu thần chi, cười nói tạ, "Cảm ơn." Nói xong, nàng cầm lấy chiếc đũa cấp lão phu nhân gấp một cái kiểu mạch bao, cấp Diêu thần chi gấp một cái nấm hương bánh bao thịt. "Các ngươi cùng ăn." Lão phu nhân cười gật đầu, "Hảo." cùng nhau ăn. Kẹp lên kiểu mạch bao khẽ cắn một ngụm, trên mặt liền lộ ra thỏa mãn tươi cười, chỉ cảm thấy hôm nay kiểu mạch bao đặc biệt ăn ngon. Bên cạnh Tiền Mụ Mụ cùng Lệ Thẩm đứng người, nhìn đôi mắt ấm áp một màn, sôi nổi quay đầu trộm nhẹ lau khóe mắt, cao hứng hỏng rồi. Ăn qua đồ ăn sáng, lão phu nhân liền hỏi một bên Tiền Mụ Mụ, "Chim én, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật, nhưng đều chuẩn bị tốt." Tiền Mụ Mụ hành lễ, đáp, "Hồi lão phu nhân nói." đều đã bị hảo. Hơi hơi gật đầu, lão phu nhân liền đứng lên, nhìn Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch, nói: "Các ngươi bồi ta đi Tây viện." "Là, tổ mẫu." Ba người liền lẫnh nha hoàn bà tử đi Tây viện. Tây viện phụng lao thái gia, trước Lao phu nhân, Diêu Thần Chi phụ nương bài vị, nơi đó có chuyên gia xử lý, hàng năm hương khói không ngừng. Tiên mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc đem bặc lửa hương đưa tới Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch trong tay nhìn thoáng qua sơn đen án trước đài đầy mềm nói thiếu gia thiếu phu nhân thỉnh dân hương hai người tiếp nhận hương cung kính đối với bài vị khom lưng tam khom lưng sau tiên mụ mụ cùng lệ thẩm liền đưa bọn họ trong tay hương tiếp qua đi tạm ở án trên đài bạch ngọc lư hương thượng lúc này lão phu nhân liền nhìn bài vị nói lao gia tỷ tỷ truyền đệ cô phụ các ngươi kỳ vọng truyền đệ không có đem cái này ra giữ gìn hảo linh chi sự tình Các ngươi nhất định phải tha thứ truyền đệ, truyền đệ cũng tin tưởng, các ngươi nhất định có thể thông cảm truyền đệ. Nói xong, nàng ánh mắt liền hơi hơi dịu một chút, nhìn bên trái hai cái bài vị, nói: "Nếu thiện, Á Nam, nương biết nhất định là các ngươi đau lòng thần chi, cho nên đem Nhã Tịch đưa tới hắn bên người. Hôm nay ta dẫn bọn hắn lại đây, các ngươi phải hảo hảo nhìn xem chính mình nhi tử cùng con dâu. Nương cũng thỉnh các ngươi phù hộ Nhã Tịch mẫu tử bình an." phu hộ thần chi sớm ngày khỏi hẳn. Từ Tây Viện ra tới, ở hồi tung viện trên đường, rất xa liền thấy từ tích ngọc vẻ mặt nôn nóng đã đi tới, hắn vững vàng khí chiều mọi người nhất nhất hành lễ, tích ngọc cấp bà ngoại thỉnh an, biểu ca, biểu tẩu, hảo. đồ nhã tịch cười hành lễ, còn hắn thi lễ, biểu đệ hảo. Lao phu nhân liền hỏi, tích ngọc, ngươi vì sao thần sắc như thế hoảng loạn? Từ tích ngọc liền nhìn thoáng qua diêu thần chi, muốn nói lại thôi. Dứt khoát trực tiếp lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, bà ngoại, biểu tẩu, chờ ta trở lại lại làm giải thích, biểu ca tạm trước cho ta mượn dùng một chút. Mượn hắn dùng một chút. đỗ nhã tịch hơi hơi nhăn lại mày, sự tình gì? Lại là cứ như vậy cấp. Hồ Tuy, Hồ Trượng, các ngươi đi theo đi, có chuyện gì chạy nhanh trở về thông báo. Lao phu nhân lập tức phân phó Hồ Tuy cùng Hồ Trượng, mày cũng là không khỏi nhíu lại. Bất quá. Lại là ngay sau đó liền huề quá Đỗ Nhã Tịch tay, vừa đi, một bên chấn an nàng, "Ngươi thả yên tâm, sẽ không có chuyện gì." "Hảo." Khẽ lên tiếng, Đỗ Nhã Tịch nghĩ đến có hồ tuy cùng hồ trợ bồi, cũng liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới. "Lão phu nhân nói chính mình sáng sớm đã bị Diêu thần chi cấp đánh thức, hiện tại tưởng nghỉ ngơi một chút." Nàng nói lời này khi, nhìn Đỗ Nhã Tịch ánh mắt lập loè thú vị, Đỗ Nhã Tịch lập tức liền đỏ mặt. "Cái này Diêu thần chi?" cũng quá thiếu kiên nhẫn. Bất quá, việc này nói cũng hảo, ít nhất Lao Phu Nhân không cần lại lo lắng vô ưu cổ thúc dẫn, cũng không cần lại đau buồn riêu ra hương khói. Hiện tại Lao Phu Nhân chính là nàng xem qua vui vẻ nhất. đỗ nhã tịch liền đáp, tố mẫu, nhã tịch này liền bồi ngươi hồi tùng viện nghỉ ngơi. Lao Phu Nhân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng, nói, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi, ta bên này có chim én các nàng mấy cái là được. Là, tổ mẫu liền ở trong hoa viên hai người lênh từng người nha hoàn bà tử tách ra từng người hồi viện thân viện thiếu phu nhân ngươi uống chén nước đi thiếu tô đổ nước đưa tới đỗ nhã tịch tiếp nhận chung trà nhẹ suýt một ngụm liền đoan ở trong tay không co buông xuống nàng nuốt ve trong tay ly thần liễm mục suy nghĩ từ tích ngọc có cái gì việc gấp yêu cầu tìm diêu thần chi ra mà đâu suy nghĩ gian liền có nha hoàn tiến bà bẩm thiếu phu nhân Thiếu gia phái người tới truyền lời, nói hắn ở từ phụ, thỉnh thiếu phu nhân không cần lo lắng. Đỗ nhã tịch thu liễm cảm xúc, khoe miệng nhẹ cong, lập tức lại biến thành cái kia tươi cười ôn hòa Đỗ nhã tịch, hảo. Phần 64 Thiếu nha hoàn hành lễ, xoay người mà đi. Thế tô liền cùng bán hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, không tiếng động thương lượng nên như thế nào làm Đỗ nhã tịch vui vẻ lên. Lúc này, cây kim ngân bưng điểm tâm đi đến hai người trước mắt sáng ngời, đồng thời chiều cây kim ngân nhìn lại. Cây kim ngân hôm nay xuyên kiện mới tinh mân hồng tiểu áo, vàng nhạt sắc váy dài, búi tóc thượng cắm một chi bạc hoa, sườn biên đều khác biệt một đóa tiểu hoa lụa. Sớn nàng da thịt càng thêm trắng nõn, mặt mày càng hiện quyết lệ, tản ra thiếu nữ điểm mỹ, lại ẩn ẩn có một loại lệnh người trước mắt sáng ngời cảm giác như là như là toàn thân lộ ra một cổ thành thuộc hương vị. Bốn thúc ánh mắt đâm thẳng thứ bắn về phía chính mình, cây kim ngân buông điểm tâm liền chiều các nàng nhìn lại, thấy các nàng hai cái tay bước cằm, một bộ sắc mị mị bộ dáng nhìn chính mình, liền đỏ bừng mặt, rồi nói, các ngươi hai cái đây là làm gì? Làm gì dùng như vậy ánh mắt xem nhân ra? Nhân ra trên mặt chính là làm dơ. Không có. Hai người cười xua tay. Vậy các ngươi đây là? Bán hạ liền tiến lên vãn trụ cây kim ngân cánh tay, lay động vài cái. Nói, ta hảo cây kim ngân, ngươi thật đúng là xinh đẹp. Quái không phải chúng ta trong phủ có như vậy nhiều người, tiền minh kia tiểu tử liền cô đơn coi trọng ngươi. Nhìn một cái, ngươi gương mặt này, hồng đến sắp tích ra thủy tới, như là chín thủy mật đào ta đều nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nói, nàng liền hé miệng, thấu qua đi. A cây kim ngân bị dọa đến hét lên một tiếng, nhanh chóng trốn đến đồ nhã tịch bên người, thiếu phu nhân, ngươi nhìn một cái bán hạ. Một chút chính hình đều không có. Ngươi có rảnh liền cho nàng tìm cá nhân ra, đem nàng chỉ ra đi thôi. Cùng nàng ở bên nhau làm việc, thật đúng là không yên tâm. Bán hạ vừa nghe, lập tức liền không vui, vội vàng nhìn về phía Đô nhà tịch, nói, thiếu phu nhân, ngươi nhưng đừng nghe nàng nói. Rõ ràng chính là nàng muốn tìm nhân ra, cố tình lấy ta tới nói sự. Cây kim ngân đỏ bừng mặt, lại thẹn lại bực. Lúc này, tía tô liền bắt đầu làm người điều giải. Bán hạ, cây kim ngân sự tình không cần ngươi hạt ngọc lòng, thiếu phu nhân đã sớm tìm lao phu nhân tự mình làm người bảo lãnh, cho nàng bảo một môn hảo việc hôn nhân. Cây kim ngân nghe, mặt liền trắng bệnh. Lao phu nhân tự mình cho nàng làm người bảo lãnh, còn bảo một môn hảo việc hôn nhân. Tía tô thấy cây kim ngân như là bị dọa tới rồi, vội giải thích, thiếu phu nhân không phải nhìn ngươi cùng tiền mình vừa mắt sao. Cho nên khiến cho lão phu nhân lén hỏi tiền mụ mụ đánh giá, tiền mụ mụ thực mau liền sẽ tìm người tới cầu hôn. Lúc này, tiền minh vừa lúc đuổi thiếu gia từ kinh thành đã trở lại. treo tâm thả xuống dưới, mặt liền càng nâng. tây kim ngân giận tía tô liếc mắt một cái, thấp thấp nói, tỉnh ngươi tại đây nói hiệu nói vượng, nhân gia mới không gả đâu. thiếu phu nhân, tây kim ngân nói nàng không gả, nếu không việc này liền thôi bỏ đi. ngươi nhìn nhìn lại có ai thích hợp tiền minh, lại cho hắn tìm một cái được. nghe vậy. Bán hạ liền cười quay dối. đỗ nhã tịch nhìn lập tức ha ha cười, vừa lòng gật gật đầu, nói, nếu cây kim ngân không muốn, vậy quên đi, cường ninh quả cũng không ngon, chờ đến bữa tối khi, ta liền tìm một cơ hội trở về tiền mụ mụ. Bán hạ cùng tía tô thấy đỗ nhã tịch rốt cuộc không hề một người ngồi thất thần, liền nhìn nhau, cười. Thiếu phu nhân, ta không phải cây kim ngân nghe liền không cấm nóng nảy, nhìn đỗ nhã tịch không biết nên như thế nào mở miệng. Thằng đến nàng nhìn bán hạ cùng tía tô che miệng cười không ngừng, nàng mới hiểu được lại đây. Nguyên lai like chính mình là bị các nàng cấp chơi. Nàng giả vờ tức giận, giơ tay liền chiều các nàng đi đến, hảo a, các ngươi thế nhưng lấy ta tới tìm tới vui vẻ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hai người nhìn nhau cười, phân biệt hướng hai cái phương hướng né tránh. Trong phòng liền vang lên chuông bạc tiếng cười, kinh các nàng như vậy vừa lật làm mà mỹ, đổ nhã tịch tâm tình thì tốt rồi lên khe miệng mang theo cười nhìn các nàng kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng thía tô các nàng dụng ý nghĩ đến đây nàng khe miệng gợi lên một màn sung sướng độ cung tư phủ ở diêu thần chi tới rồi khi sớm đã loạn thành một nồi cháo trên đường từ tích ngọc đã hướng diêu thần chi đơn giản nói một chút sự phát quá trình nguyên lai cố gia tới cửa tới đỉnh rồi hôn kỳ Tư bảo ngọc biết sau liền trộm thu thập đồ vật chuẩn bị nửa đêm mang theo nha hoàn rời đi Chủ tớ hai người mới ra sân đã bị người cấp phát hiện. Diêu Linh Chi giận dữ, làm người ép từ Bảo Ngọc, lại làm linh viện những người khác chờ cùng nhau ở trong sân nhìn thanh đại ăn trượng hình, vẫn luôn đánh tới thanh đại nuốt khí. Mặc cho ai cầu tình đều không được. Cầu tình một lần liền thêm phạt 5 trượng. Từ Bảo Ngọc không biết là thương tâm, vẫn là bị dọa tới rồi, đem chính mình khóa ở trong phòng, trong miệng vẫn luôn nói một ít không có lý trí nói, khi thì khóc lớn, khi thì đang cười. Từ tích ngọc mới vừa tiến đại môn liền có nha hoàn vội vàng tới báo, thiếu gia, việc lớn không tốt, tiểu thư nàng bỏ đến trên nóc nhà đi. Trên nóc nhà, từ tích ngọc cùng Diêu thần chi nhất nghe, lập tức nhanh chân liền hướng linh viện chạy tới. Rất xa liền thấy từ bảo ngọc nhu nhược thân mình ở trên nóc nhà lung lay, tuy thời đều có khả năng từ phía trên rơi xuống. Trong viện, Diêu linh chi cùng từ từ khiêm, còn có một đám nha hoàn các bà tử giang hai tay cánh tay. Khẩn trương ngẩng đầu nhìn nàng, chuẩn bị tùy thời tiếp được nàng. Bảo Ngọc, ngươi nhìn xem ai tới. Ngươi ngoan ngoãn xuống dưới, được không? Từ Tích Ngọc lôi kéo Diêu Thần Chi tế tới rồi người trước, hai người tất là vẻ mặt quan tâm, ngửa đầu nhìn từ Bảo Ngọc. Diêu Linh Chi nhìn Nhi Tử đem Diêu Thần Chi cấp người tới, trong lòng không cao hứng. Tích Ngọc, ngươi đem hắn cấp mang đến làm gì? Ngươi là ngại sự tình còn chưa đủ loạn sao? Nương, Bảo Ngọc nàng chỉ nghe biểu ca nói. Ta là thỉnh biểu ca tới khuyên nàng. Chẳng lẽ muốn xem nàng từ phía trên rơi xuống, vẫn là muốn xem nàng ở mặt trên tuổi gió lạnh? Từ tích Ngọc giải thích. Hắn thấy Diêu linh chi mặt trầm đi xuống, liền bỏ qua một bên mặt. Giờ phút này, thật sự là không có tâm tư lại đi bận tâm nàng cảm thụ. Hắn xem như nhìn thấu. Ở Diêu linh chi trong mắt, kỳ thật chỉ có nàng chính mình là quan trọng, nàng vĩnh viễn đều đem chính mình cảm thụ đặt ở đệ nhất vị. Ngươi Diêu Linh Chi còn muốn lại nói chút cái gì? Đã bị một bên Từ tử, tử Khiêm cấp đánh gãy, Diêu Linh Chi, hiện tại đều khi nào? Ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không hài tử? Từ Tử Khiêm nói xong, liền nhìn về phía Diêu Thần Chi, "Thần Chi, ngươi mau khuyên ngươi biểu mẫu xuống dưới, chuyện khác chế chút lại nói." Diêu Thần Chi gật gật đầu. "Bảo Ngọc, ngươi nhanh lên xuống dưới, biểu ca Tử Kinh thành cho ngươi mang theo lễ vật trở về." Vừa nghe đến Diêu Thần Chi thanh âm, Tư Bảo Ngọc lập tức triều sân phía dưới xem ra, nàng ánh mắt vội vàng ở trong đám người tìm kiếm, cơ hồ là lập tức liền tỏa định kia đạo quen thuộc thân ảnh. Tinh mắt lộng lẫy, nàng cong lên khóe miệng, lung lay liền hướng phía dưới đi, tựa hồ căn bản là không biết chính mình là đứng ở cao cao trên nóc nhà. Cách đó không xa, những cái đó đã sớm phụ mệnh đi lên gia đình, không dám tiến lên, lại không dám đứng bất động đã sợ không cẩn thận tiếp xúc sẽ có tổn hại từ Bảo Ngọc khuyết dự, lại sợ nàng không cẩn thận ngã xuống, chính mình sẽ đã chịu liên lụy. Dù sao, dù sao đều là sai. Đành phải chậm rãi về phía trước dịch bước. Thấy Từ Bảo Ngọc như gió trung tơ liếu hành tẩu ở nóc nhà, Diêu Linh chi sợ tới mức thét chói tai liên tục. Từ Tích Ngọc cùng Diêu Thần Chi liếc nhau, hai người bay nhanh từ một bên trường thang thượng bỏ tới rồi nóc nhà. Hai người một tả một hữu triển từ Bảo Ngọc đi đến Diêu thần chi càng là đôi mắt không chớp mắt nhìn từ bảo ngọc, nói, bảo ngọc, ngươi ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, biểu ca lấy lễ vật qua đi cho ngươi, tốt không? Từ bảo ngọc theo tiếng nhìn lại, lập tức ha hả cười không ngừng, giang hai tay cánh tay, vượt đi nhanh liền chiều diêu thần chi đi đến, biểu ca, biểu ca, biểu ca. Trong mày, diêu thần chi dừng bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn từ bảo ngọc, đáy mắt hiện lên nồng đậm thất vọng. Nàng thế nhưng dùng như vậy một cái khổ dùng kế dẫn chính mình tới từ phủ quả thực chính là hồi nháo. Nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy nhìn thấy hắn tuy rằng thật cao hứng, nhưng là kia cao hứng có quá nhiều ngụy trang thành phần, không phải nàng thấy hắn không cao hứng, mà là nàng đứng ở chỗ này, sợ hãi so cao hứng càng nhiều. Như muốn nàng là thật sự thần trí không rõ, nàng căn bản là sẽ không sợ hãi. Nàng là Trang. Diêu thần chi cúi đầu nhìn kia một trương trương nôn nóng mặt. Trong lòng đối từ Bảo Ngọc hoàn toàn thất vọng, nàng thật sự thực kích kỷ, vì chính mình, nàng lợi dụng mọi người đối nàng quan tâm. Ali Diêu Thần Chi chỉ có ba bước xa khi, từ Bảo Ngọc đột nhiên dưới chân vừa trợn, Diêu Thần Chi phản xạ có điều kiện tính liền giữ nàng lại tay, lại bị nàng dùng sức một tốn thân thể lập tức liền mất đi cân bằng, hai người từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Ai trong viện người tất cả đều hét lên lên, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đám người trên đỉnh đầu sẽ qua. Đại đại gia phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã một tay hoàn diêu thần chi eo, một tay hoàn từ bảo ngọc eo, ba người như con bướm nhẹ nhàng bay đến trong viện, đứng ở người trước. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo buông ra từ bảo ngọc, quay đầu nhìn về phía diêu thần là lúc, ánh mắt chợt nhu hòa thả mang theo phát ra từ nội tâm cung kính, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Từ bảo ngọc ngây ngốc nhìn kẹp ở nàng cùng diêu thần bên trong gian hổ trượng, ám cắn ngân nhà, vô cùng bực bội. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, nàng liền thành công. Nhưng lại bị người này cấp hỏng rồi nàng như ý kế hoạch. Vốn định lợi dụng diêu thần chi đối nàng quan tâm, trước mặt người khác tạo thành hắn cùng nàng thân mật ủng ở cùng nhau cảnh tượng. Nói như vậy, cố gia nghe xong nhất định sẽ không lại tục việc hôn nhân này, mà bị lui thân nàng, càng có thể kích khởi diêu thần chi đối nàng ấy nảy cảm. Như vậy, nàng chỉ cần lại sử thượng một khóc hai nháo ba thắt cổ xiếp. Bà ngoại nhất định sẽ bận tâm thân phận của nàng, làm nàng làm bình thê gả cho biểu ca. Chỉ cần gả cho diêu thần chi, mặc kệ là chính thê, vẫn là bình thê, nàng đều nguyện ý. Hiện tại này kế hoạch lại là không thể lại thực thi. Diêu Linh Chi cùng từ tử khiêm gặp người đã an toàn rơi xuống đất, liền vội bước lên trước, nhìn từ trên xuống dưới từ Bảo Ngọc, hỏi, Bảo Ngọc, ngươi có hay không té bị thương? Trong chấp đoáng, từ Bảo Ngọc làm một cái quyết định. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, đối với Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm dò hỏi, coi mà không nghe, đôi mắt chỉ là bình tĩnh nhìn Diêu Thần Chi. Diêu Linh Chi cùng Từ Tử Khiêm cả kinh, nghĩ thầm, vừa mới nhìn đến Diêu Thần Chi không phải hảo sao? Như thế nào lúc này, người lại biến choáng váng? Bảo Ngọc, nương mang ngươi trở về phòng. Diêu Linh Chi muốn đi dắt Từ Bảo Ngọc tay, ai ngờ Từ Bảo Ngọc lại là nhanh chóng vọt đến Diêu Thần Chi thân sau. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diêu linh chi. Thế thế, từ từ khiêm trong lòng đối Diêu linh chi oán hận liền càng sâu, hết thảy đều do nàng. Nếu không phải nàng lích kỷ, không đem người nhà trở thành thân nhân tới xem. Chính mình lại như thế nào phạm phải giống bạch chỉ như vậy sai lầm, một đôi nhi nữ lại như thế nào sẽ cùng chính mình càng ngày càng xa cách. Thậm chí, từ nhỏ bị dưỡng ở khuê phòng nữ nhi đều đánh tay nải muốn rời đi, một môn không muốn việc hôn nhân này không phải nói rõ muốn nàng mệnh sao? nghĩ đến đây, Tư Tử Khiêm liền đi tới Từ Bảo Ngọc trước mặt, chịu mến nhìn nàng, nói: Bảo Ngọc, cha đợi lát nữa liền đi cố gia đem việc hôn nhân cấp lui, ngươi mau cùng cha trở về phòng, hảo sao? Không được Diêu Linh Chi lập tức phủ quyết, Tư Tử Khiêm liền nộ mục trừng mắt nhìn qua đi, nơi này là Từ phủ, ta mới là một nhà chi chủ, nữ nhi ta cũng có phân, ngươi nếu là lại như vậy ích kỷ. Chỉ lo chính mình nói, như vậy, chúng ta phu thê duyên phận cũng chỉ có thể tới đây là ngăn. Từ tích ngọc trong lòng biết từ bảo ngọc là không màng gả cố hoài viễn, hắn là ca ca, tự nhiên hy vọng muội muội cả đời đều hạnh phúc, nhưng mà, gả cho một cái chính mình không yêu người, đương nhiên sẽ không có hạnh phúc. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi qua đi một tay lôi kéo diêu thần chi, một tay lôi kéo từ bảo ngọc, đi, chúng ta vào nhà đi ngồi. Tư Bảo Ngọc thấy Diêu Thần Chi không có rời đi, tự nhiên liền nguyện ý vào nhà. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Tư Tử khiêm khiển lui sở hữu hạ nhân, nhẹ liếc liếc mắt một cái Diêu Linh Chi, lạnh lùng nói: "Ngươi theo ta vào nhà." Dư Mụ Mụ lo lắng nhìn Thái Dương gần xanh nhảy lên Diêu Linh Chi, nhẹ gọi một tiếng: "Phu nhân, đừng xính nhất thời chi khí, chớ có làm nàng người để ý." Nàng lại ám chỉ nàng, nên thoái nhượng liền thoái nhượng. Đừng làm từ từ khiêm tâm đặt ở bạch chỉ trên người liền rốt cuộc kéo không trở lại. Người đi xuống đi. Diêu Linh Chi xua xua tay, xoay người liền vào từ Bảo Ngọc nhà ở. Trong phòng không có người ngoài, cho nên, từ từ khiêm sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn chỉ vào Diêu Linh Chi, nói, ngươi đến tuột cùng lại như thế nào làm mẹ người. Trước kia ta liền nói, này việc hôn nhân Bảo Ngọc nếu là không muốn, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Nhưng người rốt cuộc có hay không đem ta nói nghe đi vào, chẳng lẽ nhất định phải bức tử nữ nhi người mới vui sao? Một phen không lưu tình chút nào chỉ trích, làm cho tiểu bối người mặt, đổ ập xuống liền mắng ra tới. Diêu Linh Chi đốn rắc trên mặt không ánh sáng, cảm thấy chính mình không có làm sai, cho dù có sai, hắn cũng không thể làm cho nhi nữ mặt như thế chỉ trích chính mình, ngược lại đem hắn hình tượng giữ gìn đến cao lớn đến thượng. Hắn, tư tử khiêm tính cái gì? Nếu không phải nàng, Hắn có thể có hôm nay sao? Hắn cô phụ nàng ở phía trước, hiện tại lại dựa vào cái gì chỉ trích nàng không phải? Ta dù có tất cả không phải, ngươi lại có gì tư cách như vậy chỉ trích ta? Ngươi cũng không nghĩ, ngươi đã làm cái gì im hát sự. Thiếu ở ta phía trước biểu hiện đến cao lớn vô tư. Diêu Linh Chi lạnh lùng trở về hắn một câu. Tư Tử khiêm bị ngạnh đến nói không ra lời, lại tức lại bực. Hắn khẩn nắm chặt nắm tay, nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc vẫn là từ bỏ nhường nhịn, nếu ta như thế im hát, ta đây cũng không xứng đứng ở cao thượng thuần khiết cạnh ngươi, chúng ta hòa ly. Bọn nhỏ ta muốn mang đi, ta sẽ không tha bọn họ cho ngươi đương quân cờ lợi dụng, ngươi liền ôm ngươi bạc, gia nghiệp của ngươi, hảo hảo đương ngươi đại đương ra đi. Hòa ly liền hòa ly, bọn nhỏ không có khả năng cùng ngươi. Diêu Linh Chi lập tức liền đồng ý, nàng quay đầu nhìn về phía từ Tích Ngọc, hỏi, Tích Ngọc, ngươi là cùng nương cùng nhau? Vẫn là cùng cha cùng nhau mình không rời nhà. Từ tích ngọc nết miệng cười, nhìn không được thế bọn họ vỗ tay, tích ngọc đã trưởng thành, không cần đi theo ai mới có thể sống sót. Nói, hắn nhìn về phía từ từ khiêm, cha, ngươi đem bảo đai ngọc đi thôi. Tô thành nơi này đã không thích hợp nàng, có lẽ nàng đến bên ngoài đi một chút, tầm nhìn rộng lớn, liền sẽ không thâm nhập chấp nghiệm, lạc đường không về. Diêu thần chi không nghĩ tới tử tích Ngọc thế nhưng đồng ý hắn cha mẹ Hòa Ly. Từ bảo Ngọc cũng là ngơ ngác đứng. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Sự tình như thế nào sẽ diễn biến thành như vậy? Cha mẹ Hòa Ly. Rời đi Tô Thành. Không cần. Không cần. Nàng không cần. Ta đừng rời khỏi Tô Thành. Ta đừng rời khỏi. Ta không cần cha mẹ Hòa Ly. Ta không cần từ bảo Ngọc một mở miệng. Mọi người liền biết nàng vừa mới là Trang. Diêu Linh Chi không thể tin được nhìn nàng, quả muốn hung hăng chịu nàng một cái tát, nàng liền như vậy thích Diêu Thần Chi, vì hắn, liền như vậy nguy hiểm sự tình, như vậy thương cha mẹ tâm sự tình, nàng đều làm được ra tới. Nực tức giận quay cuồng, nàng ngực kịch liệt phập phồng. Đầu ngón tay run run chỉ vào từ Bảo Ngọc, trước mắt thất vọng, Bảo Ngọc, ngươi thế nhưng làm ra như vậy sự tới. Ngươi liền thật sự không sợ bị thương cha mẹ tâm sao. Nương ta không cần gả cho Cố Hoài Viễn, ngươi rõ ràng biết, ở trong lòng ta cũng chỉ có từ bảo ngọc nước mắt có hốc mắt bao quanh đảo quanh. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Diêu Thần Chi. Cấm miệng Diêu Linh Chi uống ở nàng, sau đó nộ mục trường hướng Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi, ngươi cho ta rời đi, về sau không được ngươi bước vào tử phủ một bước. Lan. Diêu Thần Chi nhìn thoáng qua Tử Tích Ngọc, xoay người rời đi. Góc áo chợt bị người từ phía sau túm chặt. Tư Bảo Ngọc mang theo khóc nước nở, nói: Biểu ca, Bảo Ngọc liền thật sự như vậy không hảo sao? Bảo Ngọc cùng ngươi này mười mấy năm cảm tình, chẳng lẽ liền thật sự so không dậy nổi ngươi cùng nàng kẻ hèn mấy tháng sao? Diêu Thần Chi cũng không quay đầu lại, khẽ thở dài một tiếng, gàn từng chữ một: Bảo Ngọc, ngươi là muội muội, ta là ca ca, đây là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi sự thật. Tôn góc áo tay chợt buông ra, Tư Bảo Ngọc chảy nước mắt gật đầu, giờ khắc này. Tâm rốt cuộc đã chết. Người đi đi. Diêu thần chi nâng bước rời đi, không có một tia do dự, cũng không có một tia lưu luyến. Trong phòng uy mắng, muốn xảo người cũng không xảo, tất cả đều nhìn nước mắt liên liên từ bảo ngọc, có đau lòng, có chịu mến, có hận sắt không thành thép. Sau một lúc lâu qua đi, từ bảo ngọc ngẩng đầu nhìn về phía từ tích ngọc, khẩn cầu nói, ca, ta nghe nói, lệ thành bốn mùa như xuân, phong cảnh vô hạn hảo, ngươi mang bảo ngọc đi lệ thành. Hảo sao?" Từ Tích ngọc gật gật đầu, "Hảo." Chàn đầy nước mắt trên mặt tràn ra một nụ cười, Từ Bảo Ngọc cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi, "Cha, nương, các ngươi muốn hòa ly, vẫn là tiếp tục quá đi xuống, ta cùng ca ca đều không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cầu các ngươi cho phép chúng ta rời đi, không cần lại đem chúng ta vây chết ở chỗ này." Từ Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới Con gái đối bọn họ muốn hay không hòa ly, lại là một chút phản đối ý tứ đều không có. Chẳng lẽ là thật sự rét lạnh tâm? Từ tích ngọc triều từ bảo ngọc gật gật đầu, huynh mội hai người liền quỳ đến cha mẹ trước mặt, đồng thời dập đầu ba cái, cha, nương, xin thứ cho nhi tử, nương nhi, bất hiếu, chúng ta thật sự tạm thời rời đi tô thành. Mặc kệ các ngươi đồng ý, hoặc là không đồng ý, chúng ta đều nhất định sẽ rời đi. Diêu Linh Chi che lại ngực sinh sôi lui về phía sau vài bước, nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình một đôi nhị nữ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi liền không phản đối cha mẹ hòa ly? Cùng với ở bên nhau thống khổ, kia còn không bằng bung ra lẫn nhau. Các ngươi, chúng ta vĩnh viễn đều là ngươi cùng cha hài tử, nhưng là, chúng ta trưởng thành, chúng ta có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta biết chuyện gì có thể miễn cưỡng, sự tình gì miễn cưỡng không có hạnh phúc. Diêu Linh Chi ngẩng đầu nhìn về phía tử tử khiêm, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau, hảo sau một lúc lâu đều nói không lời nói tới. Các ngươi đứng lên đi. Tử tử khiêm thật mạnh thở dài một hơi, phảng phất trong nháy mắt liền già rồi 10 tuổi, hắn tràn đầy tự trách nhìn bọn họ, nói là ta cái này làm cha sai, ta đối với các ngươi quan tâm không đủ, cũng không có kết thúc làm cha trách nhiệm. Ta hy vọng từ giờ trở đi, ta có thể làm một cái hảo cha các ngươi muốn đi lệ thành giải sầu vậy đi thôi ta cũng chuẩn bị rời đi tô thành hồi ta nguyên quán hồ thành các ngươi nếu là ở lệ thành chơi chán rồi liền đến hồ thành nhà cũ đi tìm ta đi hắn cũng muốn rời đi diêu linh chi hoàn toàn xứng sở ở nơi đó một nhà bốn người người lại chỉ còn nàng một người bọn họ đều không cần nàng sao diêu linh chi hoảng hốt rồi lại nói không nên lời bất luận cái gì yếu thế nói ra tới nàng cái gì cũng không có nói Xoay người liền rời đi. Nương Tử Bảo Ngọc ở sau người gọi nàng một tiếng. Diêu Linh Chi không có dừng lại bước chân. Đi nhanh rời đi. Tư Tử khiêm nhìn mặt lộ vẻ lo lắng nhị nữ. Nói, các ngươi yên tâm. ngươi nương chính là ngạnh tính tình, Không đem nàng bước đến góc. Nàng liền sẽ không tỉnh lại chính mình khuyết điểm. Vãn một chút, ta sẽ đi tìm nàng. Hảo hảo cùng nàng thương lượng một chút. Làm nàng cùng ta cùng nhau rời đi Tô Thành. Tô Thành giống như là nàng tâm ma không rời đi nơi này nàng liền vẫn luôn đều đi không ra biết thế chi bằng phu Từ Tử khiêm quyết định muốn mang nàng rời đi nơi này ba ngày sau Từ Tử khiêm mang theo người nhà phương hướng lão phu nhân từ biệt trải qua thương lượng bọn họ người một nhà quyết định cùng nhau đi trước lệ thành lại hồi hồ thành mà Từ Bảo Ngọc chính thức từ biệt đối diêu thần chi cảm tình củng cố hoài viễn hôn sự cũng từ từ Tử khiêm tự mình đến cố ra lui Chu Hải phân thực ngoài ý muốn Buồn không muốn từ hôn, nhưng từ tử khiêm lại đưa ra đem tô thành tân khai dược quán cho nàng, xem như bọn họ xin lỗi, nàng liền miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay, diêu thần chi cùng đố nhã tịch cũng chuẩn bị quanh co sân thôn, tiên mụ mụ cầm thật dày một sắp danh sách, một dương một dương danh sách, ước chừng trang mời chiếc xe ngựa đồ vật. Ăn, dùng, xuyên, cái gì cần có đều có. Lao phu nhân, đồ vật đã trăng hảo. Tiên mụ mụ cầm danh sách hồi tùng viện bẩm báo. Dứt lời, liền thấy lao phu nhân đấy mắt hiện ra nồng đậm liên tiếp. Nàng liền quay đầu nhìn về phía đỗ nhã tịch, khinh vấn, thiếu phu nhân, nếu không liền lưu tại tô thành đại sàn đi. Nô tỷ phương diện này kinh nghiệm đủ, có thể thực tốt hầu hạ thiếu phu nhân ở cữ. Diêu thần chi sợ đỗ nhã tịch khó xử, liền cười nói giành trước đáp, mụ mụ thả yên tâm, tổ mâu đã tìm tin được bà đỡ, nhã tịch bên người lại có lệ thẩm cùng tía tô các nàng. Còn có ta nhạc mô ở bên cẩn thận chiêu cố. Biệt viện thanh tĩnh, thích hợp tinh dưỡng. Còn có vô ưu cổ sự tình. Ở nơi đó hết thảy đều phương tiện rất nhiều. Có lao hà cùng không lao đầu ở. Hiện tại cũng chỉ chờ phong trần đem giải cổ phương thuốc tìm về tới. Đại đồ nhã tịch sinh hạ hài từ sau. Bọn họ người một nhà liền có thể hạnh phúc cùng nhau sinh sống. Diêu thần chi đỡ đồ nhã tịch đứng lên. Hai người đồng thời triều lao phu nhân hành lễ từ biệt. Tổ mẫu bảo trọng. Tiên Mụ mụ đỡ lão phu nhân đứng lên, gật đầu, nói: "Đi thôi." Tổ mẫu đưa các người đi ra ngoài. Mọi người ra đại môn, cửa đã chỉnh chỉnh tề tề phóng 10 chiếc xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn, trường hợp rất là đổ sộ. Rất nhiều đi ngang qua bá tánh đều nghỉ chân quan khán, châu đầu ghé tai. Đột nhiên, trong đám người đi ra một cái trung niên phụ nhân, nàng nổi giận đùng đùng đi đến Diêu thần mặt trước, chỉ vào hắn chính là đổ ập xuống quát mắng. "Ngươi cái này xúc sinh, ngươi nhưng đem nhà ta khuê nữ cấp hại a Kia phụ nhân mắng, liền khóc lên. Khắp nơi nghỉ chân người, thấy tình huống đột biến, sôi nổi dừng bước chân. Hồ Tuy chắn riêu thần mặt trước, giận chứng mắt kia phụ nhân, nói, cái nào bà điên, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Thiếu gia nhà ta như thế nào liền đem nhà ngươi cô nương cấp hại. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Kia phụ nhân vô vô đuổi, liền một mông ngồi vào trên mặt đất, một bên trục chân. Một bên khóc lóc ồn ào lên, chính ngươi đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chính ngươi không biết sao? Chẳng lẽ còn muốn ta làm cho đoàn người mặt nói ra? Có ý tứ gì? Diêu Thần Chi nhấc mặt mờ mịt nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như là đối nàng nói, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta không có thực xin lỗi ai a, trừ bỏ ngươi. Đỗ Nhã Tịch nhăn nhăn mày, quét nhìn thoáng qua hưng thú bừng bừng vây xem lời. Liền ý bảo lệ thẩm đỡ kia phụ nhân vào nhà nói chuyện, đừng ở chỗ này cho người ta đề tài. Lệ thẩm gật gật đầu, tiến lên không lưng hảo ngôn tức giận hỏi kia phụ nhân, cái này đại tỉ, có nói cái gì chúng ta liền vào nhà nói đi thôi. Kia phụ nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền gật gật đầu. Mới vừa đứng dậy, liền thấy trong đám người chui ra một cái tức muốn hộp máu hoàng quần nữ tử, nàng kia bụng phệ, hành động rất là không có phương tiện. Nương ta không phải làm ngươi đừng tới nơi này náo sự sao. Ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn đến hoàng quần nữ từ khi, đồ nhã tịch cùng Diêu thần chi, còn có lao phu nhân liền minh bạch lại đây, này lại là một kế. Này khả nhân sẽ là ai đâu? Hắn như thế nào biết Diêu thần chi cùng hoàng quần nữ tử sự tình? Nhưng hắn đã biết này đó, vì sao lại không biết đồ nhã tịch chính là ngày đó hoàng quần nữ từ đâu? Diêu thần chi sắc mặt lập tức xanh mét đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, hắn ánh mắt không có rời đi cái kia cô nương bụng, ánh mắt tiệm ngưng tiệm lén. Hắn quay đầu cùng Đỗ Nhã tịch nhìn nhau, hai người thực mau liền đạt thành chung nhận thức. đã là như thế, bọn họ liền tới cái kế chung kế, nhìn xem ai mới là kia chỉ cá trong chậu. kia sau lưng người cho rằng hắn không biết ai là hoàng quân nữ tử, kia hắn liền trang một lần ốc, thượng một lần đường, lại tìm hiểu nguồn gốc, bắt được này sau lưng người. không biết vì cái gì. Đỗ nhã tịch nhìn kia hoàng quần nữ tử lại là không khỏi hương phấn lên, đây đúng là người khác đem một cái hữu dụng manh mối dao cho bọn họ trong tay. Nàng như thế không hảo hảo lợi dụng, kia nàng chính là cái đại ngốc. Lao phụ nhân nhìn đã đến trước mặt hoàng quần nữ tử cùng cái kia đã bị lệ thẩm nâng dậy tới phụ nhân, trên mặt giống treo một tầng sương dường như, lạnh lung thốt, tất cả đều vào nhà đi, trở về lại nói. kia phụ nhân cùng hoàng quần nữ tử thấy nàng thần sắc không tốt. Lại đều là nghe nói qua riêu lão phu nhân uy vọng người, liền sụp mi thuận mắt mà đi theo các nàng vào đại sảnh. lão phu nhân làm tiền mụ mụ khiển sở hữu hạ nhân, chỉ để lại tiền mụ mụ cùng lệ thẩm, còn có hồ tuy cập lão hạ. Nàng nhìn kia phụ nhân cùng hoàng quân nữ tử, nói, ngồi đi. Hai người bất an liếc nhau, vâng vâng nhạ nhạ ngồi xuống. Cô nương, nếu ngươi biết lúc ấy ở trên núi Nam Tử chính là nhà ta thần chi, vì sao ngươi chậm chạp không hiện thân? lúc ấy ngươi lại là như thế nào thượng sơn? vì sao phải lẻ loi một mình thượng lão quân sơn? kia cô nương ngày trường khẩu nốc như bị sấm đánh, sau một lúc lâu không thể nhúc nhích, chính mình cái gì đều không có nói, nàng thế nhưng tất cả đều biết. truyền thuyết diêu lão phu nhân là một cái rất lợi hại người, hiện tại xem ra, nhưng thật ra thật sự lợi hại. lão phu nhân không đợi nàng trả lời, lại hỏi, nếu ngươi vẫn luôn không hiện thân, hiện tại lại là cớ gì? Ngươi trong bụng thai nhi là chúng ta riêu ra. Chúng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi chính là cùng ngày cô nương, mà ngươi trong bụng thai nhi chính là chúng ta riêu ra cốt đủ. Nàng trong đầu hông mà một tiếng, trong lòng loạn thành một nồi cháo, nàng môi hấp hấp vài cái, lại là nói cái gì cũng nói không nên lời. Kia phụ nhân liền nói, lão phu nhân, chúng ta người sáng mắt liền không nói tiếng lóng. Nha đầu này bị như vậy ủy khuất cũng không nói, nếu không phải bụng lớn, tưởng tàng cũng tàng không được. Nàng là tính toán sinh hải tử lại nói cho ta. lão phu nhân, ngươi cũng là nữ nhân gia, ngươi hẳn là biết một cái cô nương đụng tới chuyện như vậy, sao có thể lại lộ ra. Chúng ta tuy là nhà nghèo, nhưng cũng là có chi khí, nếu không phải sợ nữ nhi bị người chỉ điểm, bị cháu ngoại nhi bị người mắng là không cha con hoang, chúng ta cũng không muốn như vậy tìm tới mua tới. Hoàng quân nữ tử nghe được không cha con hoang sau liền anh anh khóc lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Chọc người yêu thương. Đỗ nhã tịch lặng lẽ đánh giá nàng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra người khác thiếu kiên nhẫn, lệ thẩm cùng tiền mụ mụ sắc mặt thay đổi lại biến, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Hồ tuy cùng láo hà còn lại là không dám tin tưởng, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ khổ tìm không được người, chính mình liền tìm tới cửa tới. Diêu thần chi rất là bình tĩnh nhìn kia hoàng quần nữ tử, nói, ta tìm ngươi nửa năm nhiều, nhưng chính là không có tin tức hiện giờ ta đã cưới vợ, lại sắp đương cha, cô nương đối với tương lai, nhưng có tính toán gì không? Nếu có tại hạ giúp được với vợ địa phương, tại hạ nhất định không chối từ. 123 chương hết thể chờ ngươi hậu sản lại nói, ta, ta không phải tới tìm ngươi phụ trách, này hết thể đều là ta nương biết sau, gạt ta tìm tới muối tới, ta hiện tại liền đem ta nương mang đi. nàng kia lại há là nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ đầu tiên là Lão Phu nhân hỏi hắn như thế nào khẳng định Hải tử là Diêu gia cốt đủ, sau lại là Diêu Thần Chi khẳng định nói cho nàng, hắn đã có thê nhi, muốn hỗ trợ có thể, muốn phụ trách liền không khả năng. người nọ không phải nói, chỉ cần nàng nói ra là Diêu gia Hải tử là có thể có được thiếu phu nhân vị trí, tương lai nàng Hải tử chính là này nhà đại Diêu phủ người thừa kế sao? nhưng vì sao sự tình cùng nàng nguyên tưởng không quá giống nhau? nàng không cấm có chút hoảng loạn lên trực giác chính là tưởng rời đi nơi này, mặc cho ai đụng tới loại tình huống này, hẳn là cũng sẽ hoảng loạn đi. Đỗ Nhã tịch túi đầu ngồi, cho người ta một loại thương tâm đến không thể tự ước cảm giác. Kia phụ nhân trưởng một đôi khôn khéo đôi mắt, nàng nhìn Đỗ Nhã tịch liếc mắt một cái, khẽ miệng hơi hơi vừa động. Không thể cứ như vậy rời đi, ta ngốc khuyên nữ, ngươi như vậy trở về chính là tử lộ một cái a, trong thôn sao có thể bao dung các ngươi mẫu tử? kia phụ nhân kéo lại hoàng quân nữ tử tận tình khuyên bảo khuyên đủ khoe mắt khắp nơi lo lắng lại thấy không có người chủ động muốn giữ lại các nàng kia hoàng quân nữ tử trong lòng chính viện cũng không có quá nhiều chú trọng kia phụ nhân khác thường chỉ là mang theo khóc nước nở nói nương chúng ta không thể lưu lại nơi này đều là giống nhau bị người chê cười a kia phụ nhân lập tức phản ứng lại đây hiện tại còn có thể làm sao bây giờ các nàng đi ra bước đầu tiên là không có khả năng lại trở về đi, nếu lui về nguyên vị trí, vậy cái gì đều không có. Nàng nhớ tới Diêu lão phu nhân vừa mới cổng lớn một nguyện nhiều lời, lạnh giọng làm các nàng tiến vào bộ dáng. Trong lòng lập tức liền có chủ ý. Nghe các nàng vừa mới hỏi nhiều như vậy vấn đề, đó chính là nói đích đích sát sát có hoàng quân nữ tử, đích đích sát sát là ở lão quân sơn thượng phát sinh quá như vậy sự tình. Một khi đã như vậy, kia nàng vì sao phải đi? Nàng không đi. Nàng liền phải lưu lại nơi này, nàng phải được đến người nọ hứa hẹn cho nàng đổ vật. Dựa vào cái gì chê cười ngươi a? Hiện tại hết thể cục diện đều là bọn họ tạo thành, nếu không phải bọn họ, ngươi bụng sẽ lớn như vậy. Chúng ta sẽ có ra về không được. Không đi. Ta chính là không đi. Phải đi, ta liền đến bên ngoài tìm người bình phân xử đi, ta liền hỏi một chút này thiên hạ có chuyện như vậy sao? Kia phụ nhân quăng hoàng quần nữ từ tay hông tận mà nhìn quét trong đại sảnh mỗi người, hồ tuy liên tiếp nhìn về phía diêu thần chi, lại phát hiện hắn cũng không có nhiều ở phát ứng. thiếu gia đây là làm sao vậy? không phải vẫn luôn vội vã muốn tìm cái này hoàng quân nữ từ sao? như thế nào người xuất hiện, hắn lại không có một chút cao hứng bộ dáng. hắn mở người, sau đó nhìn về phía đô nha tịch, hết thể liền minh bạch. trước kia không có thiếu phu nhân, hiện tại thiếu gia đã có thiếu phu nhân, cho nên. Thiếu gia tâm tình cũng không giống nhau. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đỗ nhã tịch nghe thấy chính mình thanh âm chấn tĩnh mà thông dòng, lý trí mà bình tĩnh, đi ra bên ngoài nháo đại, ai đều không chiếm được hảo. Vẫn là thượng quan phủ đi cao chúng ta. Lại hoặc là ngươi còn có càng tốt biện pháp. Đỗ nhã tịch đem vấn đề ném cho kia phụ nhân, ánh mắt chói chặt ở nàng trên mặt. Đương nhiên là muốn hắn vì ta khuê nữ phụ trách. Kia phụ nhân nhìn thoáng qua diêu thần chi. Ta khuê nữ đều như vậy, chẳng lẽ nàng còn có thể tìm được nhân gia? Các ngươi làm chuyện như vậy, chẳng lẽ không nên phụ trách. Phụ trách. Đỗ nhã tịch ngắm liếc mắt một cái nàng kia phồng lên bụng, lại nhìn nhìn chính mình bụng. Sau đó, nhàn nhạt cười, phụ trách không phải ta định đoạn, này đến xem ta phu quân y tứ. Đến nỗi, hài tử. Nếu thật là chúng ta riêu ra cốt đủ, chúng ta nhất định sẽ không mệnh hắn. Nếu không phải. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Đây là hắn hài tử, nếu các ngươi không tin, chúng ta về sau lấy máu nghiệm thân đó là. Kia phụ nhân ngẩng đầu đỡ ngực, nói chuyện nói năng có khí phách. Lao phụ nhân liền gật gật đầu, tán đồng nói, lời này có lý. Chúng ta huyết mạch tất nhiên là qua loa không được, lấy máu nghiệm thân là nhất định phải. Ách! Kinh ngạc chi sắc ở kia phụ nhân cùng hoàng quần nữ tử trong mắt chợt lóe mà qua. Lao phụ nhân lại giống như chưa giác. Thẳng làm quyết định, như vậy đi. Từ giờ trở đi, các ngươi liền ở tạm ở chúng ta diêu phủ, ta sẽ cho các ngươi an bài một cái sân, lại tìm cái thỏa đáng bà đỡ. Đại hải tử sau khi sinh, chúng ta liền lấy máu nghiệm thân, nếu là chúng ta riêu ra cốt đủ, chúng ta nhất định không bạc đại hán, hải tử nương ta cũng cùng nhau làm chủ nên vào cửa tới. Các ngươi liền an tâm trụ hạ đi, sẽ không có người mệt các ngươi. Lao phu nhân không có nói. Nếu không phải kêu lại làm sao bây giờ? Bất quá, kia hai người lại đều có loại rất cường liệt cảm giác, nếu không phải, bọn họ nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn. Sự tình đã là tiến thoái lương nan, các nàng chỉ có đem cái này rồi tiếp tục dắp đi, quay đầu lại hỏi lại hỏi người nọ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Liên ấn tổ mâu nói làm. Diêu thần chi thần sắc ngưng trọng đứng lên, quay đầu nhìn về phía cái kia hoàng quần nữ tử. Ngươi thả an tâm ở nơi này, hết thể đối đãi ngươi hậu sản lại nói. Hết thể đối đãi ngươi hậu sản lại nói. Nói cách khác, chỉ cần là riêu ra cốt đủ, hắn liền phụ trách. Kia hoàng quần nữ tử triều hắn nhìn qua đi, thấy hắn như chi ngọc thụ tuấn giật phi phàm, nhất thời liền ngốc tại nơi đó. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng kia trong lòng vui mừng, nàng chính xác nói, ta đã biết. Diêu thần chi cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, thẳng rắc đôi nhã thích tay chiều lao phu nhân từ biệt tổ mẫu ta cùng nhã tịch về trước hoàn sơn thôn sự tình trong nhà liền phiền toái tổ mẫu có chuyện gì khiến cho người mang tin cho ta đi hiện tại liền phải rời đi đô nhã tịch dùng khẽ mắt liếc liếc mắt một cái nàng kia tái nhợt mặt trong lòng không khỏi cười lạnh nàng kia nhỏ giọng hỏi diêu thần chi thiếu gia ngươi chừng nào thì hồi phủ đối đại ngươi sinh hạ hài nhi lúc sau diêu thần chi trầm giọng nói Ngươi chỉ lo chiếu cố hảo tự mình là được. Nói xong liền nắm đố nhã tịch rời đi. Phần 65 Thái độ của hắn đã thực trong sáng, Kia hoàng quần nữ tử tưởng nói cái gì nữa, lại lo lắng chọc hắn chán ghét, liền liền hồng hốc mắt rũ xuống. Lao phu nhân nhìn theo bọn họ rời đi, đứng dậy đứng lên, đối một bên tiền mũ mũ, nói, chim én, ta mệt mỏi phải về trong viện nghỉ ngơi, ngươi liền sai người đi đem tĩnh viện quét tức ra tới. Lại làm Đường Mụ Mụ mang mấy cái đắc lực nha hoàn qua đi hầu hạ. Nói xong, nàng lại nhìn về phía kia đối mẹ con, các ngươi liền trước ở tại tỉnh viện, thiếu cái gì thiếu cái gì liền cùng Đường Mụ Mụ nói. Nàng là ta bên người đắc lực người, từ giờ trở đi, ta sẽ làm phòng thu chi mỗi tháng chi các ngươi 20 lượng bạc tiêu dùng, các ngươi có thể mua chút các ngươi thích đồ vật, sinh hoạt thượng hết thể chi phí, cứ việc tìm Đường Mụ Mụ liền hảo. Cảm ơn lão phu nhân. Hai người nhẹ giọng ứng nhã. Lão phu nhân gật đầu, "Các ngươi đi trước tĩnh viện nhìn xem đi, buổi tối ta lại mở tiệc thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm." Hai người vội vàng ứng nhã, theo tiền mụ mụ cùng nhau rời đi. Trên xe ngựa, Diêu Thần Chi đem Hổ Trượng gọi tiến vào, tinh tế đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, cũng làm hắn trở về nói cho lão phu nhân, lấy bất biến ứng và biến. Hổ Trượng rời đi sau, Đỗ Nhã Tịch liền nhìn về phía Diêu Thần Chi. Chỉ thấy bờ môi của hắn nhấp đến gắt gao, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, túi đầu vướt ve trong tay ly thân, liễm mục suy nghĩ. Thần chi, ta có loại rất mạnh trực giác, nếu chúng ta bắt được cái này sau lưng người, người trong cơ thể vô ưu cổ liền có manh mối. Người này không phải diêu linh chi, nhưng hắn lại biết diêu thần chi nhất cử nhất động, ngay cả lão quân sơn thượng sự tình đều biết, kia nhất định chính là đồng dạng đối tế thế dược đường có rình coi chi tâm người. Mà người này cũng nhất định không phải nhị phòng người, bởi vì vô luận là phó thị, vẫn là Diêu Cảnh chi, bọn họ đều không có lợi hại như vậy, nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc thành treo ở tông tộc ven người. Như vậy người này đến tuột cùng là ai đâu? Diêu Thần Chi ngẩng đầu lên, đem trong tay trúc chung trà lược ở trước mặt tiểu mấy tử thượng, duỗi tay nắm chặt Đồ Nhã Tịch tay, nói: "Nhã Tịch, ta lại làm ngươi chịu ủy khuất." Đồ Nhã Tịch đạm đạm cười, lắc đầu, Nói, ta không có việc gì. Ta ngược lại đối với các nàng xuất hiện, có một loại thực hương phấn cảm giác. Các nàng xuất hiện, chúng ta cũng liền không cần lại giống như là rồi nhặng không đầu không có mục tiêu. Nhẹ nhàng gật đầu, Diêu thần chi tán đồng nàng cái nhìn. Bọn họ có khỏe không? A, Đỗ nhã tịch bị hắn như vậy một câu không có đầu hóc vấn đề cấp lộng hồ đồ, liền mở mắt to ra nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cái gì? Diêu Thần Chi liền duỗi tay phủ lên nàng bụng, khẽ miệng tràn ra một mặt ôn nhu tươi cười. Ta hỏi bọn hắn, bọn nhỏ đều còn nghe lời đi. Như vậy lúc này, thân thể của ngươi chịu được sao? Con môi cười nhạt, đỗ nhã tịch nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn. Ta không có việc gì. Bọn họ thực hảo, bọn họ vẫn luôn đều thực nghe lời. Đối với nàng chủ động thân cận, Diêu Thần Chi tâm tình liền sung sướng lên, hắn duỗi tay nghĩ đến ôm lấy nàng bả vai. Nhưng lại có chút sợ hãi nàng sẽ bực, tay liền như vậy vói qua một chút, lại lùi về tới một chút, tới tới lui lui vài lần, hắn rốt cuộc tráng lá gan nhẹ nhàng bắt tay đặt ở nàng trên vai. Đồ nhã tịch không có động, cũng không có bực. Diêu thần chi treo tâm liền thả xuống dưới, khỏe miệng câu ra một mạt hương phấn độ cung. Xe ngựa vững vàng hành tẩu ở trên quan đạo, đồ nhã tịch nghe trên người hắn kia cổ lệnh người an tâm hương vị, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi nhắm lại mí mắt. Chỉ chốc lát sau người liền ngủ rồi. Trong xe ngựa lưu động một cổ ấm áp không khí, qua sau một lúc lâu, Diêu Thần Chi liền hỏi, Nhã Tịch, ngươi muốn hay không uống nước? Đã đói bụng không đói bụng? Không có đáp lại. Diêu Thần Chi hơi cho mày, cúi đầu nhìn lại, liền thấy đồ Nhã Tịch đã ngủ rồi, nàng khoe miệng hơi kiểu, tựa hồ đang ở làm mộng đẹp. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kia hai mảnh hồng nhuận môi Diêu Thần Chi chỉ cảm thấy tim đập đến đặc biệt mau. Trên xe ngựa không khí đều trở nên đơn bạc không ít. Lúc này, đỗ nhã tịch tư một chút, hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, thỏa mãn cười. Hầu kết nhẹ hoạt, diêu thần chi mê mội nhìn chầm chầm kia hơi hơi vểnh lên môi, cảm giác nàng như là ở mời chính mình đi nhấm nháp giống nhau. Hắn nuốt nuốt nước miếng, túi đầu thấu qua đi, mang theo cúng bái tâm tình phủ lên kia cánh hoa môi đỏ. Mềm mại thơm ngọt hương vị, làm diêu thần chi thực tùy biết vị. Căn bản là dừng không được tới. Tâm thình thịt thẳng nghệ, hắn nhắm mắt toàn bộ tinh thần đầu nhậm, không có chú ý tới một đôi lại đại lại viên đôi mắt chính kinh ngạc nhìn chính mình. Hắn đây là đang làm gì? Đồ nhã tịch tâm đập bịch bịch, thân thể liền cứng còn ở nơi đó. Có lẽ là cảm nhận được nàng cứng đờ, diêu thần chi mở to mắt ngừng lại, hai người ánh mắt liền đánh vào cùng nhau, hắn mặt chợt liền đỏ, vung ra tay, như là làm sai sự tiểu hài tử, không biết làm sao nhìn nàng. Nhã Tịch, ta. Ta. Nhìn hắn suốt ruột giải thích lại nói không nên lời lời nói bộ dáng, Đồ Nhã Tịch liền không khỏi muốn cười, bất giác trung thân thể liền thả lỏng xuống dưới. Nàng nhìn về phía tiểu mấy tử, nói nhỏ, ta khát nước. A. Diêu Thần Chi ngây ngẩn cả người, không có phản ứng lại đây. Ta khát nước. Bừng tỉnh đại ngộ, Diêu Thần Chi lập tức liền động thủ đổ một chén nước, đưa tới nàng trước mặt, "Thủy, ngươi uống." Tiếp nhận thủy, Đỗ nhã tịch một hơi liền uống làm. Diêu thần chi thấy nàng tựa hồ khát đến lợi hại, tiếp theo lại cho nàng đổ một ly, giải khát liền hảo, không cần uống quá nhiều thủy. Này trên đường, cái kia không có phương tiện. Đỗ nhã tịch nghi hoặc chiều hắn nhìn qua đi, thấy hắn mặt đỏ đến giống như kia nấu chín tôm, ước át suất huyết tới. Nàng nhữ mày hồi tưởng một chút hắn nói cái kia không có phương tiện. Phúc suy nghĩ cẩn thận nàng, phụt một tiếng đem trong miệng thủy phun xuống dưới. Thiên quá thân mình không lưng ho khăn lên. Diêu thần chi mặt liền càng đỏ. Hắn suốt ruột rối tay vỗ nhẹ nàng gối vội hỏi, ngươi thế nào? Khu khu khu, ta không có việc gì. Đồ nhã tịch một khuôn mặt bị sặc đến đỏ lên, một bên khu một bên đáp. Nhã tịch, thực xin lỗi. Bên hai truyền đến hắn nhẹ nhàng xin lỗi thanh, đồ nhã tịch đứng dậy, nhíu mày nhìn lại, hỏi, vì cái gì phải xin lỗi? Ta không có trải qua ngươi đồng ý. Liền trộm. Kia. Cái kia ngươi. Diêu thần chi đỏ mặt giải thích, lại thẹn lại tự trách. Thấy hắn bởi vì việc này tự trách, đỗ nhã tịch liền lắc đầu, nói, không cần xin lỗi. Nói xong, nàng mặt cũng hừng hồng. a Diêu thần chi ngốc ngốc nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn hưng phấn nhìn nàng, tráng lá gân hỏi, nhã tịch, kia. Ta đây về sau có thể cái kia ngươi sao. Kia. Ra đây về sau có thể cái kia người sao? Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy những lời này hảo hồn nhiên, hảo thanh tâm, làm cho người cảm động. So bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt đều làm người cảm động. Thế nhưng là lưỡng tình tương duyệt, vì sao không thể càng thêm cùng vui vẻ? Vì sao không thể như là tình nhân ở chung? Đương nhiên có thể. Đỗ nhã tịch nhìn hắn, cười gật đầu. Có thể. Diêu thần chi quả thực chính là không thể tin được. Lại lần nữa chứng thực. Đố nhã tịch thật mạnh gật gật đầu, chính trọng đáp, có thể. Đương nhiên có thể. Trên mặt tràn ra sán lạn tươi cười, Diêu thần chi hưng phấn xoa xoa tay, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Đột nhiên, hắn rôi tay nắm chặt nàng bả vai, chậm rãi thăm quá thân đi. Chậm rãi nhắm mắt lại, đố nhã tịch hơi vểnh lên miệng, tâm đập bịch bịch chờ đợi chân chính thuộc về hai người nụ hôn đầu tiên. Chỉ có lương tình tương duyệt cái thứ nhất hôn. Mới là chân chính nụ hôn đầu tiên. Đố nhã tịch là như vậy giải thích nụ hôn đầu tiên. Thiếu gia, Ách. Ở bên ngoài cùng lão du cùng nhau đuổi xe ngựa hồ tuy. Đột nhiên lược lái xe mảnh. Đương hắn nhìn đến kia hai rán ở bên nhau môi. Lập tức liền buông màn xe. Đỏ mặt ở bên ngoài không biết làm sao nói. Ta cái gì cũng không có thấy. Các ngươi. Các ngươi tiếp tục. Trong xe ngựa hai người lập tức đẩy ra đối phương. Kinh ngạc nhìn về phía màn xe. Sau đó rời mắt nhìn về phía đối phương, nghe Hồ tuy nói, hai người không cấm mãn nào hát tuyến. Lại thẹn lại bực. Khu khu diêu thần chi ho nhẹ vài câu, tựa hồ muốn che giấu xấu hổ. Hồ tuy, ngươi có chuyện gì? Hắn nhẹ giọng hỏi bên ngoài Hồ tuy. Hắc hắc. Hồ tuy xấu hổ cười khan vài tiếng, đáp, thiếu gia, ta là muốn hỏi một chút, có cần hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Hồ tuy thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ gặp được như vậy lửa nóng hình ảnh. Nếu sớm biết rằng, hắn nhất định sẽ không như vậy lô mãng hấp tấp đi khấm màn xe. nghe vậy, diêu thần chi liền nhìn về phía vẻ mặt tưởng đỏ đố nhã tịch, hỏi, nhã tịch, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút sao? Đố nhã tịch bay nhanh lắc đầu. Nàng hiện tại mới không cần đi ra ngoài. Vừa mới như vậy mất mặt bị hồ tuy thấy, nàng hiện tại đi ra ngoài cùng hồ tuy vừa đối mặt. Không được xấu hổ chết ta. Diêu thần chi đương nhiên minh bạch nàng băn khoăn cùng ngượng ngùng. Đồng dạng, hắn cũng rất là xấu hổ. Hắn ho nhẹ vài câu, thu liêm cảm xúc đối bên ngoài hồ tuy, hỏi, hồ tuy, ngươi vừa mới nhưng nhìn đến cái gì? Hồ tuy nghe thế câu nói sau, cả người liền ngây dại, ngay sau đó hắn liền đánh một cái giật mình, rõ rõ ràng ràng đáp, ta cái gì cũng không có thấy. Sợ diêu thần chi cùng Đỗ nhã thịt nghe không thấy. Hồ Tuy lại phóng đại thanh âm, khẳng định lại kiên định nói, ta cái gì cũng không có thấy. Thiếu gia, thiếu phu nhân, ta thật sự cái gì cũng không có thấy. Lao Du liền quay đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy đều là không tin. Gia hỏa này rốt cuộc nhìn thấy gì? Một bộ muốn chui xuống đất động bộ dáng. Ngồi ở mặt sau trong xe ngựa lệ thẩm cùng Tiết tô, bán hạ, cây kim ngân cùng tăng chi, nghe Hồ Tuy lần nữa cường điệu nói, không cấm hai mặt nhìn nhau. Trực giác gia hỏa kia nhìn thấy gì không nên xem đổ vật. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Từng người đối hồ tuy nói yên lặng tiến hành bổ não, hơi khác, bán hạ liền trừng lớn hai mắt, nhìn mặt khác vài người, thần bi nói, các ngươi nói, hồ tuy cái kia đồ ngốc có thể hay không gặp được thiếu gia cùng thiếu phu nhân cái kia. Tiế tô cùng tàng chi liền không hiểu ra sao hỏi, cái kia là cái nào. tây kim ngân cùng lệ thẩm liền cười khẽ lên bán hạ mặt nháy mắt liền đỏ buồn bực chừng mắt kia hai cái như cũ vẻ mặt mê mang người dầm dầm chân nói cái kia chính là cái kia a rốt cuộc cái kia là cái nào ha ha ha lệ thẩm cùng cây kim ngân buồn cười nhìn bán hạ xấu hổ buồn bực nhìn tiếu tô cùng tang chi mê mang cất tiếng cười to lên cái kia là cái nào ha ha thật là sung sướng hồ thi thật là gặp được thiếu gia cùng thiếu phu nhân cái kia sao nếu là thật sự ha ha, bán hạ thật sự bị tía tô cùng tàng chi cấp nôn đã chết, thật không hiểu vẫn là giả không hiểu à. Không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn không có gặp qua heo chạy sao? Nàng bình lên miệng, lại chỉ chỉ miệng mình, sau đó, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tía tô cùng tàng chi, nói, cái kia chính là cái này, đã hiểu sao? Ha ha ha mấy người đồng thời nở nụ cười. Bán hạ liền nhìn các nàng, bất mãn ổn nào, các ngươi cố ý, đứng hay không? Ta thật đúng là không biết, chúng ta bán hạ, không chỉ có ăn qua thịt heo, còn gặp qua heo chạy, ha ha mấy người ôm bụng cười đến hoa chi loạn chiến. Bán hạ biết chính mình bị tía tô cấp bày một đạo, liền tiến lên liền hướng nàng nách đi cào nàng ngỡ, tía tô cười xin tha, tiếng cười từ trong xe ngựa tràn ra tới. Thiên A. Đồ nhà tịch mãn nào hát tuyến vô vô chán, dùng sức vô chán, vô ngữ. Hồ tuy này cử, thật sự là quá nhận người suy nghĩ bậy bạ. Này căn bản chính là nơi đây vô bạc 300 bạc. Nghe một chút lệ thẩm các nàng tiếng cười, thực rõ ràng chính là liên tưởng đến cái gì. Không mặt mũi gặp người A. Diêu thần chi cũng là ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới hồ tuy lại là như vậy trả lời. Hắn nhìn đối nhã tịch, đột nhiên xỉ một tiếng liền cười. Ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Cái này không sợ trời không sợ đất nữ tử, lại là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hắn trong đầu liền hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, nàng đối chính mình làm khó dễ, nàng đối diêu cảnh chi châm trọc niệm ai, còn có hậu tới, nàng đến biệt viện tới, đối hắn giữ gìn. Nàng luôn là như vậy dùng hết sở hữu sức lực hắn vệ chính mình cho rằng đáng giá hết thảy, nộ mới vừa tắc cường, gặp mạnh tắc cường, nàng cũng không sợ hãi. Nhưng lại ai có thể nghĩ đến, nàng còn có như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Như vậy một cái tốt đẹp nữ tử, hắn gì hạnh liền gặp gỡ. Diêu Thần Chi đỉnh chỉ cười, duỗi tay nắm chặt tay nàng, trong mắt ẩn tình, Tình Thâm chậm rãi nói, "Nhã Tịch, nếu vô ưu cổ là ta cả đời vận rủi, như vậy ngươi chính là ta kiếp trước kiếp này đã tu luyện phúc khí." "Nhã Tịch, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ngươi đi vào bên cạnh ta, cảm ơn ngươi luôn là như vậy khoan dung đối ta, cảm ơn ngươi hết thảy hết thảy." Đỗ Nhã Tịch sửng sốt hồi lâu, hồi lâu qua đi, nàng mới tiêu hóa hắn này phiên thâm tình thông báo. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, gàn từng chữ một. Nếu đây là ta đi vào bên cạnh ngươi ý trời, ta đây thiệt tình, thành ý cảm tạ cái này ý trời. Nếu đi vào dị thế là vì gặp được hắn. Như vậy, nàng cảm tạ ý trời an bài, làm nàng gặp hắn. Thần chi, gặp được ngươi là ta trong cuộc đời mỹ lệ nhất phong cảnh. Khoe miệng tươi cười chậm rãi vượng nhiễm mở ra, dần dần trên mặt liền tràn ra sán lạn tươi cười. Diêu thần chi ôm quá nàng, gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn cầm để ở nàng trên đầu. Giờ phút này, hắn cảm thấy không còn có so cái này ôm càng thêm ngọt ngào. mùi gian đánh tới nàng sợi tóc phát ra nhàn nhạt thu hương. Diêu Thần Chi ngực lập tức đã bị một loại gọi là hạnh phúc đồ vật cấp tràn đầy. Bên kia, lão phu nhân cũng không có rảnh rỗi, mà là tinh tế ở tĩnh viện xếp vào nhãn tuyến, tĩnh viện ở vào diêu phủ nhất thiên địa phương. Chu Hải phân năm đó liền ở nơi đó trụ quá, lão phu nhân đem kia hai mẹ con an bài ở nơi đó chính là vì thử này mặt sau người nếu nàng đoán được không có sai nói này sau lưng người chủ sự hẳn là Chu Hải Phân Diêu Linh Chi đã rời đi hơn nữa nàng cũng không có lại làm như vậy lý do ngày đó nàng phương hướng chính mình từ biệt tuy rằng không có xin lỗi nhưng là nôn tử chi gian đã có thể thấy được nàng không có trước kia kia phân chấp niệm có lẽ nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt đi lại có lẽ tư tử khiêm tam phụ tử bức nàng làm lựa chọn Nhị phòng càng không thể, nói thực ra, nhị phòng những cái đó thủ đoạn nhỏ, nàng vẫn luôn không có để vào mắt. Nếu các nàng tiến lên không phải bị Chu Hải phân lợi dụng, lần nữa thương tổn đố nhà tịch, nàng sẽ không dùng như vậy quyết liệt biện pháp. Tông tộc bên kia cũng không có khả năng, chính mình còn có một hơi ở thời điểm, Diêu tư duy không có khả năng làm cho bọn họ đối này một phòng động thủ, rốt cuộc, Diêu thị tông tộc quang hoàn là các nàng này một phòng sở mang đến. Như vậy cũng chỉ dư lại Chu Hải Phân. Cố Hoài Viễn đi Tây Bộ, Chu Hải Phân nhất định là gạt Cố Hoài Viễn tự cho là thông minh ra như vậy nhất chiều, kia chính mình muốn hay không lơ đãng đem tin tức này mang cho Cố Hoài Viễn đâu. Tiên mụ mụ vẻ mặt ngưng trọng từ bên ngoài đi đến, thấy Lao Phu Nhân nằm nghiêng ở sát cửa sổ trên ghế Quý Phi, một tay chi ngạch, liễm mục trầm tư. Nàng liền mau chân đi qua, đi đến nàng bên cạnh người. Ngồi sổm xuống thân liền một bên thế nàng mát xa phần đầu, một bên hồi bẩm tình huống. Lão phu nhân, tính viện bên kia đại an bài hảo. Ân. Lão phu nhân thoải mái nhẹ ân một tiếng. Tiên mụ mụ nhìn nhìn nàng, trương vài lần môi, muốn nói lại thôi. Lão phu nhân đột nhiên mở mắt, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, hỏi, chim én, ngươi nhưng có chuyện muốn hỏi ta. Chủ tớ nhiều năm như vậy, lão phu nhân đối tiền mụ mụ chính là thập phần hiểu biết. Nàng vừa mới cơ không thể nghe thấy khẽ thở dài một tiếng, hẳn là có chuyện lại không biết nên không nên hỏi. Nếu chính mình không có đoán sai nói, nàng hẳn là muốn hỏi này hoàng quần cô nương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lão phu nhân dứt khoát cũng không đợi nàng hỏi, liền chậm rãi thế nàng cởi bỏ cái này nghi vấn. Sau khi nghe xong, tiên mụ mụ vẻ mặt khiếp sợ nói, lão phu nhân ý tứ là, cái này hoàng quần cô nương là giả, chân chính hoàng quần cô nương là thiếu phu nhân nói như vậy, thiếu phu nhân là thật sự phụng tử thành thân. trọng điểm là thiếu gia cùng lão phu nhân đều biết nàng mang dựng gả tiến diêu gia. hơn nữa, lúc ấy thiếu gia cùng lão phu nhân cũng không biết nàng chính là hoàng quần cô nương, mà thiếu phu nhân cũng hoàn toàn không biết thiếu gia chính là hải tử thân cha. trên đời thế nhưng sẽ có như vậy xảo sự tình. nay quả thực là ý trời. ông trời trước đó liền an bài hết thảy, chính là. Lão phu nhân như thế nào sẽ đồng ý nàng mang dựng gả vào cửa, như vậy chẳng phải là rối loạn diêu ra huyết mạch? Lão phu nhân, ngươi như thế nào? Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì biết rõ Nhã Tịch có thai trong người, còn đồng ý nàng gả tiến diêu gia? Lão phu nhân đứng lên, thẳng tắp nhìn tiền mụ mụ, nói: "Chim én, ngươi cũng không phải nhất hiểu biết ta." Lão phu nhân, ta, ngươi cảm thấy Nhã Tịch xứng đôi thần chi sao? Ngươi cảm thấy từ nhã tịch gà cho thân lúc sau, thần chi có phải hay không so trước kia rộng rãi, so trước kia vui vẻ, so trước kia càng tích cực. Trước không nói này đó, nhã tịch năng lực, ngươi cũng là thấy được, ngươi cho rằng ta đem diêu ra giao cho tay nàng, an toàn sao? Nếu có thể đem tế thế dược đường truyền thừa đi xuống, đem lão thái gia sáng lập dược đường tinh thần truyền thừa đi xuống, ngươi cảm thấy huyết thống có phải hay không thân, thật sự như vậy quan trọng sao? Lão phu nhân nói, liền không cấm có chút kích động lên, "Chim én, ngươi biết không, khi ta nghe được thần nói đến nhã tịch chính là hoàng quần cô nương sau, ta cao hứng, cũng không phải bởi vì nàng trong bụng chính là giêu ra cốt nục, mà là bởi vì thần chi khỏe mạnh thật sự có hy vọng." Tiên mụ mụ hay này nói, chim én mắt tử gia thiện, làm lão phu nhân thất vọng rồi. Lão phu nhân liền huề khởi tay nàng, nhẹ nhàng vu vu, ngẩng đầu vui mừng nhìn nàng, nói, "Chim én, Ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành hạ nhân tới xem, ở trong mắt ta, ngươi giống như là ta thân nhân. Mấy năm nay, nếu không phải ngươi vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, ta có lẽ ngao không xuống dưới. Lão phu nhân, này đó đều là chim én nên làm. Hơi hơi gật đầu, lão phu nhân lại nói, ta không có trách ngươi ý tứ, ngươi sẽ để ý huyết thống, đó là bởi vì ngươi thật sự đem rêu ra bãi ở đệ nhất vị. Ta cao hứng, ta như thế nào thất vọng. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch ta tâm tư, ta chân chính để ý chính là cái gì. Tiên mụ mụ liền cười, chim én minh bạch. Nói xong, nàng liền đến gian ngoài pha một ly trà đoan tới rồi lao phu nhân trên tay. Lão phu nhân, chim én còn có một chuyện không rõ. Lão phu nhân nhẹ suýt một miệng trà, nhìn nàng gật gật đầu, ý bảo nàng hỏi. Lão phu nhân, nếu tính viện kia hai cái là giả mạo, vì sao lão phu nhân còn muốn như thế lễ đái các nàng? Nếu thiếu phu nhân mới là chân chính hoàng quần cô đương, kia hai người lưu chữ gì dùng. Không có các nàng, chúng ta muốn như thế nào tìm được cái kia sau lưng người. Chỉ cần các nàng là người nọ bày mưu đặt kế, các nàng liền nhất định sẽ lại cùng nàng chạm mặt. Hôm nay chúng ta thái độ thực minh xác, các nàng nhất định sẽ đi tìm người nọ, đem tình huống nói cho nàng. Hôm nay chính mình nói muốn lấy máu nghiệm thân, thần chi lại rời đi không để ý tới, các nàng trong lòng nhất định sẽ hốt hoảng chỉ cần các nàng hốt hoảng, không có chủ ý, các nàng liền nhất định sẽ tìm người kia. Chim én, an bài người tốt nhất định phải đem các nàng xem lao, nhưng không thể làm các nàng sinh ra hoài nghi. Ngươi cũng giống nhau, đợi lát nữa vãn một chút các nàng tới ăn cơm khi, ngươi thái độ muốn thích hợp. Là, lão phu nhân. Tiên mụ mụ hành lễ, ta đây liền đi phòng bếp nhìn chằm chằm điểm. Lão phu nhân trước nghỉ ngơi một chút đi. Đi thôi. Lão phu nhân xua xua tay, bưng chung trà suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, mở ra trang sức chắp, từ bên trong phiên tới nhìn lại, lại không có tìm được một kiện thích hợp trang sức. Đậu khấu liền kiều. Đậu khấu liền kiều nghe tiếng từ bên ngoài đi đến, triều lão phu nhân hành lễ, nói, lão phu nhân, các ngươi này liền đi chân bảo trai mua hai bộ kim đồ trang sức, nói cho trưởng quầy chính là ta muốn đưa người. Làm hắn giới thiệu hai bộ thích hợp, hình thức này đó các ngươi tuyển liền hảo, bữa tối trước đưa về tới cấp ta. Là, lão Phu Nhân. Đầu khấu cùng liền kiều nhẹ giọng hẳn là. Bữa tối trước muốn đưa trở về, nay dụng ý đã là thực minh xác, Đầu khấu cùng liền kiều nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ thầm lão Phu Nhân là thật sự muốn lưu lại hai người kia. Chẳng lẽ người nọ trong bụng hải tử thật là thiếu gia, Kia thiếu Phu Nhân làm sao bây giờ? Tĩnh viện bên kia đã dọn dẹp hảo, kia đối mẹ con hoan thiên hỉ địa nhìn này đại viên tử, trong phòng bãi sức cũng là thực chú ý, bàn ghế không phải gỗ lê vàng chính là gỗ đàn, bất luận cái gì một kiện đồ vật đều so các nàng toàn bộ ra còn muốn đăng giá. Trên mặt khó nén hương phấn, nhưng thực mau liền nỗ lực gần giấu cảm xúc. Kia phụ nhân đối một bên đường mụ mụ, nói, đường mụ mụ, ngươi mang các nàng trước đi xuống đi, chúng ta mẹ còn tưởng trò chuyện. Đường Mụ Mụ liền lãnh nha hoàng các bà tử, đồng thời chiều các nàng hành lễ, đứng vậy sau đó, rời khỏi phòng. Hai người bị này một trận thế cấp hoàng sợ, sừng sốt một hồi lâu, đãi đường Mụ Mụ các nàng sau khi ra ngoài, đôi mẹ con này hai liền hưng phấn ôm ở cùng nhau, hồi lâu mới tách ra. "Nương, ta thích nơi này." Kia cô nương đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn, nàng nhìn quanh phòng bốn phía liếc mắt một cái, "Nương, ngươi nhìn một cái mấy thứ này." ta nằm mơ cũng không có nghĩ tới có thể sử dụng thượng vật như vậy. nàng duỗi tay sờ sờ cái bàn, lại đứng dậy vớt trên giá những cái đó vật trang trí. yêu thích không buông tay, thích nơi này là hẳn là chính là. ngươi cũng nghe đến kia lão phu nhân cùng diêu thiếu gia khẩu khí. tuy rằng ta vô ngực nói có thể lấy máu nghiệm thân, chính là việc này được không? chúng ta trong lòng đều rõ ràng, bất quá chính là vì ổn định hiện tại tình thế. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng phu nhân thấy một mặt, đem chúng ta tình huống nói cho nàng, còn có, ngươi cũng nhìn thấy, viện này hạ nhân, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp thu làm mình dùng. Bằng không, chúng ta ở cái này trong phủ nhưng chính là một bước khó đi a. kia phụ nhân nhưng thật ra có vài phần kiến giải, vui mừng về vui mừng, nên mưu hoa vẫn là phải làm. kia hoàng quần nữ tử liền vội vàng hỏi, nương, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phụ nhân liền đứng dậy đi đến trước cửa phòng, rán lô thai nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, sau đó tay chân nhẹ nhàng trở lại trước bàn ngồi xuống, tiến đến nàng bên hai, nói, đi một bước, tính một bước. Chờ thấy phụ nhân lại làm quyết định. Đường mụ mụ ra cửa, do dự một hồi, liền tiến đến nha hoàng tiểu chân trước mặt, thấp thấp phân phó một câu, xoay người liền đi tung viện. Trước cửa phục linh triều đường mụ mụ ngồi sổm thân phúc phúc, mụ mụ lão phu nhân đang cùng tiền mụ mụ đang nói chuyện, muốn hay không ta thông bẩm một tiếng. Đương mụ mụ gật gật đầu, lúc này, trong phòng liền truyền đến lão phu nhân thanh âm, đỏ tươi lại đây, khiến cho nàng vào đi. Phục Linh đẩy ra cửa phòng, mụ mụ, mời vào. Đương mụ mụ đạm đạm cười, nâng tiến bước phòng. Phục Linh lại thuận tay đóng lại cửa phòng. Đương mụ mụ thẳng tắp đi vào nội thất, chiều lão phu nhân hành lễ, nói, lão phu nhân, thính viện đã dọn dẹp hảo. Bọn họ hai người thật là mẹ con lão phu nhân liền gật gật đầu Các ngươi hai cái đều ngồi xuống Có một số việc ta muốn giao đái các ngươi Là lão phu nhân Tiên mụ mụ cùng đường mụ mụ xoay người đi bưng theo ghế Cung kính chỉ ngồi nửa bên Đồng thời nhìn về phía lão phu nhân Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng Đỏ tươi Ngươi là người tập võ Ngươi nhị lực hảo Tính viện kia hai người liền giao cho ngươi tới giám thị Ngươi nhất định phải biết các nàng nhất cử nhất động, nếu các nàng muốn ra ngoài, ngươi cũng không cần ngăn đón, nhưng nhất định phải theo bên người, thật sự không được, ngươi cũng không thể đem người cấp cùng ném, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Lao phu nhân nói, khoe miệng liền tràn ra một cái nhàn nhạt tươi cười, đường mụ mụ trịnh trọng gật đầu hẳn là, những cái đó quần áo mới, ngươi đưa quá cấp đi cho các nàng, đem các nàng hảo hảo trang điểm một chút lại đến ta nơi này dùng bữa tối ta làm đầu khấu cùng liền tiểu đi chân bảo trai mua hai bộ kim đồ trang sức đợi lát nữa khiến cho các nàng đưa qua đi người đi về trước đi lão phu nhân chỉ chỉ trên bàn phóng hai cái đại tay lại là lão phu nhân đường mụ mụ không người hẳn là tiên mụ mụ kêu tùng viện mấy cái nha hoàn cầm tay lại đưa đường mụ mụ hồi tĩnh viện lão phu nhân liền đối tiền mụ mụ nói năm đó nàng cùng chu hải phân cảm tình tốt nhất Lần này ta đem việc này giao cho nàng, chính là vì nhìn xem nàng rốt cuộc là niệm cập cùng Chu hải phân cũ tình, vẫn là ta cùng nàng chủ tớ chi tình. Ngươi làm bạch anh nhìn nàng, tuy thời hồi báo tĩnh viện tình huống, là, lão phu nhân. Tiên mụ mụ trầm trọng đáp, lão phu nhân, đỏ tươi sẽ không cô phụ ngài. Chim én, không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy. Đương nhiên, kia cũng không phải ta muốn nhìn đến kết quả. Ta so với ai khác đều hy vọng chính mình bên người người đều là toàn tâm toàn ý. Lao phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chu Hải Phân có thể như vậy phong cảnh trở lại tô thành, thuyết minh nàng thủ đoạn không bình thường, hiện tại có thể đem này hai người đưa đến Diêu phủ nơi này tới, cũng liền nàng hiểm nghi lớn nhất. Nàng có thể như vậy kịp thời biết nơi này sự tình, thuyết minh nàng này Diêu phủ là có nhãn tuyến. Nếu không đem trong phủ này đó nhãn tuyến cũng trừ bỏ. Chu Hải phân sớm hay muộn còn sẽ lại chỉnh một ít chuyện xấu ra tới. Tiên mụ mụ nhăn nhăn mày, lão phu nhân nghỉ một lát, ta đây liền đi an bài. Ân, đi thôi. Lão phu nhân gật gật đầu, một tay chi ngạch, liễm mực trầm tư. Đường mụ mụ về tới tĩnh viện, thấy nhà chính cửa phòng đã mở ra, nàng liền lãnh bồi nàng trở về hai cái nha hoàn vào nhà chính, chiều kia hai mẹ con hành lễ, liền giải thích các nàng là lão phu nhân trong viện phụ mệnh cấp hai vị đưa tới tắm rửa quần áo, ta đã làm người bị nước cấm, hai vị liền trước tắm gọi đi. đa tạ lão phu nhân nhớ. hai người khách khi nói. đường ngụ mụ, mụ khiến cho người đem tay nải bông, lại phân phó nha hoàn đem nước cấm đưa tới, lưu lại hầu hạ nha hoàn, nàng liền hành lễ, lui đi ra ngoài. tắm gọi qua đi, đường ngụ mụ, mụ lại an bài người thế các nàng sơ phát, đem lão phu nhân kém đầu khấu cùng liền kia đưa tới kim đồ trang sức tất cả đều dùng tới. Đều nói người rửa y thề trang, Phật rửa kim trang, lời này nói được một chút cũng chưa sai. Một phen trang điểm qua đi, này hai người đảo thật sự có vài phần đại hộ nhân gia nữ quyến bộ dáng. đường mụ mụ nhìn âm thầm gật đầu, thấy đã là giờ dậu, liền lánh mấy cái nha hoàn cùng nhau ôm lấy đôi mẹ con này hai đi tùng viện. Lão phu nhân, hai vị khách nhân tới rồi. Bởi vì này hai người thân phận đặc thù, lại không biết nên như thế nào xưng hô. Đường ngụ mụ, mụ không dám lánh các nàng trực tiếp tiến lao phu nhân trong phòng, liền tiên tiến tới xin chỉ thị một chút. Lao phu nhân liền đứng lên, đi phòng khách đi, bữa tối đã bị hảo. Tiên ngụ mụ, mụ lập tức hư đỡ nàng hướng bên ngoài đi đến. Kia hai mẹ con thấy lao phu nhân ra tới, lập tức chiều lao phu nhân hành lễ, gặp qua lão phu nhân. Lao phu nhân liền nhẹ liếc các nàng liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, nói, đi, ăn cơm đi. Này hai người hành lễ động tác thực chỉnh tề, còn thực tiêu chuẩn, xem ra cũng không phải tới tự nông thôn, đảo như là từ đại hội nhân gia ra ra tới. Là, lão phu nhân. Hai mẹ con hẳn là tuy ở lão phu nhân phía sau cùng nhau vào phòng khách. Phục Linh mấy người đã lanh thô xử bà tử bố hảo đồ ăn, đại lão phu nhân tiến vào, liền đồng thời hành lễ, lão phu nhân. Lão phu nhân quét nhìn mặt bàn liếc mắt một cái, chiêu đại sảnh bọn hạ nhân, nói Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này có tiền mụ mụ cùng đường mụ mụ hầu hạ có thể. Là, lão Phu Nhân. Bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà ra. lão Phu Nhân liền chiều kia đối hai mẹ con rỗi tay làm thỉnh thế, ngồi đi. Nơi này cũng không có người ngoài, tùy ý một chút, đừng luôn là câu thúc. Nói xong, dẫn đầu ngồi xuống. Là, lão Phu Nhân. Kia hai mẹ con liền rửa gần ngồi xuống. lão Phu Nhân không có lập tức khởi đua mà là nhìn các nàng, Hoa khí hỏi, náo loạn ban ngày, còn không biết nhà các người trụ nơi nào, họ gì danh gì, đại gia về sau liền phải sinh hoạt ở bên nhau, luôn là không biết tên họ cũng là quái quái. Kia phụ nhân liền cười gật đầu, liên tục hẳn là, lão phu nhân nói được là, tiểu phụ nhân gia trụ quân Sơn Trấn bố Hố thôn, bổn họ Mẩm, nhà chồng họ Viên, tiểu nữ danh gọi nhị nương. Viên nhị nương liền khởi hướng chiều lão phu nhân hành lễ, lão phụ nhân. Nhị nương có lễ, ngồi ngồi ngồi, đừng nhúc nhích chiếm hành lễ, để ý hài tử. Ha ha ha. Lão phu nhân vui sướng cười, cầm lấy chiếc đũa gấp một khối bát bảo vị phóng tới viên nhị nương trước mặt cái đĩa. Động đũa đi, sấn nhiệt. Là, lão phu nhân. Phòng khách, ba người các hoài tâm sự dùng bữa tối. Bữa tối sau, nha hoàn nhóm triệt bàn tiệc, lại thượng tân pha trà. Lão phu nhân liền bồi ngồi một hồi, nói chuyện thiếm một ít việc nhà. Miêu thị nghe xong treo tâm liền định rồi xuống dưới. Xem ra, cửa thứ nhất, các nàng là qua. Phu nhân nói không có sai, giống lão phu nhân tuổi này người, trong mắt đều là hương khói làm trọng, chỉ cần qua này một quan, sự tình phía sau phu nhân đều có an bài. Lão phu nhân thấy các nàng hai mẹ con thần sắc càng ngày càng nhẹ nhàng, trong lòng cười lạnh liên tục. Con cá thượng câu. Ta có chút mệt mỏi, các ngươi liền về trước đi, về sau nhật tử còn trường đâu nói xong, lão phu nhân liền chiều tiền mụ mụ kỳ cái ánh mắt, tiền mụ mụ gật đầu, đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền bưng một cái dùng vải đỏ cái khay tiến vào. lão phu nhân gật gật đầu, nàng liền đem khay đoan tới rồi miêu thị bên cạnh tiểu mấy tử thượng, nhìn nàng cung kính nói, viên phu nhân, đây là lão phu nhân một chút tâm ý, các ngươi cầm đi đặt mua một ít chính mình thích đồ vật. nói xong, nàng liền kéo ra mặt trên vải đỏ, lộ ra tràn đầy một khay nguyên bảo. Đồ vật đập vào mắt, miêu thị thầm giật mình. Thế nhưng lập tức liền cấp nhiều như vậy bạc, Ra tay thật là rộng rãi. Miêu thị liền dắt viên nhị nương tay đứng lên, hai người vẻ mặt vui mừng cảm tạ Lão phu nhân, lãnh đường mụ mụ cùng mấy cái nha hoàn trở về tĩnh viện. Đường mụ mụ làm người nấu ăn khuya, tự mình đoan đi cấp miêu thị cùng viên nhị nương, nàng vừa đến nhà chính cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận thấp thấp tiếng cười. Đường Mụ Mụ lộ ra một cái như suy tư gì tươi cười, khấu cửa phòng. "Ai a? Hồi bẩm viên phu nhân, là nô tỳ đưa ăn khuya lại đây." Ra tới quản môn chính là viên phu nhân, nàng trên mặt còn tàn liêu tươi cười. Thấy là Đường Mụ Mụ bưng hai chén tổ yến, không khỏi giật mình, trên mặt tươi cười cũng thu vài phần, sườn khai thân mình, nói: "Nguyên lai Đường Mụ Mụ, sao dám làm phiền Đường Mụ Mụ cho chúng ta đưa ăn khuya?" Đường Mụ Mụ liền cười nói: Viên phu nhân chê cười, lão phu nhân phái nô tỳ tới tĩnh viện hầu hạ, như vậy nô tỳ liền nhất định phải tận tâm. Nói, nàng liền cùng miêu thị cùng nhau vào nhà. Đường mụn mụn, người đã đến rồi. Viên nhị nương thấy thế liền đứng lên, dối tay chỉ chỉ một bên chỗ trống, nói, cũng không dám làm phiền ngươi, mau mau mời ngồi. Chúng ta nương hai mời đến, về sau còn có không ít yêu cầu chiếu cố địa phương. Nghe được viên nhị nương nói mau mau mời ngồi. Đường mụ mụ liền buông trong tay khay, chiều nàng hành lễ, nói, cũng không dám đương, ngài là chủ tử, ta là nô tỳ, há có thể không có quy củ. Lao phu nhân tuy rằng còn không có cấp viên cô nương danh phận, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Viên nhị nương đỏ mặt gục đầu xuống, trong đầu liền sẹt qua diêu thần chi kia chi lan ngọc thụ bộ dáng. Miêu thị nghe xong liền cười không thỏa thuận miệng. Nàng nhìn ra được tới đường mụ mụ là Lao phu nhân bên người đắc lực người. Hiện tại có nàng những lời này, nói cách khác lao phu nhân là chuẩn bị cấp viên nhị nương một thân phận, chỉ là còn cần chờ viên nhị nương sinh hạ hải tử. Phần 66 Nàng đi đến bình phong sau tủ quần áo trước, từ bên trong lấy ra hai tỏi nguyên bảo, dùng một khối tấm vải đỏ bao hảo, xoay người liền cười từ bên trong đi ra, nhét vào đường mụ mụ trong tay, vẻ mặt cảm kích nói, nho nhỏ y tứ, mụ mụ ngàn vạn muốn thu. Nhị nương nói đúng. Về sau chúng ta nương hai ở trong phủ còn có rất nhiều yêu cầu mụ mụ chiếu cố địa phương. Đường mụ mụ cũng không khách khí, cười liền đem đồ vật thu vào trong tay áo, sau đó chiều các nàng hành lễ, nói, kia nô tỳ liền cung kính không bằng tuân mệnh, hai vị thỉnh chấm dùng. Nô tỳ sẽ làm nha hoàn ở bên ngoài thủ, đợi lát nữa các nàng sẽ tiến vào thu thập. Làm phiên mụ mụ. Miêu thị tự mình đưa đường mụ mụ ra cửa phòng. đại nàng phản hồi nội thất khi đã thấy viên nhị nương bưng tổ yến thực lên, nàng cười đi qua đi ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn viên nhị nương, nói: "Nhị nương, ngươi chậm một chút uống, nơi này còn có một chén. Ngươi hiện tại đúng là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng thời điểm, cũng không thể mệt hại tử." Viên nhị nương liền buông xuống không chén, cười nói: "Nương, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ta nghe đường mụ mụ ý tứ, lão phu nhân liền tin một nửa. Chính là một nửa kia chỉ sợ không dễ, rốt cuộc chúng ta này nói, nàng liền chỉ chỉ chính mình bụng. Miêu thị cười chấn ăn nàng, huề quá tay nàng, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, ngốc khuê nữ, không phải còn có phu nhân cái này tái ra cắt sao? nghe vậy, viên nhị nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười gật đầu, bưng lên một khắc chén tổ yến uống lên lên. Miêu thị vẻ mặt từ ái nhìn nàng, càng xem khỏe miệng ý cười liền càng dày đặc, các nàng khổ nhật tử đi qua. Từ giờ trở đi, các nàng liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nàng nhìn thoáng trang điểm một phen, liền có quý khí khuê nữ, đột nhiên liền có ý tưởng, "Nhị nương, ngày mai nương liền bồi ngươi lên phố, nương cho ngươi nhiều đặt mua một ít quần áo cùng trang sức. Đối đãi ngươi sinh hạ hài từ sau, kia Diêu thiếu gia nhìn cũng vui mừng, nếu là có thể được đến hắn yêu thương, ngươi đời này liền không lo áo cơm." Viên nhị nương mặt lộ vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Quân Sơn trấn Diêu ra biệt viện. Bởi vì đỗ nhã tịch người mang lục giáp, Diêu thần chi làm lão du một đường thong thả đi tới, đoàn người một đường liên tiếp nghỉ ngơi, trở lại quân sơn chấn khi, đã trời tối. Diêu thần chi tâm đau đỗ nhã tịch một đường sóc nảy, liền về trước biệt viện, một là đem xe ngựa nơi đó đổ vật buông xuống, nhị là làm đỗ nhã tịch có sung túc nghỉ ngơi thời gian. đỗ nhã tịch nghỉ chân ngẩng đầu nhìn viện môn khẩu tân biển, thiên quá đầu nhìn về phía Diêu thần chi, hỏi. Đây là ngươi tân để viện danh, có phải hay không biết đến không tốt? Diêu Thần Chi có chút khẩn trương hỏi, gián tiếp trả lời nàng vấn đề. Đô Nhã tịch nuốt cằm, lại ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ biển thượng nhã viện hai cái chữ to. Sau một lúc lâu, nàng gật gật đầu, đầy mặt tán dương nói, viết rất khá. Nhã viện, nàng nhớ rõ trước kia liền cùng tô thành sân giống nhau, tiêu thần viện, hiện tại sửa vì nhã viện. Đây là lấy tên của mình mà sửa danh sao. Vào đi thôi, bên ngoài gió lớn. Diêu thần chi đối nàng nhìn qua ánh mắt, có chút ngượng ngùng liền nắm nàng vào phòng. Lệ thẩm vội an bài người nấu bữa tối, trên xe ngựa đồ vật, tắc tử lao hà cùng hồ tuy chỉ huy hạ nhân dọn về trong kho, mấy cái nha hoàn đem hồng siểng đồ vật chỉnh lý thỏa đáng. Đơn giản dùng bữa tối, đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi liền từng người tắm gội, đãi đối nhã tịch từ tịnh phòng ra tới khi. Diêu thần chi đã trở lại trong phòng, đang đứng có trong hồ sơ trước đài lâm ma bảng chữ mẫu. Đỗ nhã tịch đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, dối tay gỡ xuống cố phát chân ngọc, một đầu điểu phát liền rơi dụng xuống dưới. Khẽ chạm cập khắc hoa một sơ, lược đã bị một con thon dài thả trắng non tay cấp cầm qua đi. Xuyên thấu qua gương nhìn phía sau đứng thẳng nam tử, đỗ nhã tịch con môi nhợt nhạt cười, nói, làm phiền. Vì nương tử cống hiến sức lực, vì phu chi hạnh. Diêu thần sâu tình chậm rãi nhìn trong gương nàng, khỏe miệng cao kiểu, ngay sau đó liền mềm nhẹ thế nàng sơ phát. Đây là hắn lần đầu tiên thế nàng sơ phát. Đây là hắn vô số lần nghĩ tới, rồi lại chuyện không dám làm. Trong tay cầm nàng kia mượt mà đầu tóc, diêu thần chi tâm nháy mắt liền mềm mại một mảnh, đầy ngập nhu tình không trô nhưng tiết, chỉ có xuyên thấu qua hai mắt truyền lại cho nàng. Ta trước kia như thế nào không biết, nguyên lai diêu thiếu gia cũng sẽ ba hoa. Đỗ Nhã Tịch cười treo ghẹo, chỉ cảm thấy tận lực sống thoát một chút ở trung phương thức, không khí sẽ vui sướng rất nhiều. Hai người trước kia là Khế Ước Minh Hiếu, giả phu thê, hiện tại lẫn nhau thổ lộ lúc sau, chân chính ý nghĩa đi lên nói, bọn họ hiện tại mới là tâm thần hợp nhất phu thê. Chân chính phu thê. Nghe được hắn mở miệng nương tử, ngậm miệng vi phu, Đỗ Nhã Tịch không khỏi dáng màu đầy mặt. Nương tử nếu là thích như vậy ta, ta về sau có thể vẫn luôn duy trì như vậy ta. Không biết nương tử ý hạ như thế nào. Diêu thần tay hạ động tác không ngừng, đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn trong gương đỗ nhã tịch. Phúc đỗ nhã tịch xì một tiếng cười, như vậy người, ta thật đúng là không thói quen. Xin cho ta thói quen mấy ngày lại làm quyết định, tốt không? Tốt mệnh, nương tử đại nhân. Diêu thần chi đỉnh chỉ sơ phát, trinh trọng chiều nàng chắc tay, sau đó lại thế nàng sơ phát, khoe miệng tràn đầy ngọt ngào tươi cười. Hai người lộ ra gương mắt đi mày lại. Ngọt ngào đến không được. Đồ nhã tịch đối với loại này không khí, đã là thẹn thùng, lại là hưởng thụ. Trầm mặc trong chốc lát, vẫn là hỏi hắn một ít sinh hoạt thượng sự tình. Ngươi chân nhưng phao quá nước thuốc. Phao qua, hố tuy đã giúp ta mát xa qua. Trầm nướng đâu? Lao hả cũng không có gián đoạn quá. Lần trước là khi nào phát tác? Trở lại tô thành trước hai ngày. Ở kinh thành chính là cũng phát tác quá một lần. Đúng vậy. Nghe vậy. Đố nhã tịch mày liền nhíu lại, nhật tử lại đi phía trước để ra ba ngày. Tuy rằng hắn hiện tại có thể mơ hồ thấy được đồ vật, chính là trong cơ thể cổ lại là càng thêm trước tiên phát tác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô ưu cổ tức là tình cổ. Động tình giả, trợ cổ trường. Diêu thần chi thấy nàng trầm mặc xuống dưới, giữa mày lộ ra nồng đậm lo lắng. Hắn liền vẻ mặt nhẹ nhàng ý đồ đánh tan nàng sầu lo. Nương tử, đêm đã khuya. Chúng ta sáng mai còn muốn đi hoàn sơn thôn bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta hiện tại có phải hay không trước lên giường nghỉ ngơi. Vô yêu, vô yêu, không nên có sầu lo. Động tình, người yêu tắc yêu, người hoan tắc hoan. kia nàng giờ phút này biểu hiện ra ngoài lo lắng, hắn xem ở trong mắt, nhất định cũng sẽ âm thầm đi theo sầu lo đi. Nghĩ lại gian, đối nhã tịch trên mặt liền tràn ra nhu nhu tươi cười, gật gật đầu, nói, hảo. Nàng đứng dậy đi đến án thư trước, từ phía trên lấy quá chính mình chưa xem xong y y thư, đang muốn cởi áo lên giường, Diêu Thần Chi liền ngăn cản nàng, "Nương tử, ngươi trước chờ một chút, đái ta ấm giường chăn, ngươi trở lên giường cũng không muộn. Ngươi trời sinh sợ hàn, như vậy giường lạnh lẽn bị, bị cảm lạnh liền không ổn." Nói xong, hắn đến bên ngoài mang tới lò sưởi tay, cởi áo ngoài liền chui vào trong chăn. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn lộ ra chân đầu, giờ phút này Hắn chính mắt đen tinh lượng nhìn nàng, khoe miệng là thỏa mãn tươi cười. Thế nàng lấm chân đã là như vậy thỏa mãn sao? Không làm nghĩ lại, Đỗ Nhã Tịch quan y yể, cầm y tế thư liền lên giường. Nương tử, ngươi như thế nào một tiếng kinh hô? Đỗ Nhã Tịch đã chui vào diêu thần chi trong chăn, thân mình hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, cảm thán nói: Như vậy một cái đại lò sưởi không cần, ta đứng ở trước giường lạnh, thật đúng là đủ nốc. Diêu thần chi phục hồi tinh thần lại túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, liền không tiếng động cười. Hắn duỗi tay đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm, hai người da thịt liền cách hơi mỏng áo đơn gắt gao dán ở bên nhau. Hắn giống như là một cái lấy chi không kiệt đại lo sửa, nhiệt lượng quần quận không ngừng truyền tới nàng trên người tới, tựa hồ còn càng ngày càng năng. Hắn đặt ở nàng trên eo tay không khỏi rời về phía nàng bụng mềm nhẹ vô về, dần dần kia tay liền lặng lẽ hướng lên trên rời đi, như điện chạm đến nàng mềm khâu. Thinh linh xảy ra biến hóa làm Đỗ nhã tịch thấp thấp kinh hô một tiếng, bản năng bắt lấy hắn tay, thân thể hướng ra phía ngoài xây dịch. Nàng quay đầu xem qua đi, bạch ngọc khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, lập tức liền nhìn một cái không xuất gì mà hiện ra ở Diêu thần chi trước mặt. Hắn vừa mới hiện lên xấu hổ liền từ từ rút đi. A đột nhiên, thân thể không khỏi xoay tròn một vòng. Chờ Đỗ nhã tịch phục hồi tinh thần lại, nàng đã cùng Diêu thần mặt đối diện nằm nghiêng, nàng sắc mặt đỏ lên nhẹ gọi thần chi diêu thần chi chiều nàng rắt môi cười tươi cười ôn nhuận như ngọc mê hoặc nhân tâm làm người rời không ra tầm mắt hắn vươn ngón tay thon dài ôn nhu sẹt qua nàng kiệt như lá liễu mày đẹp cao thẳng tú lệ cái mũi cuối cùng dừng lại ở kiệt như hoa cánh kiều nộn hồng nhuận trên môi ánh mắt dần dần cực nóng lên nhã tịch ngươi thật đẹp hắn chậm rãi cúi đầu kia mê người môi mỏng liền ở đỗ nhã tịch trong tầm mắt dần dần phóng đại đỗ nhã tịch cúi đầu Hắn môi liền mềm nhẹ mà dừng ở cái chán của nàng thượng. Nhã tịch diêu thần chi đô nao một câu, tựa hồ rất là bất mãn, hắn lấy chỉ nâng lên nàng cằm, không cho nàng né tránh, túi đầu thân thân cái chán của nàng, lại thân thân nàng gò má, cuối cùng, phủ lên nàng môi nhi, chàn trọc không bỏ. Ánh đèn hạ, màn lưới nội, hai người gắt gao ôm vào cùng nhau. Thẳng đến hai người đều là thở hứng hộp, phảng phất thấu không khí tới khi, diêu thần chi lúc này mới buông lỏng ra nàng. Hắn mày dẫm hơi cho, ảo não nhìn nàng, nói, nhã tịch, ngươi sẽ không thông khí. Đỗ nhã tịch nhắm mắt lại, sắc mặt như hà phi, ngươi không cũng giống nhau sao. Diêu thần chi liền cười đem nàng ôm vào trong ngực, thấp thấp cười nói, đúng vậy, ta cũng sẽ không. Hắn nhìn không được mi phi sắc thái lên, sau một lúc lâu qua đi, đột nhiên bước một câu, về sau, chúng ta nhiều luyện luyện liền biết, quên tay hay việc. Đột nhiên mở to mắt. Đỗ Nhã Tịch xấu hổ tức giận mà hô một tiếng, "Diêu Thần Chi." Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy nàng Xuân Thủy con ngươi gợn sóng nhẹ dạng, làm hắn cầm lòng không đậu lâm vào trong đó, lại nhìn về phía nàng, kia xương đỏ môi nhi, lại có một loại thực tùy biết vị cảm giác. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hắn không khỏi thấp thấp địa đạo. Đỗ Nhã Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêng đi thân mình đưa lưng về phía hắn, tay nắm góc chân không ra tiếng. Diêu Thần Chi nhìn Không khỏi thấp thấp nở nụ cười. Rui tay ôm nàng eo, nói, ngủ đi. Ngủ ngon. Không bao lâu, Đỗ nhã tịch liền nghe được bên người truyền đến diêu thần chi đều đều vững vàng tiếng hít thở. Nàng nhắm lại mí mắt, an an tính tính hoa ở trong lòng ngực hắn. Cảm giác đã qua thật lâu, Đỗ nhã tịch đột nhiên mở mắt, khẽ thở dài một tiếng. Thân thể rõ ràng liền cảm giác rất mệt, nhưng lại là như thế nào cũng ngủ không được. Nàng rõ ràng liền không có suy nghĩ cái gì. Vừa ý lại là có một cổ mạc danh tao khí Làm người như thế nào cũng vô pháp an tĩnh lại Chẳng lẽ là bởi vì chân không đủ ấm áp Nàng hướng diêu thần chi trong lòng ngực rụt rụt Qua hồi lâu, nàng cảm giác trên người ở đổ mồ hôi Liền liền nhẹ nhàng dịch khai một ít Cánh tay cũng vươn chân ngoại lai Nhưng ngay sau đó liền có một bàn tay đem nàng ôm hồi cái kia ấm áp trong lòng ngực Tay cũng bị người nhét trở lại trong chân Nàng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại lại thấy hắn một độ ngủ say chung bộ dáng. Thần chi, không người ứng nàng, một thất hiến tĩnh. Chẳng lẽ gia hỏa này là thói quen điều kiện phản ứng? Đỗ Nhã Tịch lại hướng hắn trong ngữ dịch khai một ít, cánh tay cũng là diễn lại trò cũ, nhưng ngay sau đó tương đồng một màn lại đã xảy ra, nàng lại bị ôm trở về. Mà hắn như cũng là ngủ say chung bộ dáng. Đỗ Nhã Tịch như là đêm khuya tìm được rồi một kiện hảo ngoạn chuyện này giống nhau lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một cái sâu kín thở dài nàng lại lần nữa ngã vào một cái ấm áp ôm ấp mau ngủ Đỗ Nhã tịch hơi kinh ngạc mang theo nồng đậm xin lỗi nói ta cho rằng ngươi ngủ rồi có phải hay không xảo đến ngươi Diêu Thần Chi sờ sờ nàng nhu thuận điểu phát hỏi ở phiền nào chút cái gì không có Đỗ Nhã tịch dừng một chút liền nói cái gì cũng không tưởng nhưng chính là ngủ không được Diêu Thần Chi trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, "Muốn hay không ta bồi ngươi trò chuyện?" Đỗ Nhã Tịch hơi giật mình. "Không có việc gì, ngươi mau ngủ đi." Diêu Thần Chi vỗ về nàng bụng, nói, "Vì hài tử, ngươi cũng nên bảo đảm giấc ngủ, ngủ đi." Hắn thanh âm mềm nhẹ, lại tiếp tục nhẹ hống nàng vài câu. Đỗ Nhã Tịch dần dần thả lỏng xuống dưới, ở hắn thấp thấp hống trong tiếng, chậm rãi nhắm lại mí mắt, chỉ chốc lát sau liền nặng nghề ngủ rồi. Ai Diêu Thần chi trọng hu một câu, ôm nàng, chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm, Diêu Thần chi chợt tỉnh lại, trong lòng ngực không người. Hắn không khỏi kinh ngạc hô thành, "Nhã Tịch." Tay triều một bên đệm chăn sơ soạng, lại là lãnh. Hắn lập tức liền tỉnh táo lại, đột nhiên sốc lên tràn, mới vừa lược cai vô chứng, liền nghe được Đỗ Nhã Tịch thanh thủy ứng hắn, thần chi tỉnh. Đỗ Nhã Tịch an mặc một kiện chính màu đỏ giao lanh ao váy. Sa màu xanh lục đoàn thức áo ngoài, mặt mang mỉm cười lược cai dô trướng, trong tay còn cầm hắn quần áo. Người trước đem quần áo mặc vào đi, sáng sớm nhiệt độ không khí thấp. Chẳng lẽ là chính mình ngủ quên? Diêu thần chi như mày, hỏi, hiện tại là giờ nào? Máu cuối cùng. Đỗ nhã tịch cười nói, ta nghĩ hôm nay phải về hoàn sân thôn, trong lòng hưng phấn, sớm liền tỉnh lại. Nghĩ đã ngủ không được. Liên rời giường mang về lễ vật lại lần nữa kiểm kê một lần. Nói, nàng cầm quần áo đặt ở một bên ngăn tủ thượng, lại làm tía tô đánh thủy tiến vào, tự mình hầu hạ hắn mặc quần áo, rửa mặt trải đầu. Diêu thần chi thấy nàng tiếu ngữ doanh doanh, nét mặt tỏa sáng, cũng tối hôm qua bực bội, trong lòng hơi định, cười từ nàng hầu hạ. Túi đầu nhìn thoáng qua nàng môi đỏ nhi, nghĩ đến đêm qua sự, hắn trong lòng không khỏi rung động, túi đầu ứng ở nàng trên môi nhẹ mổ một chút, luyện tập việc cũng không thể quên, càng không thể tùy tiện cấp chặt đức. Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu hành Diêu Thần Chi nhất mắt, túi đầu cho hắn mặc quần áo, nhưng không khỏi mặt như ánh bình minh. Diêu Thần Chi tâm tình rất tốt, đang muốn lại đứng đắn nhiều luyện tập vài cái, liền thấy Tía Tô cùng cây Kim Ngân đi đến, chiều bọn họ doanh doanh thi lễ sau, liền xuống tay trải giường chiếu, thu thập. Diêu Thần Chi vội vàng sắc mặt nghiêm, mặc tốt quần áo liền đi tịnh phòng. Ra tới thời điểm liền nghe thấy ngoại thất vang lên lệ thẩm các nàng mấy cái thanh âm, hắn đi ra ngoài, thấy trên mặt bàn đã bày đồ ăn sáng, liền liền chiều mấy người gật gật đầu, đi đến đồ nhã tịch bên người ngồi xuống. Đồ ăn sáng như cũ là chiếu hai người yêu thích, lại kết hợp đồ nhã tịch dược thiện thực đơn làng tốt. Đồ nhã tịch đem dùng thanh men gốm tiểu địa trang bánh bao chay tử nhẹ nhàng dịch đến riêu thần mặt trước, cười nói, ăn đi, chúng ta ăn xong liền xuất phát. Lại động thủ cho hắn thịnh một chén canh gà. "Hảo." Diêu Thần Chi gật gật đầu, cũng gấp một cái tam tiên bao cho nàng. Dỡ xuống đô nhã tịch cùng Diêu Thần ngày thường phải dùng đồ vật, còn có 5 xe ngựa to đồ vật muốn đưa đi Hoàn Sơn thôn, ăn qua đồ ăn sáng sau, một hàng 7 chiếc xe ngựa liền trước sau hướng Hoàn Sơn thôn chạy tới, Quân Sơn chấn người rất ít nhìn đến như vậy đồ sộ trường hợp, sôi nổi nghỉ chân quan khán. "Nhìn, đây là Diêu gia xe ngựa." Bọn họ đây là đi Hoàn Sơn thôn Đô Gia đi. Đây là chúng ta lần thứ hai nhìn đến như vậy đồ sộ trường hợp, lần trước là Đô Gia cô nương xuất giá thời điểm. Có người mắt xác nhận ra diêu gia xe ngựa, chỉ vào xe ngựa hưng phấn đối một bên người giải thích. Thật sự, cái nào diêu gia Đương nhiên là tế thế dược đường, xuân về dược quán nhưng không có như vậy khí phái. Ta nghe nói à, này hai nhà tuy là đại phòng, nhị phòng, đều là diêu thị gia tộc người nhưng là tế thế dược đường mặc kệ là gia nghiệp vẫn là y thuật đều so xuân về dược quán hiêu thắng người nói này đó chúng ta đều nghe nói qua đối này hai nhà y thuật rõ ràng liền không phải một cấp bậc bảy chiếc xe ngựa ở mọi người mắt nhìn lễ trung xuyên qua quân sơn chấn đường cái chiều núi lớn hoàn sơn thôn chạy tới trên xe ngựa diêu thần chi ôm lấy đô nhã tịch bả vai hai người thân mật dựa ngồi ở cùng nhau nhã tịch người trước nghỉ ngơi một chút Tới rồi cửa thôn ta lại gọi ngươi. Hảo. Đôi nhã tịch nhẹ giọng ứng hảo, đôi mắt thật là có chút phát sát, tối hôm qua chẳng trọc khó miên, sớm lại liền tỉnh lại. Nàng quay đầu đi nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, chỉ chốc lát sau, liền ngủ rồi. Diêu thần chi cúi đầu đau lòng nhìn nàng nhàn nhạt thanh vượng với mắt, nhẹ nhàng ở nàng ngọc trên chán rơi xuống một hôn, cẩn thận dùng chính mình áo choàng đem hai người bao vây cùng nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Trong óc nhớ tới ngày hôm qua ở trên đường, hai người bị hồ tuy gặp được tình cảnh, diêu thần chi mỉm cười nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngự đột nhiên, xe ngựa vội vàng sát trụ, diêu thần chi ôm lấy đỗ nhã tịch không khỏi về phía trước huynh đi, nếu không phải hắn kịp thời bắt được song cửa sổ, hai người cập có khả năng sẽ bị quăng đi ra ngoài. đỗ nhã tịch đột nhiên bị bừng tỉnh, ngước mắt nhìn về phía chính nôn nóng chiều chính mình xem ra diêu thần chi, hai người ánh mắt chạm vào nhau, đồng thời lắc đầu đồng thời ra tiếng, "Ta không có việc gì." Hồ Tuy vội vàng lực lái xe mảnh, nhìn hai người vẫn chưa té ngã, treo tâm lúc này mới thả xuống dưới, hắn vô vô đập bịch bịch ngực, thật mạnh thở ra một hơi, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi không có việc gì đi." Diêu Thần Chi nâng mục uy nghiêm quét qua đi, "Ra chuyện gì?" Hôi bẩm thiếu gia, có cái lão hán đột nhiên chạy ra tới, lão du chỉ phải vội vàng dừng lại. Bên ngoài Lão Du mang theo xin lỗi nói: "Thiếu gia cùng thiếu phu nhân có hay không bị thương?" "Không có việc gì." Đỗ Nhã tịch đáp nhẹ. Nghe vậy, lão Du liền đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhảy xuống xe ngựa, nộ mục trừng to đứng ở kia sắc mặt trắng bệnh lao hán trước mặt, khí cực mà giống: "Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi muốn chết cũng đừng hại thiếu gia nhà ta cùng thiếu phu nhân." Kia lao hán gầy ốm mặt càng thêm trắng bệnh, hắn phủ trên mặt đất run bần bật: "Diêu thiếu phu nhân" Lão hán nghe nói ngươi có một viên Bồ Tát tâm địa, liền đuổi theo cầu người cứu trợ. Lão hán cũng biết không nên như thế lỗ mãng hành sự, thiếu chút nữa hại ngài bị thương. Nhưng lão hán cũng là không có cách nào a, cầu Diêu thiếu phu nhân tha thứ. Nói xong, hắn liền thịch thịch thịch khái ngẩng đầu lên. Mặt sau một chiếc xe ngựa thượng lệ thẩm cùng tứ đại nha hoàn vội vàng chạy tới, vây quanh ở xe ngựa bên, hỏi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi không bị thương đi." Không có việc gì. Dứt lời, hồ tuy lược lái xe mảnh. Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch liền chui ra xe ngựa, nhìn trên mặt đất quỷ Lao Hán, hỏi, lão nhân ra, ngươi trước đứng lên mà nói. Lao Hán nghe mềm nhẹ thanh âm, liền liền sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cũng không có đứng dậy. hắn mắt lộ ra chờ đợi nhìn đỗ nhã tịch, khỏe mắt ướt tắt nói, Diêu thiếu phu nhân, Lao Hán này cử thật sự là bị bất đắc dĩ, Lao Hán trong nhà có một cái ngu dại nhi tử. Vì hương khói không ngừng, Lao Hán liền cho hắn cưới một phòng tàn thê. Ông trời có mắt, con dâu hoài Hải tử, mắt thấy Hải tử liền phải răng thế, nhưng lại là đau mấy ngày đều không có sinh hạ Hải tử. Lao Hán nóng bội, thỉnh mấy cái bà đỡ đều chỉ là nhìn liếc mắt một cái, liền thở dài một hơi, đi rồi. Không có cách nào, Lao Hán ở trên phố nghe người ta nói khởi diêu thiếu phu nhân y thuật cao siêu liền liền đuổi theo cầu diêu thiếu phu nhân ra tay cứu con dâu ta cùng tôn nhi một mạng Ngươi đại ân đại đức lao hắn người một nhà kiếp sau chính là làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ngươi nói xong hắn lại thịch thịch thịch làm như không biết đau đớn khái lên mọi người vừa nghe vừa mới trong lòng lửa giận liền dần dần tắt sôi nổi chiều hắn đầu đi đồng tình ánh mắt lao nhân gia nhà ngươi ở nơi nào đỗ nhã tịch ánh mắt khóa ở hắn kia lộ ra ngón chân dày vải Ngày mùa đông ăn mặc như thế đơn bạc, người lại hắc lại gầy, nhìn về phía nàng ánh mắt hàm chứa nhút nhát, vừa thấy chính là nghèo khổ khổ nhân gia Lao hán nghe nàng như vậy vừa hỏi, trên mặt lập tức hiện lên mong đợi, vội không thỉ mà đáp, Lao hán liền ở tại bố Hồ thôn, từ trước mặt kia tòa sơn mở rộng chi nhánh khẩu đi vào, đi nửa canh giờ liền đến. Bố Hồ thôn, Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi tướng coi liếc mắt một cái, hai người ánh mắt giao lưu một chút. Lập tức liền đạt thành trung nhận thức. Ngươi đi lên đi, ngồi ở phía trước cấp du thúc chỉ lộ. Đỗ nhã tịch liền nhìn về phía một bên hồ tuy. Hồ tuy, đợi lát nữa tới rồi mở rộng chi nhánh giao lộ. Ngươi trước đem đồ vật đưa về Hoàng Sơn thôn đi, nói cho ta cha mẹ, chúng ta vãn một chút trở về. Lao Hà cùng lệ thẩm mấy người bồi ta cùng đi bố hồ thôn. Là, thiếu phu nhân. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, chỉ có hồ tuy không muốn về trước Hoàng Sơn thôn. Thiếu phu nhân, ta muốn bồi cùng đi, thiếu gia còn cần ta hầu hạ đâu. đỗ nhã tịch liền nhìn về phía bán hạ, bán hạ, nếu ta làm ngươi cùng hồ tuy về trước hoàn sơn thôn, ngươi có bằng lòng hay không? Bán hạ lập tức liền đáp, thiếu phu nhân phân phó, bán hạ không dám không nghe. Nói xong, nàng xem chừng mắt nhìn hồ tuy liếc mắt một cái. Hồ tuy ngẩn ra, vội vàng chắp tay, nói, thiếu phu nhân, thực xin lỗi. Hồ Tuy này liền dẫn người trước đem đồ vật đưa đi hoàn sân thôn. Hảo, xuất phát đi. Diêu thần chi thật cẩn thận đối nhã thịch vào xe ngựa, Lao Du kéo kia Lão Hán, hai người cùng nhau ngồi ở phía trước đuổi xe ngựa. Kia Lão Hán liên tiếp quay đầu nhìn về phía Lao Du, vẻ mặt xin lỗi. Lao Du thoáng nhìn, nghĩ thầm chính mình vừa mới có thể là dọa đến hắn, bất quá, hắn như vậy lô mang hấp tấp chạy ra cản xe ngựa, nếu không phải chính mình kịp thời giữ chặt dây cường hoặc là con ngựa đem hắn giẫm thành bùn, hoặc là chính là kinh ngạc mã. Nhưng mà, con ngựa bị kinh ngạc, loại này hậu quả không phải hắn có thể tưởng tượng, nơi này tất cả đều là quanh co khúc hiệu đường núi, con ngựa chạy loạn loạn đông, thực dễ dàng liền sẽ ngã vào sơn quốc. Tính, khiến cho hắn thấp thỏm một chút, bằng không lần tới vẫn là không biết nặng nhẹ. Lao Du không hề đi xem hắn, chuyên tâm lên đường. Qua hai cái sơn, quả nhiên liền xuất hiện một cái ngã rẽ. Bên cạnh có hai khối, một khối chế thành biển báo giao thông, một khối mũi tên chỉ hướng bên trái, một bài thượng viết hoàn sơn thôn, một khối mũi tên chỉ hướng bên phải, một bài thượng viết bố hô thôn. Đoàn xe một tả một hưu tách ra, tiếp tục chạy. Tìm lao hán nhìn lao du chẩm rãi xử xe ngựa, trong lòng không khỏi xuất ruột, hắn quay đầu nhìn về phía lao du, khỏe miệng hấp hấp vài cái, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhẹ nhàng kéo kéo lao du quần áo, nói nhỏ. Vị này huynh đệ, có thể hay không mau một chút, ta lo lắng ta kia con dâu chờ không kịp à. Xe ngựa lập tức liền chuyển đến đồ nhã tịch thanh âm, du thúc, chạy nhanh một chút. Thiếu phu nhân, nơi này đường núi không dễ đi, đi nhanh liền sẽ thực sóc nảy. Lao du giải thích, quả thực quyển chuyển từ chối đồ nhã tịch gì tứ. Đồ nhã tịch liền nói, ta không có việc gì. ngươi có thể mau một chút. Là, thiếu phu nhân. Lão Du trong tay roi ngựa vùng lên, con ngựa trường tê một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài. Kia lão hán sợ tới mức gắt gao túm chặt lão Du quần áo, sợ bị quăng đi ra ngoài. Lệ Thẩm nghe, kinh hồn tăng đảm, tức giận đến dùng sức một phách trước mặt tiểu mấy tử, bất mãn nói: "Cái này lão Du, thật là không biết nặng nhẹ, thiếu phu nhân làm như thế nào tới, hắn liền làm sao bây giờ?" Hắn như thế nào liền không nghĩ Thiếu phu nhân hiện giờ thân mình há là có thể chịu nổi sốc này. Thiếu tô vội vàng chấn an nàng, lệ thẩm, ngươi đừng lo lắng. Thiếu phu nhân trong lòng hiểu rõ, nếu thân thể ăn không tiêu, nàng sẽ không làm du thúc như vậy làm. Nghe vậy, lệ thẩm liền nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, các ngươi mấy cái đều là chưa xuất các cô nương, nào biết đâu rằng mang thai có bao nhiêu vất vả, thân thể lại có bao nhiêu kiều quý. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói xong, mang thai khi nhẹ nhàng nhảy vài cái liền đem hài tử cấp nhảy rất sự tình sao. Này đó nha đầu, ai, cùng các nàng nói cũng là giảng không rõ. a, nghe lệ thẩm như vậy vừa nói, tiếu tô cùng cây kim ngân, tang chi cũng không cấm nóng nảy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Đột nhiên, lệ thẩm đứng dậy ra xe ngựa, các ngươi mấy cái lưu lại nơi này, ta đi xem. nói xong. Nàng liền đề khí thả người rời đi, veo một chút liền nhảy tới phía trước trên xe ngựa. kia lao hán chỉ cảm thấy bên tai một trận gió núi quắc tới, lại định nhãn nhìn lại, liền thấy một nữ tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt đánh xe lao du, hắn không cấm ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc. Người này như thế nào lợi hại như vậy? Như là chim chóc giống nhau, lập tức liền bay lại đây. Lao du cũng không nghĩ tới lệ thẩm sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng là không khỏi ngần ra, ấp úng hỏi. Ngươi như thế nào lại đây? Ra chuyện gì? Lệ thẩm liền lệnh lùng rỗi tay đến trước mặt hắn. Như thế nào? Lão Du hỏi. Đem roi cho ta, ta tới. Lệ thẩm như cũ không coi cho hắn sắc mặt tốt. Lúc này, Đỗ nhã tịch liền lược lái xe mảnh, nhìn lệ thẩm, nói. Lệ thẩm, ta đang muốn tìm ngươi nói một chút đâu. Lệ thẩm trừng mắt nhìn Lão Du liếc mắt một cái, ổn một chút, thiếu phu nhân nếu là nơi nào không thoải mái. Ta duy ngươi là hỏi. Nói xong, nàng liền chui vào trong xe ngựa. Lão du rốt cuộc minh bạch nàng vì sao đột nhiên tới nơi này, lại vì sao đối chính mình tả hưu không vừa mắt, nguyên lai là bởi vì chính mình bỏ thêm tốc, nàng lo lắng điên bị thương thiếu phu nhân. Hắn nhết miệng cười, cẩn thận khống chế xe ngựa. Lão hắn quay đầu nhìn hắn một cái, liền thấp thấp nói, cái kia đại muội tử thật đúng là lợi hại, tính tình cũng là hấp tốc, nhà nàng nam nhân nhất định là cái thê quản viêm. Nàng độc thân một người. Lao Du đột nhiên ứng một câu. kia Lao Hán đôi mắt liền sáng ngời, tâm hỉ phát hiện đề tài gì có thể cho người nam nhân này mở miệng. Hai người dựa gần ngồi, nếu một đường không nói lời nào, nhưng thật ra cảm thấy quái quái. Lao Hán trong lòng vốn là hổ thẹn, sợ Lao Du tự trách mình, muốn tìm cái đề tài, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hiện tại có đề tài, hắn tự nhiên liền bắt lấy không bỏ. Tận lực làm lẫn nhau gian ở chung đến hưu hảo một chút. Đáng tiếc? Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ lão già này là coi trọng lệ nương không thành? Lao du một cái lanh quang bán tới, kia lão hán lập tức liền cười xua tay, nói, đại huynh đệ đừng có hiểu lầm, lão hán cũng không dám có như vậy ý tưởng. Ta chỉ là cảm thấy kỳ thật này nam nhân A, có người quản là chuyện tốt. gia có một nghiêm thê, thằng có trậu trâu áo. Nữ nhân quản được nghiêm. Nam nhân bên ngoài liền biết đúng mực, một cái ra là có thể tốt tốt đẹp đẹp. Nói, hắn liền khỏe mắt đã ưa nước lên. Không biết có phải hay không nhớ tới cái gì. Lao Du nhìn, cũng không biết nên nói với hắn cái gì. Liền hắc hắc cười khan vài tiếng, ra có một nghiêm thê, thắng có tụ định buồn. Lời này chính là thật sự. Lao Hán liền cười gật đầu, không sai được. Đại huynh đệ, ánh mắt thật đúng là cực hảo. Ha ha. Lao du liền đỏ mặt. Gai gai đầu, hắc hắc cười. Nữ nhân cũng không cần trường cập cực Mỹ, thân thể hảo, lại biết lãnh biết nhiệt, này đó như vậy đủ rồi. Lão hán như suy tư gì nói, nhà ta bà nương cũng là cái cực hảo, đáng tiếc lại là cùng sai rồi người. Ta một không bản lĩnh, nhị không gia nghiệp, nàng bị bệnh đều lấy không gia bạc tới thế nàng trần trị, ai? Lão du thấy thế, liền nói, nhà ta thiếu phu nhân y hề thuật cao. Đợi lát nữa làm nhà ta thiếu phu nhân thế lao tẩu tử khám khám. Khám không được. Lao hắn thật dài than một câu. Lao du liền không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn chầm chầm vào con đường phía trước. Xem hắn biểu tình, sợ là người đã không còn nữa. Lại nghĩ đến hắn nói ra có một cái ngu dại nhì, một cái tản tật con dâu. Khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn kia đông lạnh đến phát tím ngón chân đầu. Đấy lòng liền đối lao hắn dâng lên vài phần đồng tình nhưng thật ra một cái không dễ dàng người. Đại ca, vừa rồi xin lỗi, ta quá hung. Bất quá, ngươi về sau thật không cần như vậy mạo hiểm, ngươi sẽ lộng thương chính mình không nói, còn có có thể bị thương người khác. Lao hắn vẻ mặt xin lỗi gật gật đầu. Trong xe ngựa, đỗ nhã tịch vây tay làm lệ thẩm ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói, lệ thẩm, ngươi đừng sinh du thúc khí, là ta làm hắn mò một chút. Thiếu phu nhân, Ngươi nên chú ý chính mình thân mình. Ta sẽ không lấy chính mình cùng hài tử tới nói giỡn. Đỗ nhã Tịch liền nắm chặt tay nàng, nói, này một hàng đều là chưa xuất các cô nương, đợi lát nữa ngươi đến ở ta bên người giúp ta. Lệ thẩm liền gật gật đầu. Nói là đau mấy ngày rồi, thật không hiểu tình huống thế nào. Đỗ nhã Tịch liền lo lắng lên, như vậy một gia đình, tiểu sinh mệnh ra đời thật sự là quá trọng yếu. Chính mình cũng lập tức sẽ vì người mẫu nàng rất là có thể lý giải hy vọng hài tử khỏe mạnh tâm tình lệ nương kia viên nhị nương chính là bố hố thôn người tới rồi trong thôn ta đi vào trước nhìn xem sản phụ tình huống người giao đái một chút hổ trợ làm hắn mật phóng một chút nhìn xem rốt cuộc là như thế nào người một nhà đồ nhã tịch hạ giọng tiến đến lệ thẩm bên hai tinh tế giao đái lệ thẩm liền vẻ mặt ngưng trọng gật đầu không bao lâu xe ngựa liền vào bố hố thôn trong thôn người nhìn lao hán ngồi hoa lệ sen ngựa trở về đầu tiên là kinh ngạc sau lại vội vàng đối với hán nói tiêu lão nhị ngươi như thế nào hiện tại mới trở về ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi nhà ngươi ai tiêu lão nhị vừa nghe trong lòng lập tức không có đế không khỏi nắm chặt lao du tay nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh hắn há miệng thở dốc lại là phát ra a a a thanh âm một chữ cũng nói không nên lời thiếu đại ca ngươi đừng hoảng hốt Nhà ngươi ở đâu cái phương vị A? Ta nhanh hơn chạy tới nơi. Lao Du trong lòng cũng chột dạ, tình huống này xem ra, sợ là giữ nhiều lành ít. Du thúc, nhanh lên. Trong xe ngựa truyền đến đô nhã tịch chém đinh chặt sắt thanh âm. Tiêu Lão nhị liền chỉ vào lộ, nước mắt bá bá bá rớt xuống dưới. Xe ngựa vào thôn, lại thượng một cái tiểu đồi núi, cuối cùng ở một gian lạn nhà tranh trước ngừng lại. Xe ngựa còn không có đình ổn, tiêu Lão nhị liền mẹ xuống vội vàng chạy vào bên trái phòng. Đương hắn thấy hắn ngốc nhi tử chính ôm một thân là huyết con râu, ngơ ngác vô thần ngồi ở trên giường khi, hắn hai mắt tối sầm, mềm mại liền phải ngã xuống đi. Lao du mắt tiệp nhanh tay đỡ hắn, ở bên thai hắn lớn tiếng nói, Tiểu đại ca, lúc này ngươi cũng không thể ngã xuống, cái này gia có thể nào không có ngươi chủ trì. Tiêu lão nhị liền một lần nữa co lực lượng, chậm rãi chiều mép giường đi đến. Ngốc phúc, ngươi bà nương làm sao vậy? ngốc phúc nghe được quen thuộc thanh âm trong mắt mới chuyển động vài cái, đương hắn nhìn đến tiêu lão nhị khi hắn lại là hoa một tiếng khóc chỉ vào trong lòng ngực nhà mình tức phụ khóc ròng nói cha tiểu lan nàng bất động bất động tiêu lão nhị ngừng bước chân chỉ cảm thấy hai chân như là bị rót chỉ giống nhau vô pháp hoạt động nửa bước mặt sau theo sát mà đến đô nhã tịch liền cũng nghe tới rồi ngốc phúc nói nàng lướt qua tiêu lão nhị đi tới trước giường Nhìn kia sản phụ làn váy mà có máu loãng không ngừng nhiễm hồng. Lập tức, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Huyết còn ở lưu, thuyết minh người còn sống. Nàng tiến lên, duỗi tay đi đáp kia tiểu Lan thủ đoạn, lại không ngờ bị Ngốc Phúc đánh một chút mu bàn tay. Nàng mặt mang mỉm cười chiều Ngốc Phúc nhìn lại, nói nhỏ: "Ngốc Phúc, tỷ tỷ là tới cấp tiểu Lan chữa bệnh, ngươi buông tiểu Lan, làm tỷ tỷ nhìn một cái tốt không?" Chờ tỷ tỷ khám hảo tiểu Lan, Tiểu Lan lại có thể cùng ngươi cùng nhau chơi. Người tuy là ngu dại, nhưng lại biết hộ người. Đảo cũng không xem như thật sự ngốc. Ngốc Phúc thấy nàng cười đến thực Ôu Nhu, tâm phòng liền ít đi một ít, nhưng như cũng không tin nàng. Hắn ôm chặt Tiểu Lan, múa may tay, không cho Đỗ Nhã Tịch tới gần. Lúc này, Tiêu lão nhị liền tiến lên hướng ngốc Phúc, "Ngốc Phúc ngoan, cái này tỷ tỷ thật là cha thỉnh về tới cấp Tiểu Lan khám bệnh, ngươi ngoan ngoan cùng cha đi ra ngoài." Làm tỉ tỉ cấp tiểu Lan khám bệnh, được không?" Ngốc Phúc liền nghi hoặc đánh giá Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch khẽ miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười. "Đối với loại này ngu dại nhi, ngươi chỉ có biểu hiện ra thiện ý, hắn mới có thể làm ngươi tới gần." "Luôn mãi xem kỹ." Ngốc Phúc nhìn xem Tiêu Láo Nhị, lại nhìn xem Đỗ Nhã Tịch, cuối cùng là trầm rãi buông xuống trong lòng ngược Tiểu Lan, gật gật đầu, nói, "Ta tin tưởng tỉ tỉ." "Tỉ tỉ, ngươi nhất định phải khám hảo tiểu Lan." Tiểu Lan bị bệnh, không có bồi ngốc phúc chơi, ngốc phúc thực thương tâm. Hắn nốc ngôn nốc ngữ biểu đạt chính mình lo lắng. Mọi người nghe, trong lòng đều là hế ẩm. Đỗ nhã tịch chỉnh trọng gật đầu, hảo. Tỷ tỷ nhất định tận lực. Ngốc phúc ngoan, trước bồi ngươi cha đi ra ngoài bên ngoài chờ. Nói, nàng liền chỉ chỉ diêu thần chi, thế hắn giới thiệu nói, vị này ca ca là tỷ tỷ bạn chơi cùng, giống như là ngốc phúc cùng Tiểu Lan giống nhau. Tỷ tỷ ở chỗ này bồi tiểu lan, ngốc phúc cần phải ở bên ngoài thế tỷ tỷ chiếu cố hảo ca ca. Ngốc phúc nghe, liền cười gật đầu, bỏ qua một bên tiêu Lão nhị liền lôi kéo Diêu thần chi đi ra ngoài. Diêu thần chi quay đầu nhìn về phía Đỗ nhã tịch, Đỗ nhã tịch liền chiều hắn vây vây tay, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm hết sức. Phần 67 Đầu cho nàng một cái ta tin tưởng ngươi ánh mắt, Diêu thần chi mặc cho từ ngốc phúc lôi kéo hắn hướng đi. Tiêu lão nhị nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Nhã Tịch đã ngồi ở trên giường thế tiểu Lan bất mạch, lại giơ tay xoa nàng bụng, sắc mặt rất là ngưng trọng, xem đến Tiêu lão nhị một lòng huyền đến lo cao. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn lại, nữ mày nói, ngươi như thế nào còn không ra đi? Ngươi nếu là không có việc gì, liền mang ta nha hoàn đi phòng bếp nấu nước, ta nơi này yêu cầu thật nhiều nước ấm. Tiêu lão nhị liền gật gật đầu, cuối cùng là nhịn không được hỏi, con dâu của ta tình huống như thế nào? Chỉ có thiên khí. Đỗ nhã tịch cũng không dấu dếm hắn. Nghe vậy, tiêu Lão nhị sắc mặt liền tái nhợt như tờ giấy. Yên tâm đi. Ta tận lực, hai tử cùng đại nhân, có lẽ chỉ có thể bảo một cái, có lẽ một cái cũng không giữ được. Đỗ nhã tịch bình tĩnh trần thuật khả năng kết quả. Nàng là một người đại phu, đại phu mỗi ngày đều sẽ nhìn có người Giáng sinh, nhìn có người tử thế. Trên thế giới mỗi ngày đều không ngừng trình diễn vui buồn tan hợp địa phương. Đó chính là bệnh viện, nàng đã từng công tác quá địa phương. Tiêu lão nhị liền gật gật đầu, "Cảm ơn Diêu thiếu phu nhân. Tăng chi, ngươi tùy tiếu đại bá đi phòng bếp nấu nước, tiếu tô cùng lệ thẩm ở chỗ này giúp ta." Nói xong, nàng quay đầu khắp nơi nhìn xem, liền hỏi, "Lão Hà đâu?" Làm hắn tiến vào hỗ trợ. Đã đi tới cửa, Tiêu lão nhị nghe được nàng lời nói, liền ngừng lại, ấp úng nói, "Hắn chính là cái nam." Nữ nhân sinh hài tử Nam nhân sao lại có thể đi vào? Đỗ Nhã tịch liền lệnh lùng hỏi hắn. Lúc này đến tuột cùng là mệnh quan trọng, vẫn là vài thứ kia quan trọng. Lão Hà là cái đại phu, đại phu trong mắt không có nam nữ chi biệt, giống nhau đều là bệnh hoạn. Tiêu Lão nhị thấy nàng mặt lộ vẻ không vui, biết lúc này là thật sự không nên lại sợ này sợ kia. Vừa mới nàng đã nói chỉ có thiên khí, như vậy hắn hiện tại còn so đo những cái đó hư đổ vật làm cái gì? Ta đi nấu nước. Tiêu lão nhị ngưng đi ra khỏi môn. Đỗ Nhã Tịch liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiêu lão nhị mới ra đi, lão Hà liền nôn nóng vào được, trong tay hắn dẫn theo Đỗ Nhã Tịch dùng để bao ý, ý dùng công cụ màu lam tiểu hòa tay mãi. "Thiếu phu nhân, ta cho ngươi lấy công cụ lại đây." Đỗ Nhã Tịch liền hơi hơi gật đầu, "Tiết Tô, ngươi giữ cửa cửa sổ quan hảo." "Lệ Thẩm, ngươi đem đèn dầu gật đầu." "Lão Hà, ngươi đem tay mãi mở ra." Giúp ta đem kia đem mỏng đao dùng lửa đốt một chút. Nói xong, nàng liền xoay người đứng ở ngất tiểu lan trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng ở nàng trên bụng đè đè. Lao hà liền hỏi, thiếu phu nhân, này đại nhân vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại lại chỉ có tiến khí, không có gia khí. Trong bụng hài tử hơn phân nửa là, hơn phân nửa là, đã không có. Lời này quá tàn nhẫn, Lao hà không có nói ra. Nhưng là ở đây vài người đều nghe được ra lời này ý tứ. Không. hai tử còn có tim đập, ta phải cho nàng sinh mổ, trực tiếp đem hải tử từ trong bụng lấy ra. Đỗ nhã tịch mắt sáng như đuốc, vẻ mặt kiên nghị. Thiếu phu nhân, đèn dâu điểm, hiện tại ta phải làm chút cái gì? Lấy bố tác trụ nàng miệng. Hiện tại đã không dùng được ma phí canh, thời gian cũng không cho phép, ta chỉ có trực tiếp hạ đào. Ta sợ nàng ngốc sẽ đột nhiên đau tỉnh, phương ta phẫu thuật, ngươi liền phụ trách xem trong nàng nhất định không thể làm nàng lộn xộn. Đỗ Nhã tịch ngữ khí thực nghiêm túc, làm người nghe xong không dám có bất luận cái gì lơi lỏng. "La, ta đã biết. Thiếu phu nhân, ta đâu? Ta làm chút cái gì?" Tiết Tô, ngươi ngốc sẽ liền phụ trách đem nước gấm tiếp tiến vào, đem nước bẩn đưa đi ra. Đại Tang chi đưa nước lại đây sau, ngươi làm nàng tìm thiếu gia lấy chi nhân sâm, nấu chén canh sâm tiến vào. "La, thiếu phu nhân" Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Đỗ nhã tịch cởi bỏ tiểu lan váy, kéo xuống khi, ở đây người đều không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Cái này tiểu lan, lại là một cái không có hai chân người. Vắng vẻ ông quần. Xúc động nhân tâm, lệnh người kinh ngạc. Đỗ nhã tịch thực mau trở về quá thần tới, nàng trước túi đầu ở tiểu lan bên hai, nhẹ nhàng đối nàng nói vài câu, sau đó động thủ tiểu lan làm trái tim sống lại. Tiểu Lan thế nhưng liền kỳ tích tim đập chậm rãi khôi phục bình thường. Đỗ Nhã Tịch vừa lòng gật gật đầu, mặc vào nàng chính mình đặc chế bao tay, lấy quá lao hà trong tay mỏng đao. Giao phẫu thuật Ngân Quang trợn lóe, Đỗ Nhã Tịch biểu tình liền nghiêm, lệ thẩm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn muốn để lại nàng. Tiết Tô, đợi lát nữa làm tang chi đưa cái chậu than tiến vào, láo hà, ngươi tới cấp ta trợ thủ. Cây kim ngân, ngươi trước đem kim chỉ tiêu độc sau xuyên hảo. Đợi lát nữa ta phải dùng. Lệ Thẩm, Tiết Tô, lão hạ, ba người nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. "Chờ một chút mặc kệ các ngươi nhìn đến cái gì, các ngươi đều không cần kinh hoàng." Đỗ Nhã tịch lại giao đái một tiếng, sau đó liền ở nàng vừa mới làm tốt đánh dấu địa phương, nhanh nhẹn hạ đao. A Tiểu Lan bị đau tỉnh. Lệ Thẩm vội vàng đè lại nàng, lại đem trước đó chuẩn bị tốt sạch sẽ bố khói nhét vào nàng trong miệng, ngươi đừng hoảng hốt. Chúng ta là tới cứu ngươi cùng ngươi hải tử. Ngươi nhẫn nhẫn, hải tử thực mau liền có thể cùng ngươi gặp mặt. Lệ thẩm thấy nàng đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được ra tiếng chân ăn nàng. May mắn, nàng gặp qua càng kinh người trường hợp, nếu là bằng không, cũng sẽ bị đố nhã tịch loại này mổ bụng lấy con cách làm cấp dọa hư. Thiếu tô cố nén nhút nhát, nàng không dám nhìn tới. Chỉ là đứng ở mặt sau, cấp lao hà trợ thủ. Tăng chi bưng nước gấm tiến vào, lại đi trên xe ngựa lấy nhân sâm giao cho tiêu lão nhị nấu, chính mình tắt sinh chậu than bưng đi vào. Nàng cùng tía tô song song đứng, hai người gắt gao bắt lấy đối phương tay, lại sợ lại tò mò nhìn Đỗ nhã tịch thủ pháp quen thuộc vận dụng trong tay đào. Tía tô, ngươi lại đây thay ta lao hãn. Tía tô vội vàng tiến lên, móc ra khăn tay, thế nàng nhẹ lau cái chán mồ hôi mỏng. Nàng nhìn Đỗ nhã tịch mân khẩn khoẹn miệng. Sáng lời thả chuyên chú hai chóng mắt, vẻ mặt nghiêm túc thả nghiêm túc bộ dáng, không khỏi trái lại chính mình. Ngắm lại chính mình cùng Đỗ nhã tịch tuổi sấp xỉ, đối mặt như bây giờ tình huống, lại là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Chính mình thật là quá vô dụng. Thế Tô âm thầm cổ đủ dũng lực, không hề thối lui đến mặt sau đi, chuyên chú thế Đỗ nhã tịch lao hãn. Tăng chi, sạch sẽ bố đầu. Ngươi tới đem hải tử ôm qua đi. Đỗ Nhã Tịch ôm ra toàn thân phát tím hài tử, kia hài tử liền khóc đều không khóc một tiếng. Đỗ Nhã Tịch liền nhựu nhựu mày, tay bắt lấy hài tử chân, đứng chống ngược ở hắn trên mông một phách. Hoa hài tử liền phát ra sấp xỉ với nước nở thanh âm. Đỗ Nhã Tịch đem tiểu hài tử giao cho Tang Chi trong lòng ngực, lại đối Lão Hà nói: Lão Hà, ngươi nghĩ cách cấp hài tử rửa sạch một chút hắn trong cổ họng nước cuối cùng thai tí, chú ý giữ ấm. Đúng vậy, Lão Hà đem kim chỉ bông xoay người liền đến một bên cùng Tang Chi một chút cứu giúp hài tử. Đỗ Nhã Tịch không dám hơi trễ, lập tức liền động thủ làm mặt sau công tác. Sau nửa canh giờ, nàng rốt cuộc kéo xuống bao tay, vẻ mặt mỏi mệt nhìn về phía Tiểu Lan, chiều nàng giơ ngón tay cái lên, cười khen, "Tiểu Lan, ngươi là làm tốt lắm." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chậu than bên Tang Chi ôm đang ở giữ ấm hài tử, thấy hài tử sắc mặt đã không hề phát tím, treo tâm liền thả xuống dưới hai tử không có việc gì, ngươi yên tâm. Dứt lời, Tiểu Lan liền chảy nước mắt lộ ra một màn sán lạn tươi cười. Lệ Thẩm kéo ra Tiểu Lan trong miệng bố khói, Tiểu Lan liền thanh em khàn khàn triều Đỗ Nhã Tịch đám người nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đỗ Nhã Tịch làm tế tô thu thập đồ vật, chính mình tắc cùng lao hà ra phòng. Mới ra cửa phòng, Tiêu Lão nhị liền bưng canh sâm vội vàng hỏi nói, Diêu thiếu phu nhân. Tình huống thế nào? Đang cùng Diêu Thần Chi ngồi ở cùng nhau ngốc phúc cũng như là minh bạch lý lẽ giống nhau, hắn lập tức liền thấu lại đây, một đôi hắc mà trong trẹo mắt to không chớp mắt nhìn Đỗ Nhã Tịch, Thiên Chân Vô Tà hỏi, "Tỷ tỷ, Tiểu Lan bệnh có phải hay không hảo?" Nhợt nhạt gật đầu, Đỗ Nhã Tịch mỉm cười đối thiếu thị phụ tử, nói, "Mẫu tử bình an, nhưng là hài tử ở trong bụng lâu rồi, bị điểm bị thương, yêu cầu điều dưỡng." Tiểu Lan cũng là giống nhau. Thân thể ốm yếu, lại hơn nữa lần này sinh sản dưỡng nguyên khí, về sau yêu cầu trưởng kỳ tĩnh dưỡng. Tiêu lão nhị nghe được mẫu tử bình an đầu tiên là vui vẻ, sau nghe được đều yêu cầu trưởng kỳ điều dưỡng, hắn mặt già liền suy sụp xuống dưới. Cái này ra, hắn nào có điều kiện giúp bọn hắn điều dưỡng? Chúng ta đã biết, đa tạ diêu thiếu phu nhân. Tiêu lão nhị cùng ngốc phúc liền thiên đầu xem, đồ nhã tịch liền tránh ra nói, các ngươi vào xem đi. Đừng xảo nàng nghỉ ngơi. Nghĩ đến cái kêu kiên cường nữ tử, đỗ nhã thịt lòng tràn đầy bội phục. Tiêu Lão nhị liền bưng canh xâm vào phòng. Diêu thần chi đứng lên dắt tới rồi trong viện lâm thời bãi băng ghế dài ngồi xuống dưới. Thấy nàng giữa mày nhiễm mệt mỏi, liền đau lòng hỏi, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nói xong, liền từ một bên tiểu bàn gỗ thượng đổ một chén nước cho nàng, vương miếng nước trước. Đỗ nhã thịt là thật sự khác. Tiếp nhận chén liền một hơi uống xong, sau đó, cảm thấy mỹ mãn buông chén, tùy ý một mặt miệng, trên mặt tràn ra sán lạ tươi cười. Diêu thần chi nhìn tùy ý xuất tính nàng, trong mắt tràn đầy đều là sùng nịch cười. Cũng khỏe đi. ân. Đỗ nhã tịch liền nghĩ đến cái kia không có hai chân tiểu lan, cái kia lúc sinh ra đã là hơi thở thoi thoát, toàn thân phiếm tím hài tử, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, bất quá, đều bị thương thân mình, còn phải cẩn thận điều dưỡng. Diêu thần chi liền gật gật đầu, nghĩ thầm nếu hắn tặng Tiêu Lão Nhị một ít bạc, hắn có thể hay không thu đâu. Lúc này, Tiêu Lão Nhị lôi kéo ngốc Phúc Tử trong phòng đi ra, hai người quỳ tới rồi đối Nhã Tịch trước mặt, không nói hai lời liền thịch thịch thịch dập đầu. Diêu thiếu phu nhân, ngươi đại ân đại đức, chúng ta không có gì báo đáp. Nếu ngươi không chê ta lại lão lại dơ, ngươi khiến cho ta ở thiếu gia bên người, chiếu cố thiếu gia đi. Mày liêu hơi trao, đối Nhã Tịch xua xua tay. Nói, các ngươi chưa lên, lên lại nói, nàng tuy rằng là không mừng loại này động một chút liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ phương thức, nhưng là, nàng biết nhập hương muốn tùy tục nếu như vậy quỳ một chút, khai mấy cái văng đầu, bọn họ trong lòng liền sẽ thiếu một ít gánh nặng nói, liền có thể nhiều một ít đúng lý hợp tình tới tiếp thu chính mình trợ giúp nói, kia nàng vì sao phải ngăn cản đâu. Một bên, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn đỗ nhã thịnh. Tiếu đại bá. Trong nhà hiện tại đúng là yêu cầu ngươi, ngươi chớ nên nói cái gì nữa báo đam nói. Ta là một cái đại phu, cứu chết hộ thương là bổn phận, ngươi liền an tâm ở nhà chăm sóc đi. Đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua ngốc phúc, lại nhìn về phía tiêu láo nhị, nói, ngốc phúc cùng tiểu lan, còn có hải tử đều yêu cầu ngươi. Đợi lát nữa ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi đi chấn trên tế thế dược đường búc thuốc, bọn họ nhìn là ta bút tích, liền sẽ không thu ngươi dược tiền. Cái này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Diều thiếu phu nhân, ngươi đại ân đại đức, ta đã không biết nên như thế nào báo đáp, hiện tại nào còn dám đi dược đường lấy không dược liệu đâu. Tiêu lão nhị liên tục xua tay. Ngươi thả an tâm đi lấy, coi như ta nợ cho ngươi. Về sau, ngươi có ngân lượng lại cho ta cũng thành. Cái này, tiêu lão nhị nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, nói, hảo. Lão hán tương lai nhất định đem này dược tiền cùng tiền khám bệnh phó cấp riêu thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch cười gật đầu. Lệ Thẩm nhìn nhìn sắc trời, liền nhắc nhở nàng, thiếu phu nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta có phải hay không về trước hoàn Sơn thôn? Hảo! Đỗ nhã tịch sợ lại làm cha mẹ lo lắng, lại còn có chút không yên lòng trong phòng tiểu lan cùng hai tử, liền tinh tế giao đái tiêu láo nhị, hằng ngày nên chú ý cái gì? Tốt nhất ăn chút uống chút cái gì? cuối cùng nàng vẫn là không yên lòng liền đối Tiêu Lão Nhị nói ngươi cũng đừng thượng trong trấn đi bắt dược ta đợi lát nữa làm người đi bắt dược cho ngươi đưa tới ngày mai ta làm lão hà lại đây cấp Tiểu Lan cùng hài Tử tái khám ngươi liền an tâm ở nhà chăm sóc đi Tiêu Lão Nhị lôi kéo ngốc Phúc lại là một đốn hảo tạng viện môn ngoại Hổ Trượng đi đến hắn tiến đến Diêu Thần Chi bên hai nói nhỏ vài câu Diêu Thần Chi gật gật đầu sau đó nhìn về phía tiêu láo nhị hỏi tiêu đại bá nhà ngươi trong thôn nhưng có họ viên nhân gia đỗ nhã tịch vừa nghe liền nghi hoặc nhìn nhìn diêu thần chi lại nhìn về phía tiêu láo nhị tiêu láo nhị nghe xong sắc mặt biến biến liền hỏi diêu thiếu gia ngươi như thế nào hỏi cái này trong giọng nói có chút không tự giác phòng bị diêu thần chi nhìn trong lòng liền chắc chắn vài phần trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười nói nga Sự tình là cái dạng này, có cái viên miêu thị ở ta đường thông gia làm việc, ta nghe nàng quá, nhà nàng liền ở tại bố hô thôn, cho nên liền hỏi một chút. Nàng nói, nàng còn có một cái đại nữ nhi, sinh hạ tới liền không có hai chân, trong lòng đối nàng đã là ấy nấy, lại là đau lòng. Nàng còn nói, hứ nghe vậy, tiêu lão nhị lạnh lùng hừ một câu, tao mày, một bộ nói lên nàng liền chán ghét biểu tình, riêu thiếu ra, người này cũng không thể dùng. Không phải ta nói chính mình thông gia nói bậy, mà là nàng cái loại này người thật sự là âm hiểm, trong mắt cũng chỉ có bạc, vì bạc chuyện gì đều làm được ra tới. Thông gia, Đỗ nhã tịch lắp bắp kinh hãi, quay đầu chiều tiểu lan phòng nhìn liếc mắt một cái. Tiêu Lão nhị liền căm giận bất bình nói, nếu không phải tiểu lan chảy nàng huyết, ta mới sẽ không nhận nàng là thông gia. Lúc ấy niệm mọi người đều là cùng thôn người, cho nên mới nhận cái này thông gia. Nếu là bằng không. Nàng căn bản là không xứng. Nàng trừ bỏ sinh hạ Tiểu Lan, chuyện gì đều không có vì Tiểu Lan đã làm. Lúc ấy, bọn họ viên ra xem Tiểu Lan sinh hạ tới chính là cái tàn tật, liền ngoan hạ tâm chàng đem nàng ném đến sau núi, làm nàng tự sinh tự diệt. Các ngươi tưởng a? sau núi là địa phương nào, đừng nói ban đêm có giá thú, chính là không ăn không uống, một cái mới sinh ra Tiểu Hải tử cũng là không sống được. Lệ thầm nghe, cũng là vẻ mặt giận dữ. Nàng nhìn tiêu láo nhị, hỏi, kia tiểu lan là các ngươi nuôi lớn. Tiêu láo nhị liền gật gật đầu. Tiểu lan là ta ôm trở về, nàng hảo đáng yêu. Một bên ngốc phúc không cam lòng bị vắng vẻ cấm thượng lời nói, mọi người đồng thời chiều hắn nhìn lại. Hắn liền cười vô vô ngực, thần thần khí khí nói, mẹ ta nói, ta là cái thông minh hài tử, bởi vì ta biết chính mình cho chính mình tìm tức phụ. Mọi người nghe hắn nói, không cấm cười. Này ngốc phúc! thật đúng là ngốc người có ngốc phúc. Tiểu Lan tuy là tàn tật, nhưng nàng lại có một viên cứng cỏi tâm. Hơn nữa nàng kia thanh tú khuôn mặt, thật là một cái hảo cô nương. Tiêu Lão Nhị nghe xong liền cảm khai nói: đúng vậy, ngốc phúc chính là một cái có ngốc phúc hài tử. Tiểu Lan tuy rằng không có hai chân, nhưng lại có một đôi khéo tay, trong nhà việc nhà đều là nàng làm. Ta hạ điền trồng trọt, nàng ở liệu lý việc nhà, còn chiếu cố ngốc phúc. Kia viên gia liền cũng không chiếu cố Tiểu Lan. Lệ thẩm nhịn không được hỏi. Những lời này, vô luận là diêu thần chi, vẫn là đối nhã tịch, hỏi nhiều sẽ chỉ làm người khả nghi, mà từ lệ thẩm tới hỏi, vậy không giống nhau. Tiêu Lão nhị chỉ là cho rằng lệ thẩm thiện tâm, nổi lên đồng tình chi tâm. Chiêu cố. Tiêu Lão nhị lạnh lùng cười, tiểu lan thành thân trước, ta cùng nốc phúc hắn nương liền thương lượng, mọi người đều là một cái thôn, các nàng ngày thường không phản ứng, còn chưa tính. Hai tử thành thân là cả đời đại sự, cho nên chúng ta liền chiếu lệ nghĩa hướng viên gia nâng xính lễ, muốn cho các nàng đồng ý thành thân cùng ngày làm tiểu lan tử viên gia xuất giá. Chính là bọn họ thu xính lễ lại không muốn làm tiểu lan hồi viên gia xuất giá, thậm chí bất luận cái gì của hồi môn đều không cho nàng bị. Các ngươi nói nói trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thân nhân? Tiêu lão nhị nói lên chuyện cũ, liền giống như ông trúc đảo đầu bùm bùm toàn đổ ra tới. Lao Hà nói, không cấm lắc đầu. Thế giới vô biên, thật đúng là cái dạng gì người đều có. Lệ Thầm rất là tức giận, nghĩ đến nàng kia lớn bụng ở tại Diêu gia, liền quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, thấy nàng như suy tư gì, liền cho rằng nàng thương tâm. "Thiếu phu nhân, chúng ta nếu không đi về trước, lại không quay về, chỉ sợ sẽ làm thông ra lão gia cùng phu nhân lo lắng." Đỗ Nhã Tịch liền gật gật đầu, nhìn Tiêu lão nhị Nói, chúng ta về trước, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta vừa mới giao đái, chiếu cố tiểu lan cùng hải tử. Đa tạ diêu thiếu phu nhân. Tiêu lão nhị không ngừng gật đầu. Lệ thẩm gọi ra tiểu tô, tang chi cùng cây kim ngân, đoàn người một xe ngựa, một trước một sau rời đi bố hồ thôn. Trên đường, hổ trượng liền ngồi ở diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch trong xe ngựa hướng bọn họ hội báo tình huống. kia viên nhị nương cũng không đã bị bán tiến đại hội nhân ra vì nô mà viên thị còn lại là nửa năm trước, nhà nàng nam nhân sau khi chết, rời đi bố hồ thôn. Hổ trượng thấy trong xe ngựa hai người không có muốn nói lời nói ý tứ, liền tiếp tục nói, trong thôn người đều một bộ không muốn nhiều lời viên ra sự tình bộ dáng, ta là hỏi một cái lao bà bà. Loại này không ai không tính đủ vật, nhân gia đương nhiên không muốn nhiều lời. Diêu thần chi trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Sinh nữ không dưỡng phản bỏ, ngại nàng tàn tật lại là nhẫn tâm ném đi bọc giã thú chi bụng. Như vậy người, thật là không có nhân tính. Chính mình cũng là từ nhỏ liền rơi xuống tàn, nếu tổ mẫu cũng giống các nàng như vậy, kia chính mình không biết đã chết đã bao lâu. Đỗ nhã tịch đối hồ trượng, nói, hồ trượng, ngươi trở về lập tức an bài người bí mật canh giữ ở tiếu gia phụ cận, chúng ta đã tới, không biết có thể hay không chuyển quay lại tô thành. Nếu là bên kia nổi lên nghi, sợ là sẽ động sát khí. Hổ trượng chắp tay đáp, là, thiếu phu nhân. Tiếu gia không có nữ nhân chiếu cố tiểu lan ở cữ, sau khi trở về, làm tang chi tạm thời tới trước tiếu gia chiếu cố một chút tiểu lan. Ngươi xem coi thế nào? Diều thần chi hỏi. Đỗ nhã tịch liền lập tức cười hứng hảo. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một khối đi. Nữ nhân ở cữ rất quan trọng, tang chi thật trọng, làm nàng tạm thời chiếu cố, nhất chú đáo. Vì thế, ở trên đường, Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch liền một lần nữa phân một chút nhiệm vụ. Mặc kệ là về công, vẫn là về tư, bảo hộ cùng chiếu cố hảo tiểu lan đều là một kiện phải làm sự tình. Lúc này, hổ trượng lại là không tán đồng nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, hổ trượng không tán đồng làm Tang chi đi tiếu gia chiếu cố sản phụ ở cứ. Nếu thiếu phu nhân lo lắng đối phương tìm được tiếu gia đi, chúng ta đây người càng là không thể trường kỳ ở nơi đó. Nếu hắn cảm thấy chúng ta cùng tiếu gia người đi được thân cận quá, liền sợ ngược lại kiên định bọn họ sát khí. Đồ nhã tịch cùng Diêu thần chi nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Diêu thần chi liền nhìn về phía Hồ trượng, hỏi, kêu y y ngươi ý tứ đâu? Liên ở bố hố thôn tìm một cái phụ nhân hỗ trợ chiếu cố, bạc từ chúng ta bỏ ra. Việc này ta sẽ phụ trách đến cùng, tuyệt đối sẽ không làm đối phương biết đây là chúng ta an bài. Hiện nhiên hổ trượng là đã nghĩ tới biện pháp. đỗ nhã tịch liền gật gật đầu, nói, hành. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi hồi bố hô thôn một chuyến, trừ bỏ lập tức làm tốt việc này ở ngoài. Ngươi muốn giao đái tiêu láo nhị, không cần đối ngoại nói là thiếu phu nhân tiếp sinh. Việc này có thể không cho người biết, liền đừng làm người biết. Diêu thần chi theo hổ trượng ý nghĩ, nghĩ nghĩ liền càng thêm không yên tâm, liền làm hổ trượng hồi bố hô thôn một chuyến. Là, thiếu gia, Hổ trượng chắp tay hẳn là. Này đó bạc, ngươi đi trước thỉnh người chiếu cố tiểu lan. Diêu thần chi lấy ra chính mình túi tiền đưa tới hổ trượng trước mặt. Hổ trượng cũng không chối từ, tiếp túi tiền, xoay người liền ra xe ngựa. Hổ trượng rời đi sau, diêu thần chi liền đem Đỗ nhã tịch nhẹ nhàng ôm qua đi. Mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tới rồi ra. Ta lại gọi ngươi đó là Đỗ nhã tịch lắc đầu, không ngủ. Rời nhà không xa, ta liền bổi ngươi cho chuyện. kia nói cái gì đó đâu. Thì như nói nói cấp hải tử lấy tên là gì. Đỗ nhã tịch kéo qua hắn tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Thấy diêu thần chi không nói lời nào, đỗ nhã tịch lại nói, nếu không, liền nói điểm khác. Không. Chúng ta liền tới thảo luận một chút hải tử tên, chỉ là không biết là nhi là nữ. Chúng ta đến nhiều lấy mấy cái, liền tính hiện tại không dùng được, về sau cũng là có thể dùng. Diêu thần nói đến, thấy Đỗ nhã tịch vẻ mặt tường đỏ. Tâm tình của hắn liền không cấm phi dương lên, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta này đồng lứa là chi tự bối, ấn gia phả tới nói, bọn họ này đồng lứa hẳn là dục tự bối. Bất quá, diêu thị gia tộc có một không quy củ bất thành văn, nếu là nữ nhi, liền có thể không cần bối phận đặt tên. A, Đỗ nhã tịch hô nhỏ một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới lấy cái tên lại vẫn nhiều như vậy chú ý. Tiêu tên này đến từ tổ mẫu tới lấy. Diêu thần chi thấy nàng đấy mắt sẹt qua nhàn nhạt tiết nối, liền hỏi, Ngươi đã có vừa ý tên. Đỗ nhã thịch ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta lấy tên cũng cái gì trình độ, cũng cũng chỉ là tưởng lấy một cái ký thác kỳ vọng tên. Nói đến nghe một chút. Diêu thần chi cổ vũ nhìn nàng, chúng ta có lẽ có thể xác nhập một chút, thật sự không được, cấp hài tử lấy cái nhũ danh cũng là hành. Ta nhưng nghe nói. Hai tử có nhũ danh nói sẽ tương đối không bệnh không thai. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch liền cười khẽ lên, cái này ngươi cũng tin tưởng, không nghĩ tới ngươi như vậy mê tín. Loại chuyện này, không ảnh hưởng toàn cục, tin tin không sao. Đỗ nhã tịch nhìn hắn, ánh mắt lập lòe, con môi liền hỏi, như vậy, tổ mẫu cũng có cho ngươi lấy nhũ danh sao? Ngươi nhũ danh gọi là gì? Ngươi như thế nào đều không có đã nói với ta? Mềm mại thấp thấp ngứa khí rất có làm lũ chi ngại. Diều thần chi nghe, trong lòng mềm mềm mại mại, khỏe miệng ý cười càng đậm, chính ngươi không hỏi. Bất quá, nếu không phải nói lên việc này, ta thật đúng là quên mất chính mình nụ danh. Gọi là gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Đồ nhã tịch có chút nóng nổi, nhưng càng có rất nhiều tò mò. Không phải rất thêm hay, ngươi xác định muốn nghe. Ta xác định, cùng với khẳng định. Chính là, ngươi đừng bà bà mụ mụ Ta cũng sẽ không cười ngươi. Ngươi thật sự không cười ta. Thật sự. Không cười. Ta bảo đảm. Đỗ nhã tịch nói những lời này khi, khoe miệng đã là hơi hơi kiểu lên, nàng thấy Diêu thần chi như vậy dáng vẻ khẩn trương, ngấm lại tên kia tự nhất định là có khá buồn cười. Hiện tại nàng còn không có nghe được, chỉ là ngấm lại liền cảm thấy muốn cười. Diêu thần chi nhìn nàng hơi kiểu khoe miệng, tổng cảm thấy nàng bảo đảm không gì tác dụng nhưng thấy nàng liếc mắt một cái lòng hiếu học nhìn chính mình mắt to chớp chớp hắn lại vô pháp cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu hắn ho nhẹ hai tiếng có chút biệt liễu nhìn Đỗ Nhã Tịch nói bởi vì ta là thuộc hầu cho nên tổ mẫu liền cho ta lấy một cái tục một chút nhũ danh tiêu con khỉ nhỏ Đỗ Nhã Tịch cũng không có cười mà là trường lớn đôi mắt nhìn hắn Diêu Thần Chi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn nàng cũng không cảm thấy thực buồn cười bằng không, chính mình đã có thể thẹn thùng, nhưng hắn lập tức liền thu hồi chính mình này đó may mắn, chỉ nghe thấy xì một tiếng, sau đó ngay sau đó chính là Đỗ Nhã Tịch kéo ra giọng nói tiếng cười, Diêu Thần Chi mãn náo hất tuyến nhìn cười đến hoa chi loạn chiến Đỗ Nhã Tịch mãn nhãn ủy khuất như là đang nói, ngươi rõ ràng liền bảo đảm không cười, ngươi như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết đâu, Nhã Tịch, ngươi bảo đảm quá không cười, nhìn hắn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Đồ nhã tịch liền không cấm liên tưởng đến con khỉ, càng là ngăn không được ý cười, tưởng đỉnh cũng dừng không được tới. Nàng chỉ chỉ hắn, lại trở tay chỉ chỉ chính mình. Lắc đầu, nước mắt đều khóc ra tới. Nhã tịch, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi chẳng lẽ không biết, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy sao? Trả lời hắn, như cũ là tiếng cười. Hào đi, ngươi liền cười đi. Ta quyền đương chính mình chính là một con bán nghệ con khỉ tung tăng nhảy nhót đem ngươi trọc cười. Ai nói không phải đâu, ngươi vui vẻ, ta liền càng vui vẻ. Này rõ ràng chính là một cọc ổn kiếm không bồi hảo sinh ý, ta vì sao không vui. Ha ha ha Đỗ nhã tịch nghe hắn nói, trong lòng cảm động vô cùng, nhưng nhìn hắn phồng lên quay hàm nói những lời này, liền dừng không được cười. Người này là cố ý đi. Thấy nàng cười đến lâu lắm, Diêu thần chi lấy chỉ ôn nhu lau đi nàng khỏe mắt cười ra tới nước mắt, hổ mặt hù do nàng. Nói, nhã tịch, ngươi nếu là lại cười, ta liền trừng phạt ngươi. Ha ha ha, người này còn học được dọa người. Nhưng vẻ mặt của hắn một chút đều không hung, căn bản là dọa không đến nàng. Ách! Một chương ngũ quan tinh xảo khuôn mặt tuấn tú trợn phóng đại, ở nàng chưa phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã hôn lại đây, thừa dịp nàng hơi hơi hé miệng, liền thẳng đuổi mà nhập bướng bình chơi đùa. Người này khi nào học này nhất chiêu? Bất quá! Hắn động tác tuy rằng lớn mật một ít, nhưng như cũ có thể cảm nhận được ngây ngô. Đúng là như vậy lớn mật, như vậy ngây ngô, làm người càng thêm trầm mê. đỗ nhã Tịch không khỏi nhắm mắt lại, tận tình thả hưởng thụ cùng hắn chơi đùa. Thẳng đến hai người sắp không thở nổi, Diêu thần chi lúc này mới buông lỏng ra đỗ nhã Tịch, nhìn mặt nếu dạng mây đỏ nàng, mỉm cười trêu ghẹo, việc này quả nhiên yêu cầu nhiều hơn luyện tập, lần này đã hảo rất nhiều, về sau sẽ chậm rãi biến tốt. diêu Thần, chi, một chữ một chữ từ kẽ răng nhảy ra tới, đô nhã tịch mặt đều sắp hồng đến tích xuất huyết tới, nàng chỉ chỉ bên ngoài, đô miệng như mảy, đầy mặt không vui. Người này, lão du liền ở bên ngoài đuổi xe ngựa. Chuyện như vậy, làm người nghe nhiều thẹn thùng A. Ha ha ha lần này, đổi diêu thần chi cười. Đô nhã tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng không khỏi cũng lộ ra tươi cười. Bên ngoài, đánh xe lão du cũng nít môi. Không tiếng động cười. Hắn không cần xem, chỉ là nghe Diêu thần chi đắc ý cười, độ nhã tịch hờn dối dường như mang uống. Hắn liền biết bên trong đã xảy ra cái gì chuyện thú vị. Ha ha! Thiếu gia cùng thiếu phu nhân như thế ân ái, đây mới là hắn nhất muốn nhìn đến. Lệ thẩm, thiếu gia cùng thiếu phu nhân buồn cười đến vui vẻ, ngươi có biết là chuyện như thế nào? Thiếu tô hỏi lệ thẩm. Không biết. Bất quá, bọn họ vui vẻ liền hảo. Lệ thẩm cũng bị bọn họ tiếng cười cấp cảm nhiễm, cười không thỏa thuận miệng đáp, có lẽ, chờ các ngươi có người trong lòng khi, liền sẽ minh bạch. Lời này vừa nói ra, mấy cái nha đầu liền đỏ mặt. Tang chi cũng đừng cụ thâm ý nhìn về phía cây kim ngân, cây kim ngân tỷ hẳn là đã minh bạch. Thiếu Tô lập tức phù hợp, ta coi cũng là. Lệ thẩm liền cười cắm một chân, ta xem, ta cũng nên làm thiếu phu nhân chuẩn bị một ít đỏ thấm lụa bố chúng ta nên giúp tây kim ngân chuẩn bị chuẩn bị tiên mụ mụ đã hướng đỗ nhã tịch xin cưới chỉ là hôn kỷ còn không có định lệ thẩm ngươi theo sống tuyệt đỉnh hảo tây kim ngân hỉ váy cứ giao cho ngươi tới theo được thiếp tô liền đánh xả thượng thân khẩn phàn không bỏ tây kim ngân liền trước mắt chờ đợi nhìn về phía lệ thẩm lệ thẩm xua xua tay nói nữ tử hỉ váy đến từ nương tới theo như vậy mới cắt lợi lúc trước Nàng là có giúp đỡ Thêu Đỗ Nhã tịch hỉ váy, nhưng cũng không phải nàng một mình một cái hoàn thành. Kia hỉ váy có một nửa nhiều đều là thai thị Thêu. Tăng Chi liền nhìn thoáng qua cúi đầu không nói cây kim ngân. Sau đó nhìn về phía lệ thẩm, nói, lệ thẩm, cây kim ngân nàng là độc nhi. Lệ thẩm lập tức liền minh bạch lại đây, liên tục gật đầu, nói, nhìn ta, thế nhưng để ra làm người không cao hứng sự. đã là như thế, nếu cây kim ngân cô nương không chế. Như vậy liền từ ta tới theo đi 127 chương cấp tiểu hài tử lấy tên 127 chương cấp tiểu hài tử lấy tên Tây Kim Ngân liền thẹn thùng xua tay Lệ thẩm, ngươi đừng nghe các nàng làm vậy, Này không định sự cũng không thể nói bậy Nếu là làm nhân gia biết Ta như vậy gấp gáp theo hỉ váy Cũng không biết sẽ truyền ra cái gì chê cười tới Nói xong, nàng liền vẻ mặt đỏ bừng rũ xuống đầu Này cũng không phải là không định sự Việc này lão phu nhân cùng thiếu phu nhân đều là chuẩn, tiền mụ mụ lại đã đến thiếu phu nhân nơi này để qua hôn. Đây là một kiện ván đã đóng thuyền sự tình. Thiếu tô nói ra chính mình biết đến sự tình. Lệ thẩm liền nhìn cây kim ngân, gật gật đầu nói, chim én tỉ tới thời điểm, ta cũng là ở đây, cây kim ngân việc này là định ra tới. Thiếu phu nhân còn thỉnh lão phu nhân hỗ trợ chọn cái ngày lành đâu. Tăng chi liền nhẹ nhàng đẩy một chút cây kim ngân nhìn không được cười nói, cái này ngươi liền an tâm đi. Liên lệ thẩm đều nói là chính thai nghe thấy, ngươi à, liền ngoan ngoãn chờ ngươi tiền mình tới đón cưới ngươi vào cửa đi. Ta không cùng các ngươi nói, các ngươi một cái hai cũng chưa cái chính hình, toàn là rêu cật người. Tây kim ngân ngước mắt bay nhanh liếc các nàng liếc mắt một cái, lại đỏ mặt rũ xuống đầu. Ba người nhìn nhau, không cấm nở nụ cười. Ha ha ha. Đỗ nhã tịch nghe mặt sau trong xe ngựa truyền đến tiếng cười. Không khỏi ngẩn ra, sau đó thẹn quá thành giận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái diêu thần chi, cười cười cười, ngươi lại làm trò cười đi. diêu thần chi lại là không lắm để ý cười, cái này kêu độc nhạc nhạc không khỏi chúng nhạc nhạc. Nương tử mi mắt gian đều là ý cười, lại há có thể chỉ nói ta một cái. Nếu không, chúng ta tới rồi trong nhà, liền tìm các nàng thu phí. Thu cái gì phí? Ta làm các nàng cười đến như thế vui vẻ. Chính là không có công lao cũng có khổ lao, thu điểm phi dụng cũng thuộc nhân chi thường tình. Diêu thần chi hiếm khi tham tiền hình tượng, làm đối nhã tịch không cấm thất thanh cười khẽ. Nàng rôi tay chỉ chỉ hắn cái chán, rồi nói, trang cũng trang đến không giống, ngây ngốc bộ dáng. Không cần trang thật sự giống, có thể làm nương tử cười, đây mới là trọng điểm. Ngây ngốc cũng không cái gọi là, ta chỉ ngốc cấp nương tử xem, người khác đưa tiền cũng nhìn không tới. Diêu thần chi duỗi tay huề quá tay nàng, gắt gao bao ở chính mình trong lòng bàn tay. Phúc! Miệng càng ngày càng bẩn. Ta vui bẩn cho ta ra nương tử nghe, nhà ta nương thích nghe, ta liền ái bẩn. Có điểm chính hình được không? Đỗ nhã tịch ha ha cười, biết luyện võ người nhĩ lực so người bình thường muốn hảo, nàng liền chiều màn xe nhìn lại, nói nhỏ, ngươi cũng không sợ du thúc chê cười. Lao du ở bên ngoài liền dựng lên lỗ hai. Muốn nghe một chút Diêu Thần Chi nói như thế nào? Diêu Thần Chi liền cười ôm quá độ nhà tịch, liếc liếc mắt một cái màn xe, nói, làm hắn hâm mộ đấu kỵ hận đi, ai làm hắn nhát gan sợ phiền phức, có người trong lòng cũng không dám thổ lộ. Ách! Khu khu khu! Lao Du đột nhiên bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, không ngừng ho khăn lên, vẻ mặt đỏ lên. Cái gì gọi là nhát gan sợ phiền phức? Cái gì gọi là có người trong lòng cũng không dám thổ lộ? Thiếu gia A, ngươi cho rằng ngươi chính là cái lớn mật. Ở không có xác định thiếu phu nhân tâm ý trước, ngươi còn không phải giống nhau nhát gan, còn học người say rượu đâu. Hiện tại ôm mỹ nhân, liền nói hắn nhát gan sợ phiền phức. Nghe lão du ho khăn thành, đỗ nhã tịch liền ngẩng đầu giận riêu thần chi nhất mắt, kêu ý tứ hình như là đang nói. Ta liền nói hắn nghe thấy đi, ngươi còn không tin, đợi lát nữa xem ngươi xấu hổ không. Ta có cái gì ngượng ngùng. Ta cùng với ta nương tử đánh đánh tình mang mang tiếu, này vốn chính là một kiện bình thường sự tình, ngươi đừng luôn là như vậy khẩn trương mới là a. Diêu Thần Chi dễ dàng liền đọc đã hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ, không phải lấy tên sao? Như thế nào càng xả càng nói. Đỗ Nhã tịch đành phải tách ra đề tài, dục tự bối, tên này thật đúng là không hảo lấy. Dục tự là ban ngày dục trăng ngày, Nguyệt lấy dục trăng giả quang diệu ý tứ, nên lấy cái gì dục cái gì đâu thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi bộ dáng diêu thần chi liền kinh vấn tiêu dục kỳ cùng dục thần đi nam hải nữ hải đều có thể dùng ngươi cảm thấy đâu dục kỳ cắt tường ánh sáng y tứ dục thần nắng sớm y tứ một ngày tính toán từ dần tính ra nắng sớm liền đại biểu tân bắt đầu tân hy vọng hai cái tên đều lấy được cực hảo đồ nhã tịch lập tức liền vui sướng gật đầu miệng đầy tán đồng không tồi, không tồi tên này thật sự không tội. Về sau hải tử đã kêu nảy hai cái tên, lão đại kêu rục thần, lão nhị kêu rục kỳ. Diêu thần chi thấy nàng thiệt tình thích nảy hai cái tên, liền cười nói, đây là tổ mẫu lấy, tổ mẫu còn lo lắng ngươi không thích, làm ta trước đừng nói, làm ngươi tới lấy. Không thể tưởng được ngươi lại là như vậy thích, tổ mẫu đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Nguyên lai like là tổ mẫu lấy. Chắc không được như vậy có trình độ. Nhã tịch, Bọn nhỏ nhũ danh cứ giao cho ngươi tới lấy, như thế nào? Diêu thần chi đem tay nàng huề lại đây, đặt ở chính mình trong lòng lực, hỏi, ngươi muốn lấy tên là cái gì? Đỗ nhã Tịch cười cười, nói, tương so với tổ mẫu lấy tên, ta tên kia tự thật sự là quá giống nhau. Nhớ tới diêu thần chi nhũ danh, Đỗ nhã Tịch lại đột nhiên nhớ tới năm nay là thỏ năm, không cấm liền có chút sốt ruột. Ấn loại này thói quen. Nàng hai tử sẽ không đã kêu làm đại thỏ tiểu thỏ hoặc là thỏ trắng hắc thỏ đi. Phần 68 Nghĩ đến đây nàng vội vàng đối diêu thần nói đến ra bản thân tưởng lấy tên, ta tưởng đặt tên vì vô ưu cùng vô lự, ngươi cảm thấy tốt không? Vì để người văn nhất, chính mình vẫn là tiên hạ thủ vi cường, đỡ phải về sau chính mình hài tử, mỗi ngày bị người đương miễn tử tới kêu. Vô ưu vô lự. Diêu thần chi nhẹ nhàng nghiệm một lần, sau đó liền cười gật đầu. Tên này hảo, chúng ta hải tử nhũ danh đã kêu vô ưu cùng vô lự, vô ưu vô lự. Đây là người đối bọn họ kỳ vọng đi. Vô ưu vô lự, nói đến nhẹ nhàng, nhưng sinh hoạt ở bọn họ nhân ra như vậy, nếu muốn chân chính làm được vô ưu vô lự, đó chính là một loại hy vọng xa vời. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể hộ bọn họ một cái vô ưu vô lự. Đỗ Nhã tịch hồi nắm chặt hắn tay, diêu thần sâu thâm nhìn hắn, thật mạnh gật đầu, ân. Chúng ta nhất định có thể. Xe ngựa lộc cục hành tẩu sơn gian đường nhỏ thượng, chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền giảm tốc, bên ngoài chuyển đến quen thuộc thanh âm. Đỗ nhã tịch vội vàng liền phải đi lược màn xe, diêu thần chi liền cản lại nàng, chính mình qua đi lược lái xe mảnh, nhìn xe ngựa ngoại hai trường quen thuộc mặt, liền cười nói, tam đệ, tứ muội, các ngươi nhanh lên đi lên đi. Lao du dừng lại xe ngựa, bàn tay to một vớt, hai cái tiểu gia hỏa đã bị hắn vớt đi lên. Diêu Thần Chi nhất tay rắc một cái, Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Tịch vào xe ngựa, liền hướng về phía Diêu Thần Chi ngọt ngào hô, "Nhị tỷ phu, đại ca ca." Sau đó mới nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, "Nhị tỷ." Đỗ Nhã Tịch chiều bọn họ với tay, hai cái tiểu gia hỏa liền một tả một hữu ngồi vào nàng bên người, Diêu Thần Chi bị tế tới rồi một bên. "Thủy Triệu, Nhã Lan, các ngươi như thế nào ở chỗ này chờ? Chờ đã bao lâu?" Đỗ nhã tịch vui vẻ trái ôm phải ấp, một bên Diêu thần chi nhìn liền có chút than vị. Không bao lâu, hạ học đường về nhà sau, biết nhị tỷ cùng nhị tỷ phu còn chưa tới ra, chúng ta liền đến cửa thôn tới từ từ. Đỗ thủy triệu cười đáp. Đỗ nhã lan cũng cấp nói, nhị tỷ, nương làm thật nhiều người cùng đại ca ca thích ăn đồ ăn. Mấy ngày hôm trước, cha lên núi săn một đầu lợn rừng, nương hầm một nồi to đâu. Đỗ thủy triệu cười phụ hợp, tứ mỗi đào mà đồ ăn. Làm nương cấp nhị tỷ ăn mà đồ ăn sủi cảo. Bình lễ thượng vãng lai Mỹ Đức, đồ nhã lan cũng bảo một ít đồ thủy triệu liêu, tam ca đảo thật nhiều măng mùa xuân, nương cấp nhị tỷ thiêu măng mùa xuân nấu lợn rừng thịt, còn phao rất nhiều măng chua, nấu măng chua canh cá. Đồ nhã tình nghe, thèm đến chảy dòng nước miếng. Tất cả đều là nàng thích ăn. Người nhà chính là chân Ái A. Một bên, diêu thần chi không cam lòng vẫn luôn bị này tam tỷ đệ vắng vẻ, lại hỏi nương nhưng chuẩn bị ta thích ăn đồ ăn, ta thích ăn đại cốt hầm củ mải, nhương củ sen, bát bảo dưa vàng. có có có, này mấy thứ đều có. đỗ nhã lan không ngừng gật đầu, quay đầu hai mắt phóng lượng nhìn diêu thần chi, hỏi đại ca ca, nương nói ngươi có thể thấy, này có phải hay không thật sự? ngươi có thể thấy nhã lan sao? thấy được. diêu thần chi con môi cười nhạt, duỗi tay chỉ vào nàng đôi mắt, nói. Tứ mỗi có một đôi lại đại lại viên, giống hắc mã não tinh ánh dịch thấu đôi mắt. Nói xong, hắn lại động thủ nhẹ nhéo một chút đồ nhã lan quay hàm, nơi này có đẹp tiểu mã lúng đồng tiền. Đây là đáng yêu cái mũi nhỏ. Đây là trang đại trí tuệ đầu nhỏ. Nghe đến đó, đồ nhã lan liền thoải mái nở nụ cười, ngẩng đầu một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn diêu thần chi, nói, đại ca ca, ngươi có thể thấy đồ vật thật sự là quá tốt. Về sau, Ta nhị tỷ còn có tiểu cháu ngoại trai nhóm sẽ không sợ bị người khi dễ, đại ca ca sẽ bảo hộ các nàng, đúng hay không? Đỗ Nhã tịch cùng Diêu Thần Chi nghe sửng sốt, hai người nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau gáy mắt nghi hoặc. Đây là ai cùng Tiểu Hải tử nói gì đó sao? Nếu là bằng không, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nói lên nói như vậy?